đi ra tử vi động phủ mạch thiên ca xoay người ngửa đầu cao tới mấy chục trượng tượng đá rửa sạch đến sạch sẽ nữ tử khuôn mặt ôn hòa thanh nhã váy dài phiêu phiêu sinh động như thật cùng tiếu tử lan giống nhau như lúc muốn tưởng nghiệm một người tới trình độ nào mới có thể đủ đem này đó rất nhỏ khí chất đều miêu tả đến danh mạch vài vị là đi trước tích hà động vẫn là kiếm động thương như huyền hỏi cảnh hành tung gấp không chờ nổi kiếm động là chuyện như thế nào thương như huyền đáp kiếm động bên trong có một tòa sư tôn bày ra đại trận tại đây trong trận kiếm khí tung hành, kiếm ý mãnh liệt phong ấn sư tôn sinh thời lĩnh ngộ kiếm thuật nga lấy kiếm thuật bảy trận tử vi tán nhân thật sự tài hoa kinh người nói như vậy nhập kiếm động muốn chậm rãi thể ngộ mạch thiên ca hỏi thương như huyền gật đầu không tồi ta năm xưa nhập động ước chừng lĩnh ngộ 3 năm mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn phía cảnh hành tung cảnh đạo hữu Ngươi nhập kiếm động, chúng ta đã có thể đi trước. Cảnh Hành Tung một lòng đều là kiếm động, chẳng hề để ý mà phất tay, tùy tiện, dù sao ta lại không trở về côn ô Thấy hắn bộ dáng này, Mạch Thiên Ca mỉm cười, lại hỏi, "Gió cắt thành ngươi dùng Lôi Châu còn có hay không?" "Lôi Châu?" Cảnh Hành Tung nghĩ tới, sờ soạn một viên ra tới, hào phóng vô cùng, "Đây là ta ở Quy Khư Hải đến, đưa ngươi, đưa ngươi." Mạch Thiên Ca không chút khách khí mà thu. Đối thương như Huyền nói, cảnh đạo hữu chỉ sợ chờ không được, trước đưa hắn đi thôi. Thương như Huyền xem cảnh hành tung cấp khó dằn nổi bộ dáng, cũng là con môi cười, hai vị tại đây chờ một lát. Theo sau quay đầu, cảnh tiên bối, mời theo ta tới. ân ơn. Cảnh hành tung gật đầu, quay đầu lại hướng bọn họ phất phất tay. Đi rồi. Không lâu lúc sau, thương như Huyền quay lại, đem hai người mang hướng tích hà động, trên đường giới thiệu, tích hà động là sư tôn tàng bảo chỗ. Sư tôn cả đời tích tàng, đều ở tích hà trong động Mạch thiên ca nhìn nhìn trong cốc bận rộn phàm nhân cùng tu sĩ, hỏi, các ngươi tu luyện sở cần tài nguyên đâu? Thương như tuyển đáp, trong cốc sáng lập rất nhiều dược viên, loại không ít linh dược. Mặt khác, nơi này linh mạch hạ, có một tòa tiểu linh thạch quạo. Tuy rằng không lớn, đảo cũng đủ chúng ta tu luyện chi dùng. Mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, như thế nói, nàng lấy đi tử vi tán nhân tích tàng, không có cố kỵ. Tích hà động ở vào trong cốc một chỗ vết đá. thương như huyền mang theo bọn họ bay lên đi, lợi dụng đặc thù thủ pháp mở ra cấm chế, mới hiện ra tích hà động chân dung. Vừa vào trong động, mạch thiên ca cùng tần hy đã bị trong động sự vật chấn kinh rồi. Các loại khoáng thạch tùy tiện luận ném, cao dai linh thạch thành đôi, còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng pháp bảo, pháp khí. Thử vi tán nhân tuyệt đối không phải thiện tra, lấy sức của một người. Cất chứa nhiều như vậy đồ vật. Đến diệt sát nhiều ít tu sĩ a. Nhìn một cái. Này còn có ma công ngọc giản. Khiếp sợ qua đi, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy thương lượng, sư minh, này đó linh khí pháp khí, đối chúng ta vô dụng, liền không cần mang đi đi. Tần Hy mỉm cười, ngươi làm chủ chính là. Mạch Thiên Ca chọn nhặt một phen, đem đại bộ phận đồ vận thu vào càn khôn giới, đối thương như huyền nói, thương tỷ tỷ giữ lại, chúng ta liền từ bỏ. Thương Như Huyền cảm kích mà hành lễ, đa tạ muội muội. Lưu lại mấy thứ này, nhiều là linh thạch cùng cấp thấp pháp khí. Vừa lúc là bọn họ hữu dụng. Từ Tích Hà động rời khỏi, Mạch Thiên Ca nói: Thương tỷ tỷ, chúng ta phải đi rồi. Về sau nếu là có việc, nhưng tới Huyền Thanh môn tìm chúng ta. Thương Như Huyền gật đầu, vui đùa nói: Cổ kiếm phái có Nguyên Anh sư bá, Huyền Thanh môn có Diệp ra muội muội, ta cũng thật gặp may mắn. có hai vị nguyên anh tu sĩ làm chỗ dựa mạch thiên ca cũng cười nếu như thế sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại ở thương như huyền nhìn theo hạ hai người phi độn mà đi trở lại huyền thanh môn mạch thiên ca lập tức nghe được một tin tức lạc phong tuyết kết đan thành công ít ngày nữa đem tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị vì thế trở lại động phủ còn không có ngồi nhiệt nàng liền đi cam lộ phong cam lộ phong giá trị thủ đệ tử vừa thấy đến nàng Vội vội hướng đi lạc phong tuyết bẩm báo, lạc phong tuyết thực mau đón ra tới. Thanh hơi sư thúc. Trăm năm không thấy, lạc phong tuyết vẫn là ngày xưa bộ dáng mạch thiên ca đánh giá nàng, cười nói, lần đầu tiên nghe ngươi kêu sư thúc, cảm giác này không tồi. Kêu còn không dễ dàng, về sau mỗi ngày kêu cho ngươi nghe. Lạc phong tuyết ý cười doanh doanh, kéo tay nàng, hướng chính mình động phủ đi đến, chúng ta bao lâu không gặp. Lần trước vẫn là thủ tĩnh sư thúc kết anh thời điểm. ở lạc phong tuyết động phủ nội ngồi định rồi, mạch thiên ca hỏi, nghe nói ngươi muốn tiếp nhận chức vụ trưởng môn, lạc phong tuyết gật gật đầu, thẩm sư huynh thọ nguyên gần muốn từ đi trưởng môn chi vị, ta liền tiếp xuống dưới. mạch thiên ca ninh mày, hiện giờ là thời buổi rối loạn, trưởng môn nhưng không hảo làm, chiến sự thường xuyên, trưởng môn chẳng những muốn xử lý công việc vặt, còn muốn điều hành đệ tử, bị tề vật tư, dườm già thật sự, trừ bỏ ta, còn có ai nguyện ý làm đâu? Lạc phong tuyết tự rêu nói, thái bình khi, trưởng môn nhân người đều cấp làm, hiện tại sao, bọn họ là có xa lắm không liền trốn rất xa. Thấy mạch thiên ca như cũ ninh mày, nàng lại cười nói, ngươi cũng không cần thay ta bất bình, làm trưởng môn, vốn dĩ chính là mục tiêu của ta trí nhất. Ngươi cũng biết ta là cái gì tính tình, trở thành nguyên anh đạo quân, tọa chấn một phòng, ta nhưng không lớn như vậy chí hướng. Mạch thiên ca nghe vậy, tùng mày, ngươi tình nguyện liền hảo. Lạc phong tuyết trên dưới đánh giá nàng một phen, nói, ngươi đi rồi vài thập niên không trở về, sư tổ cùng thủ tĩnh sư thúc đều lo lắng ngươi ra chuyện gì, chỉ có ta không lo lắng, ta liền biết, ngươi sẽ bình an trở về. Mạch thiên ca cười: ta là đánh không chết con rán sao. Ai nói không phải. Lạc phong tuyết chốc trước mắt, ngẫm lại lần trước yêu thú chi loạn, cái loại này dưới tình huống, ngươi đều có thể sống sót. Mạch thiên ca gợi lên khỏe miệng, lạc phong tuyết nói như vậy cũng không sai tự luyện khí khởi nàng nhiều lần đối mặt hiểm cảnh đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết ta xuất quan liền nghe nói ngươi chẳng những bình an trở về còn kết thành nguyên anh lạc phong tuyết hâm mộ nói nhớ trước đây chúng ta vẫn là cùng chúc cơ đâu hiện giờ ngươi đã là nguyên anh đạo quân ta khó khăn lắm kết đan chỉ sợ về sau đều sẽ không có cơ hội kết anh mạch thiên ca nói ngươi hai tuổi chưa tới thọ nguyên còn lớn lên thực Sao có thể không cơ hội? Lạc phong tuyết lại lắc đầu, ta không có ngươi như vậy kiên định đạo tâm, kết thành nguyên anh khả năng tính rất nhỏ. Đừng nói ta, ngươi rời đi trăm năm, nhất định có rất nhiều chuyện xưa đi. Mau cùng ta nói nói. Mạch thiên ca bật cười, chẳng sợ kết thành kim đan, đã là tu sĩ cấp cao, lạc phong tuyết cá tính còn cùng năm đó chưa chút cơ khi giống nhau. Nghe nàng đem chính mình trải qua đại khái nói một lần, lạc phong tuyết cảm thán không thôi. ngươi thật đúng là lớn mật như vậy đa nguyên anh tu sĩ cư nhiên cũng dám mạch thiên ca nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm ôn ôn cười nói không có biện pháp không dám nói ta đã có thể mất mạng điều này cũng đúng Vung chén trà mạch thiên ca trầm ngâm có chuyện đến thỉnh ngươi hỗ trợ chuyện gì lạc phong tuyết tò mò ngươi hiện giờ là nguyên anh đạo quân còn có việc yêu cầu ta hỗ trợ mạch thiên ca cười ngươi chính là tương lai trưởng môn không thỉnh ngươi hỗ trợ thỉnh ai hỗ trợ. Trường môn tính cái gì lạc phong tuyết tự dê ước, bất quá là quyền lực lớn hơn một chút chấp sự mà thôi, cũng chính là phi thường thời kỳ, quản sự tình nhiều một ít. Mạch Thiên ca biết, lạc phong tuyết đây là khiêm tốn. Mặt ngoài thoạt nhìn, có nguyên anh đạo quân ở, trường môn quyền lực rất nhỏ, trên thực tế, trừ bỏ này đó nguyên anh đạo quân, những người khác đều muốn xem trường môn sắc mặt. Trường môn có quyền nhâm mệnh các đường khẩu chấp sự trường lão Có quyền tham gia bất luận cái gì một đường sự vụ, có quyền phân phối tài nguyên, trong tay còn trưởng quản môn phái nhà kho. Nếu không có hiện tại gặp phải chiến sự, trưởng môn trách nhiệm quá lớn, hơn nữa có nguyên anh đạo quân ở mặt trên nhìn chằm chằm, làm không được tay chân, trưởng môn tuyệt đối là kết đan trưởng lao mỗi người đều đoạt công việc béo bở. Bất quá, lạc phong tuyết này cũng coi như là được như ước nguyện, nàng chí hướng vốn là không ở tu luyện phương diện. Chuyện gì cứ việc nói đi. Lấy ngươi hiện giờ thân phận, nói cho chấp sự đường, bọn họ dám không tận lực. Mạch Thiên Ca nói, ta tưởng tìm một chỗ nàng đem ngũ linh tế miếu việc đại khái nói một lần, đã có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, rất có khả năng có kỳ lân. Này dễ dàng lạc phong tiếp nói, ở chấp sự đường phải cái nhiệm vụ chính là, lại phái chút đệ tử, lưu ý phương diện này tin tức. Chỉ là, hy vọng tương đối xa vời. Cho nên ta tới đánh với ngươi thanh tiếp đón. Mạch Thiên ca nhìn nàng, cười nói, khó có kết quả nhiệm vụ, người khác khả năng sẽ không để bụng, nói cho ngươi một tiếng, ngươi đa lưu tâm. Yên tâm đi, ta sẽ lúc nào cũng nhìn chăm chằm. Còn chưa tiền nhiệm, Lạc Phong Tuyết đã chấp hành trưởng môn sự vụ. Nửa ngày sau, Mạch Thiên ca đứng dậy cáo tử, Lạc Phong Tuyết đưa tiễn, 10 ngày sau, ta kết đan lễ mừng cùng trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điển cùng nhau cử hành, ngươi cùng thủ tĩnh sư thúc cần phải tới phủng dương. yên tâm đi, ta sẽ đi. lạc phong tuyết vẫn cứ không yên tâm, lại dặn dò vài biến, mới phóng nàng rời đi. mạch thiên ca tâm tình thật là vui sướng. diệp cảnh văn kết đan, lạc phong tuyết kết đan. ngày xưa bằng hữu, một đám đi lên kim đan đại đạo, lại nói tiếp, thật cơ đã trúc cơ viên mãn, cũng mau kết đan. trở lại thanh tuyển phong, mạch thiên ca cùng tần hy đem chuyến này thu hoạch nhất nhất sửa sang lại. dạ xương ma quân đưa linh thú vòng kiểm tra qua, cũng không dị thường. Về sau ba con linh thú đều nhưng thu vào trong đó, không cần mang một đống linh thú túi. Nghĩ đến đây, nàng tiến vào hư thiên cảnh, đem ba con linh thú thả ra. Muốn nói tu luyện, linh thú túi đương nhiên không kịp hư thiên cảnh. Vừa mới mở ra phi phi linh thú túi, một cổ mênh mông quần cuộn túc sát hơi thở vào ra. Phi phi. Nhìn đến lăn xuống trên mặt đất phi phi, mạch thiên ca kinh hãi, vội vàng đem nó bế lên. Làm sao vậy? Kim Quang Trung. Phi Phi nỗ lực mở mắt ra, ta, ta nó cả người bạch hổ chi tức, nùng liệt thô bạo. Chẳng lẽ này đó hơi thở ngươi hấp thu không được. Bạch hổ chi tức chói buộc chung, Phi Phi gian năn nói, ta, ta muốn bê quan. Hảo, mạch thiên ca không có chân chờ, đem nó thả lại linh thu phòng. Bạch hổ chi tức thực mau tràn ngập toàn bộ hư thiên cảnh, tiểu hỏa cùng tiểu phàm trốn đến rất xa, không dám tới gần. Mạch thiên ca trong lòng càng là bất an, chẳng lẽ phi phi vô pháp thuần phục này đó bạch hổ chi tức? Vậy phải làm sao bây giờ? Này đó bạch hổ chi tức quá thô bạo, nếu là phi phi vô pháp thuần phục, liền sẽ lọt vào phản vệ. Thời gian dần dần qua đi, bạch hổ chi tức trước sau nùng liệt, mạch thiên ca ở phi phi linh thú ngoài phòng bày ra tĩnh tâm trận, hy vọng có thể giúp được nó. Trừ cái này ra, nàng bó tay không biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện. Phi Phi có thể an toàn vượt qua này một quan. Mười ngày qua đi, Phi Phi trước sau không có ra tới. Mạch Thiên ca cân nhắc một chút, đi tham gia lạc phong tuyết kết đan lễ mừng kiêm trưởng môn kế nhiệm đại điển. Lấy Phi Phi ca tính, nếu có nguy hiểm, hẳn là sớm liền cùng nàng nói, thật tốt lời nói, đại khái chính mình xử lý đến tới. Bởi vì muốn kế nhiệm trưởng môn, lạc phong tuyết kết đan lễ mừng so người khác long trọng rất nhiều, chẳng những huyền thanh môn đệ tử toàn bộ ra tới xem lễ. liền giao hảo môn phái cũng phái người tiến đến ăn mừng. vì thế rượu một cùng huyền nhân cố ý bắt đầu dùng chủ phong tam thanh đại điện. phi thường thời kỳ huyền thanh môn nội nguyên anh tu sĩ chỉ có bọn họ bốn vị, những người khác hoặc ở côn trung thành, hoặc ngăn cản yêu tu cùng ma đạo, không có thể trở về. bất quá lưu tại môn trung bốn vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ tham dự cũng coi như là thập phần long trọng. lạc phong tuyết một thân trang phục lộng lẫy. tiếp thu thẩm trưởng môn trao tặng tông môn trưởng lão luyện bài, rồi sau đó ủy gối huyền nhân đạo quân trước mặt thỉnh ban đạo hào, huyền nhân đạo quân mỉm cười nhìn lạc phong tuyết nói tìm tiên chi đồ mênh mang không thể kỳ, nếu không có đạo tâm kiên định khó có thể đi đến trung đồ, vị sư ban ngươi đạo hào băng tâm vọng ngươi thủ vững đạo tâm, lúc nào cũng nội tỉnh ở tiên đạo thượng đi được xa hơn đệ tử băng tâm tạ sư tôn ban hảo lạc phong tuyết vẻ mặt trang trọng Dập đầu bái tạ Khấu bãi, thẩm trưởng môn mặt mang mỉm cười, nói, lễ tất, băng tâm sư muội xin đứng lên. Lạc phong tuyết đứng dậy, từ thẩm trưởng môn dẫn tới đại điện trung gian, thẩm trưởng môn cao giọng nói, chư đệ tử, nô lấy trưởng môn chi lệnh tuyên bố, cam lộ phong đệ tử Lạc phong tuyết, đến này sư tôn huyền nhân đạo quân ban hảo, từ đây danh hảo, băng tâm chân nhân. Bên cạnh kết đan tu sĩ chúc mừng, chúc mừng băng tâm sư muội tấn dài kết đan. Kết đan tu sĩ lúc sau, chúng chúc cơ đệ tử cũng hành lễ chúc mừng, đệ tử chúc mừng băng tâm sư thúc, thấn giai kết đan. Trên quảng trường luyện khí đệ tử cùng kêu lên hô, đệ tử chúc mừng băng tâm chân nhân, thấn giai kết đan. Bồn môn đệ tử hạ bãi, xem lễ đường phái bạn bè sôi nổi tiến lên đây, chúc mừng băng tâm chân nhân, huyền thanh môn lại thêm một vị kết đan chân nhân. Kết đan lễ mừng đến đây, xem như kết thúc, bất quá, lạc phong tuyết tình huống bất đồng. thẩm trưởng môn vẫn chưa lệnh chúng đệ tử rời đi mà là một lần nữa đứng ở phía trước ánh mắt đảo qua ngoài điện chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng trúc cơ cùng luyện khí đệ tử thẩm trưởng môn đôi mắt hơi ướt kế nhiệm tới nay từng màn tình cảnh hiện lên ở trước mắt ngồi trên trưởng môn chi vị đã hơn 200 năm đã từng hán bái nhập trấn dương đạo quân môn hạ cũng từng hùng tâm trang trí muốn kết thành nguyên anh ở tiên lộ thượng đi được xa hơn đáng tiếc hán tư chất tầm thường Phúc Duyên cũng không đủ. Ở sư huynh đệ trung, bài đến mặt vị, Thọ nguyên qua nửa vẫn cứ dừng lại ở kết đan sơ kỳ. Theo số tuổi từng ngày tăng trưởng, hắn biết, Nguyên Anh cách hắn càng ngày càng xa. Lúc này, trước một thế hệ trưởng môn thoái vị, chấn dương đạo quân muốn ở đồ đệ trung chọn một người kế nhiệm trưởng môn, hắn liền chạm đi ra ngoài. Luận tài năng, hắn chỉ là phổ phổ thông thông, này 200 năm, cũng chỉ là không công không tội. Nhưng mà, ở hắn nhiệm kỳ nội, huyền thanh môn nhất cử trở thành thiên cực đệ nhất tông môn. 200 năm qua đi, hắn đã không nhiều ít thỏ nguyên, hiện tại xử lý tông môn sự vụ. Càng ngày càng lực bất tòng tâm, do dự thật lâu, rốt cuộc quyết định thoái vị. Về đến gia tộc. Một thế hệ tân nhân đổi người xưa, hắn niên đại kết thúc. Vẫn là về đến gia tộc, giáo dục hậu nhân, phát huy một ít nhiệt lượng thừa đi. Chư vị đệ tử thẩm trưởng môn châm giọng nói. Bổn tọa đảm nhiệm chức trưởng môn đã lâu, hiện giờ tuổi già lực suy, vô pháp vì tông môn tiếp tục làm việc, cho nên quyết định thoái vị nhường hiền. Hắn xoay người, nhìn mắt bên cạnh lạc phong tuyết, nói, nay có huyền nhân đạo quân môn hạ đệ tử băng tâm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực xuất chúng, kinh vài vị thái thượng trưởng lao thương nghị, quyết định từ này kế nhiệm trưởng môn chi vị. Hắn tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ kết đan tu sĩ đều thực thông dòng. Trúc cơ cùng luyện khí các đệ tử kinh ngạc vô cùng, không ít người a một tiếng, trên quảng trường tức khắc có ngong rung động, rất nhiều người trâu đầu ghé thai. Lạc sư thúc lúc này mới vừa mới vừa kết đan, liền tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Buồn môn giống như không có như vậy tiền lệ a. Đúng vậy, lạc sư thúc mới 100 hơn tuổi đi, hảo tuổi trẻ nha. Lúc trước một chút tiếng gió đều không có, như thế nào liền giao tiếp trưởng môn. Những cái đó kết đan các sư thuốc sư bá đã sớm biết đi. Chúng ta cấp bậc không đủ, đương nhiên không tiếng gió. Lạc sư thúc cũng không tồi a, tính tình hảo, lại xinh đẹp. Đúng vậy. Chúng đệ tử nhóm đối lạc phong tuyết kế nhiệm trưởng môn thực vừa lòng, nữ đệ tử nhóm cảm thấy nàng có khả năng, nam đệ tử nhóm cảm thấy nàng xinh đẹp, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tóm lại là một mảnh tán đồng thanh. Thấy vậy tình cảnh, thẩm trưởng môn lần thứ hai ở trong lòng cảm thán. theo sau dẫn lạc phong tuyết lễ bái tổ sư lễ bái xong thẩm trưởng môn lấy ra một quả phương ấn đây là huyền thanh môn trưởng môn ấn hiện tại giao cho ngươi vọng ngươi hảo hảo vì huyền thanh môn xuất lực lạc phong tuyết tiếp nhận cung kính nói tuân trưởng môn lệnh thẩm trưởng môn buông ra tay hiện tại bắt đầu ngươi là huyền thanh môn trưởng môn dứt lời về phía trước hai bước xoay người không người hạ bái đệ tử khấu kiến trưởng môn hai bên kết đan tu sĩ Cũng xoay người chào hỏi, khấu kiến trưởng môn. Theo sau là ngoài điện trúc cơ đệ tử, trên quảng trường luyện khí đệ tử. Khấu kiến trưởng môn. Mấy ngàn đệ tử hợp thành thanh trấn tận trời. Chư đệ tử xin đứng lên. Lạc phong tuyết mặt mang mỉm cười, hư thắc một phen, đã là trưởng môn phong phạm. Mạch thiên ca mỉm cười nhìn trước mắt cảnh tượng, không cấm nghĩ đến lần đầu nhìn thấy lạc phong tuyết thời điểm. Nàng chưa từng nghĩ tới, quen biết khi vẫn là luyện khí đệ tử lạc phong tuyết. Thế nhưng một ngày kia kế nhiệm trưởng môn chi vị, trở thành thiên cực đệ nhất tông môn trưởng môn nhân. Chẳng sợ giờ này ngày này, Nguyên Anh đạo quân không hề đóng cửa tu luyện, nàng gái này trưởng môn nhân phân lượng cũng không nhẹ. Các vị thái thượng trưởng lão rời núi, tham dự yêu tu, ma đạo chi chiến, vật tư nhân viên chờ phía sau việc, toàn bộ lạc phong tuyết xử lý, chỗ tốt tuy rằng không nhiều lắm, phân lượng lại là rất nặng. Trưởng môn kế nhiệm đại điển sau khi kết thúc, chúng đệ tử tan đi. kết đan tu sĩ chiêu đái khách nhân tân nhiệm trưởng môn lạc phong tuyết đi theo các vị thái thượng trưởng lão đi trước huyền nhân đạo quân động phủ bốn vị thái thượng trưởng lão ngồi định rồi lạc phong tuyết cái này tân nhiệm trưởng môn lại muốn đứng không có biện pháp nàng tuy là trưởng môn nhưng thái thượng trưởng lão lớn hơn nữa thủ tĩnh sư đệ thanh hơi sư muội huyền nhân đạo quân mở miệng không dự đoán được trước bị điểm danh tấn hy cùng mạch thiên ca hai người vội vàng theo tiếng là Sư huynh, huyền nhân đạo quân nhìn bọn họ, nói, sư tôn đưa tin tới, các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn đủ rồi, liền đi côn trung thành thế cho hoa viêm sư huynh cùng thông minh sắc xảo sư đệ. Thần hy gật gật đầu, đã biết. Huyền nhân đạo quân hòa nhã nói, sư tôn nói, phía trước các ngươi tiêu giao đủ rồi, kế tiếp phải hảo hảo xuất lực. Các ngươi hai người kết anh chưa lâu, đúng là rèn luyện là lúc, chớ có ngại vất vả. Hai người gật đầu hẳn là... Diệu vừa nhìn bọn họ, nhấp miệng cười, các ngươi hai cái tốt nhất đem sự tình đều công đạo cấp đệ tử môn nhân, tinh cùng sư huynh nói, lúc này muốn cho các ngươi hảo hảo rèn luyện. Hảo hảo hai chữ, diệu một đạo quân bỏ thêm trọng âm, tinh cùng đạo quân nói như vậy, tám phần sắp tới không chuẩn bị làm cho bọn họ đã trở lại. Hai người đạo không có gì mâu thuẫn, bọn họ xác thật thật lâu không vì tông môn làm việc, hơn nữa, bọn họ tấn giai đều còn không lâu, ngắn hạn nội không cần bế quan. Huyền nhân đạo quân nói lên chính sự, cho các ngươi lại đây, là có một việc muốn nói cho các ngươi. Mặt khác bốn người ánh mắt, đều dừng ở trên người hắn, nghiêm túc lắng nghe. Huyền nhân đạo quân không có út út mở mở, ngắn gọn nói, Đông Hải phát hiện yêu tu. Đông Hải mạch thiên ca cúi đầu, đông nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, Đông Hải nơi nào. Huyền nhân đạo quân không có trực tiếp trả lời, nói, cô Nô cùng Đông Hải cũng không có trực tiếp tương tiếp. Trung gian còn cách Thiên Ma Sơn, theo lý thuyết, xuất hiện yêu tu, nhất thời uy hiếp không đến chúng ta. Bất quá, Thiên Ma Sơn cách xa nhau, Đông Hải chi bạn có cái đạo tu môn phái, lại là trực diện yêu thú công kích. Mạch Thiên Ca nhìn huyền nhân đạo quân, hỏi, Bích Hiên Các. Huyền nhân đạo quân gật gật đầu, không đổi, đúng là Bích Hiên Các. Thanh hơi sư muội, ngươi vì sao sắc mặt như thế khó coi. Mạch Thiên Ca hít sâu một hơi, nói. ta cùng với bích hiên các có cũ từng tiếp thu bích hiên các cung phụng vì này khách khanh trưởng lão nga huyền nhân đạo quân thần sắc ngưng trọng lên huyền nhân sư huynh bích hiên các hiện giờ ra sao thấy nàng có chút khẩn trương huyền nhân đạo quân an ủi nói không cần quá lo lắng bích hiên các thường vòng không lớn mạch thiên ca thần sắc khẽ buông lỏng gật đầu nói như thế còn hảo huyền nhân sư huynh này rốt cuộc sao lại thế này ta tới nói đi Diệu một đạo quân tiếp nhận câu chuyện, ước chừng một tháng trước, Bích Yên Các thiết lập tại Côn Ngô truyền tống trận xuất hiện vài tên tu sĩ. Này đó tu sĩ mỗi người trên người mang thường, vừa đến Côn Ngô, liền tìm trời cao đạo Tông. Thiên đạo Tông Phượng Thanh Tiên tử hỏi rõ nguyên do, cấp côn trung thành truyền tin. Bích Yên Các người ta nói, Đông Hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú, tựa hồ đã chịu yêu tu sử dụng, có mục đích điệu tấn công Bích Yên Các. Bọn họ ngăn cản không được. Đành phải phái người đến Côn Ngô đưa tin. Nguyên Lão sẽ nghe nói chuyện này, mệnh Phượng Thanh Tiên Tử tiến đến điều tra. Phượng Thanh Tiên Tử vừa đi, mới phát hiện sự tình nghiêm trọng. Đông Hải có vô số yêu thú, dâm dạp mà hướng Lâm Hải thành công tới, Binh Hiên các có hộ sơn đại trận, tổn thất đảo không nghiêm trọng, nhưng những cái đó phàm nhân, cơ hội đều gặp khó. Phượng Thanh Tiên Tử đem này đó yêu thú diệt sát, đột yêu thú tới chỗ đổi theo. phát hiện có yêu tu ở đông hải trên đảo kiến một vị thủy thượng yêu thành cái gì mạch thiên ca cùng tần hy kinh ngạc vô cùng yêu thành này đó yêu tu chẳng lẽ tưởng tấn công côn ngô diệu một đạo quân tiếp tục nói yêu thành trung phượng thanh tiên tử phát hiện có yêu tu dấu vết chuyện này đã không phải nàng một người có thể giải quyết liền hồi báo côn trung thành nguyên lão sẽ căn cứ phượng thanh tiên tử truyền quay lại tới tin tức quyết định phái một đám tu sĩ Đi trước Đông Hải tòa chấn, vạn nhất yêu tu thật sự mơ ước con nô, liền đưa bọn họ che ở Đông Hải chi bạn. Tân Hi nói, hiện giờ chúng ta đã là hai mặt tác chiến, nếu Đông Hải còn muốn người đi trấn thủ, còn có cũng đủ nhân thủ sao. Cho nên nói, chúng ta muốn đầu nhập càng nhiều nhân lực. Huyền nhân đạo quân thở dài, các ngươi hai cái đi sau, chỉ sợ ta cùng rượu một sư tỷ cũng phải đi. Môn phái bên trong, chỉ có thể lưu hai người thay phiên công việc. Hơn nữa, kết đàn, trúc cơ đệ tử, cũng muốn xuất chiến. Diệu một đạo quân nhìn phía lạc phong tuyết, phong tuyết, không có thời gian làm ngươi chậm rãi thích hướng trưởng môn chức trách, ngươi phải tìm mọi cách, chuẩn bị tốt cũng đủ vật tư, lấy cùng đệ tử tác chiến. Là, lạc phong tuyết nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định tận lực. Trở lại động phủ, hai người gọi tới Diệp chân Cơ cùng Thủy Lâm Ba. Cô cô, sư phụ, Diệp chân Cơ dẫn đầu tiến vào. Tham kiến hai vị sư tổ, Thủy Lâm Ba cung cung kính kính mà chào hỏi. Mạch Thiên Ca nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, nói, ta đã đưa tin chấp sự đường, đem ngươi thu làm đệ tử ký danh, về sau ngươi cùng thật cơ giống nhau gọi chúng ta chính là. Thủy Lâm Ba ngẩn ra, trong mắt chán ra thật lớn kinh hỷ, vội vàng dập đầu, tạ hai vị sư tổ đại ân. Phía trước, nàng tuy thế hai người xử lý đậu phụ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là thành tuyển phong bình thường trúc cơ đệ tử. Chỉ là bởi vì diệp chân cơ quan hệ, nàng được đến tùy hầu hai vị sư tổ bên người cơ hội, cũng được đến hai vị sư tổ nâng đỡ. Huyền thanh muôn nội, rất nhiều trúc cơ đệ tử đỏ mắt nàng, thậm chí sau lưng nhàn thoại, bởi vì nàng không có danh phận, lại được đến vốn không nên được đến đổ vật Mà hiện tại, trở thành nguyên anh tu sĩ đệ tử ký danh, nàng rốt cuộc đạt được tha thiết ước mơ thân phận, không còn có con tin nghi thân phận của nàng cùng địa vị. Người đem động phủ xử lý rất khá, này xem như cho người khen thưởng. Những năm gần đây, Thủy Lâm Ba cơ hồ không có bế quan quá, cẩn trọng mà thế bọn họ xử lý động phủ, xử lý việc vặt vánh. Bọn họ không phải keo kiệt người, cấp một cái đệ tử ký danh thân phận, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Là Thủy Lâm Ba cảm kích địa đạo, Lâm Sóng nhất định tận tâm tận lực, vi sư tổ làm việc. Đều nói, không cần lại gọi sư tổ. Thủy Lâm Ba trần chờ một chút. Mở miệng kêu, cô cô, sư phụ, mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, chuyển hướng tần hy, ngươi tới nói. tân hy gật đầu, mở miệng nói, có một việc muốn nói cho các ngươi, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Xem diệp chân cơ cùng thủy lâm ba cung cung kính kính mà đứng ở trước mặt, nói, trước mắt thế cục nguy cấp. Quá không lâu, chúng ta hai người liền muốn ly sơn. Thật cơ ngươi chúc cơ viên mãn, là thời điểm chuẩn bị kết đan tốt nhất cũng đi rèn luyện. Tâm cảnh tu vi đủ rồi, mới có thể chuẩn bị kết đan. Là, sư phụ. Diệp chân cơ thực dứt khoát mà đồng ý. Tân hy lộ ra một chút lời, tiếp theo lại nói, trước cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi đi rèn luyện. Cũng không phải là cùng chúng ta đi. a diệp chân cơ sửng sốt, sư phụ, có ý tứ gì? Ý tứ là nói, ngươi không thể cùng chúng ta cùng đường. Mạch thiên ca nói, ngươi muốn bằng mượn lực lượng của chính mình. ở trong chiến đấu sống sót tìm được kết đan cơ hội thật vậy chăng diệp chân cơ không lo lắng ngược lại nóng lòng muốn thử ta đây đi nơi nào phía nam vẫn là thiên đạo tông cái này lại nói tân hy chuyển qua ánh mắt dừng ở một bên như suy tư gì thủy lâm ba trên người lâm sóng ngươi nghĩ như thế nào thủy lâm ba do dự một chút nói sư phụ đồ nhi cũng muốn đi rèn luyện thần hy nói Ngươi nhập môn tới nay, liền không ra cửa quá, đi rèn luyện cũng là hẳn là, tu luyện không phải đóng cửa làm xe, không có trải qua, liền không thể tu luyện tâm cảnh, tâm cảnh tu luyện không đủ, khó có thể tấn dài, nếu muốn kết đan, ngươi xác thật yêu cầu rèn luyện một phen. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn lời nói ý vừa chuyển, Thủy Lâm ba khẩn trương mà ngẩng đầu, lại nghe Tần Hy nói, ngươi muốn đi có thể, nhưng không thể cùng thật cơ cùng nhau. Thủy Lâm Ba sửng sốt, đây là vì sao? Mạch Thiên Ca nói, ngươi so thật cơ có chủ ý nếu là ở bên nhau, đối thật cơ rèn luyện không đủ. Cho nên, thách ra hiệu quả càng tốt. Thủy Lâm Ba quay đầu, nhìn Diệp chân Cơ liếc mắt một cái, quay đầu, kiên định gật đầu, là. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ là, động phủ việc. Không sao Tần Hy nói, làm chấp sự đường phái người, ngươi thả đem động phủ sự vụ sửa sang lại hảo, giao cho bọn họ chính là. Là, đệ tử tuân mệnh, giao đái bãi, bính lui hai người, tần hy nói, chúng ta cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. ân nghe huyền nhân sư huynh ý tứ, bọn họ này vừa đi, khả năng muốn mấy năm thậm chí mười mấy năm, hoàn toàn không chuẩn bị là không được. Mạch thiên ca đứng dậy, đột nhiên cảm giác được cái gì, một chút giữa mày, tiến vào hư thiên cảnh. Tràn ngập toàn bộ hư thiên cảnh bạch hổ chi tức đã biến mất không thấy, thay thế, là một cổ dày nặng. Sắc bén hơi thở. Mạch Thiên ca trong lòng vui vẻ, đi đến Linh Thu phòng trước, gọi thanh, Phi Phi. Sau một lúc lâu không có trả lời, nhưng Linh Thu phòng trong, rõ ràng có Phi Phi hơi thở, chẳng lẽ còn ở hấp thu bạch hổ chi tức. Lúc trước tần hy hấp thu chu tức chi tức hy, liền tốn thời gian thật lâu, có lẽ Phi Phi cũng là giống nhau. Xoay người đang muốn sửa lại luyện thất, đột nhiên nghe được phía sau kéo kẹt một tiếng văng nhỏ, cửa mở. Phi Phi. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, quay lại thân đi. Ngay sau đó, lại ngây dại. Thế nào? Thanh duyệt thanh âm truyền đến, mang theo phi phi đặc có lười biếng cùng cao ngạo. Chính là, chính là. Vì cái gì trước mắt chạm chính là cá nhân? Mạch thiên ca ngơ ngác mà chỉ vào phía trước. Ngươi, ta cái gì? Mạch thiên ca chớp vài mắt, mới xác định chính mình nhìn đến chính là chân thật, mà không phải hoa mắt. Linh thu phòng cửa. Đứng không phải một thân kim Mao phi phi, mà là một cái áo vàng thiếu niên. Thiếu niên này dáng người mảnh khảnh, mặt mày tuấn nhã, một thân áo vàng, đem hắn sấn đến trắng non như tuyết, lúc này lười biếng mà ôm ngực ỉ ở cửa, đột nhiên liếc mắt một cái nhìn lại, phân không rõ là nam hay là nữ. Mạch thiên ca nhìn sau một lúc lâu, xuất khẩu câu đầu tiên lời nói lại là, như thế nào ngươi không phải mẫu? Thiếu niên nghe vậy ngẩn ra, trắng non mặt đột nhiên đỏ lên, chỉ vào nàng. Ngươi, ngươi cư nhiên liền ta là công là mẫu cũng không biết. Ta lại không phải phì phì, như thế nào phân đến thanh ngươi là công là mẫu. Thiếu niên một hơi thiếu chút nữa không đi lên, theo nàng một trăm nhiều năm, cư nhiên là công là mẫu cũng chưa phân rõ. Đây là cái gì chủ nhân A? Mạch Thiên Ca tiếp theo lại nói, ngươi đã ai Mỹ, tính tình lại cao ngạo, ta đương nhiên cho rằng ngươi là mẫu. Nói hiệu nói vượng, thiếu niên thở phì phì mà. Các ngươi nhân loại là nữ mỹ, chúng ta linh thú là hùng mỹ. Không yêu mỹ như thế nào hấp dẫn thư xứng. Giao phối. Phi phi, ngươi hảo trực tiếp, muốn tìm chỉ mẫu phi phi giao phối sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, chủ đề đã bị vặn mèo. 15 phút sau, hai người ở phòng tu luyện tương đối mà ngồi, lần này thật là hai người mà không phải một người một thú. Bàn trà bên, tiểu bếp lò thượng, thủy lộc cục lộc cục mà mạo phao. Thiếu niên Cũng chính là hóa hình sau Phi Phi nhắc tới ấm trà, từ từ pha trà. Đương nó vẫn là thú thân khi, liền sẽ pha trà, lúc này hóa thành hình người, phao khởi trà tới càng là động tác quen thuộc, tư thái ưu nhã. Trà hương từ từ tản ra, Phi Phi nâng chung trà lên, đặt trước mũi nghe hương, vừa lòng mà lộ ra say mê biểu tình. Ta nói mạch thiên ca ho nhẹ một tiếng, ngươi muốn hay không trước nói một chút sao lại thế này. Cái gì sao lại thế này? Phi Phi chuyên chú mà phòng trà, không chút để ý mà trở về một câu. Đương nhiên là ngươi hóa hình sự. Mạch thiên ca nhìn chằm chằm Phi Phi mặt, muốn nhìn ra một đoá hoa tới, ngươi rõ ràng không có thăng cấp bát dai, như thế nào sẽ hóa hình. Bát dai phía trước, yêu thú chẳng sợ thực lực kinh người, cũng chỉ là yêu thú, trừ phi tấn giai trở thành bát giai yêu thú, mới có thể hóa hình thành nhân. Đây là thương thức, Mạch thiên ca chưa bao giờ nghe qua có ngoại lệ. Nhưng trước mắt Phi Phi, rõ ràng chỉ có thất giai, lại hóa hình thành công, hơn nữa, không có tàn lưu lô thai, không có bảo trì nguyên trạng da lông, một chút yêu thú dấu vết cũng chưa lưu lại. Như vậy hoàn toàn mà hóa hình, đến là thập giai yêu thú đi. Phi Phi nói, có cái gì kỳ quái? Ngũ Linh vừa sinh ra là có thể hóa hình, ta hút bạch hổ chi tức, lại được đến bạch hổ chi cốt cải tạo thân thể, cụ bị một bộ phận bạch hổ huyết mạch, đương nhiên là có thể hóa hình. nguyên lai like là như thế này mạch thiên ca nghĩ nghĩ lại hỏi bạch hổ chi tức kiểu gì mãnh liệt vì sao ngươi không có thăng cấp đến bát giai linh thú tấn giai há là dễ dàng như vậy phi phi nói bát giai hóa hình đối linh thú mà nói giống như là trời bát giai phía trước chẳng sợ thực lực cường đại nữa vẫn là vô chi thú loại một khi bát giai liền mở ra linh trí trở thành vạn vật chi linh bực này đoạt thiên địa tạo hóa việc phi đại cơ duyên không thể được. Tiểu phàm Lao Tổ Tông, sống năm 6.000 năm, còn không phải không có thể thăng cấp bát giai. So nhân loại may mắn chính là, chúng ta linh thú có lâu dài đến nhiều thọ mệnh, sinh sôi nảy nở lại dễ dàng, mới có thể đản sinh ra không ít với nhân loại nguyên anh tu sĩ bát giai linh thú. Phải không? Nói như vậy, ngươi tưởng thăng cấp bát giai cũng không phải dễ dàng như vậy. Kia thật cũng không phải phi phi khỏe môi khẽ nhết. xứng với hắn thanh đẹp như nữ tử dung mạo thật nhưng xưng được với hoa dung nguyệt mạo ta khoảng thời gian trước ăn rất nhiều thực huyết đằng hơn nữa bạch hổ lực lượng bắt dai với ta bất quá là thời gian vấn đề uống bãi một ly trà ngó nàng liếc mắt một cái người đó là cái gì biểu tình mạch thiên ca nói tiểu phàm cùng tiểu hỏa bắt dai cũng là vấn đề thời gian sinh hoạt ở hư thiên cảnh trung lại có vô số linh thảo chúng nó tưởng không bắt dai đều khó phi phi bĩu môi không đáp lời. Muốn nói tu luyện, thật không phải nó cường hạng. nếu không phải trùng hợp gặp bạch hổ, nó tưởng thăng cấp thất giai đều phải rất dài thời gian. Mạch thiên ca xem nó này biểu tình, nhịn không được cười. Phi phi ra hỏa này, cá tính tuy đáng giận, nhưng nó có một chút chỗ tốt, cũng không hương ôn. Tiểu hỏa cùng tiểu phàm tu luyện mạnh hơn nó, nó tuy không ca nguyện, lại cũng sẽ thừa nhận. Đúng rồi mạch thiên ca chính xác hỏi, ngươi hấp thu bạch hổ chi tức, Thân thể nhưng có cái gì biến hóa? Phi Phi ngẩng đầu, có ý tứ gì? Nàng nói, ta biết, Phi Phi nhất tộc không có đấu pháp thủ đoạn, chỉ là thiên phú có thể cùng sở hữu yêu thú chung sống hòa bình. Nhưng bạch hổ được xưng hung thần, tính tình thô bạo dễ giết thực lực cường đại, ngươi hiện giờ đã có bạch hổ huyết mạch, nhưng học xong cái gì thiên phú pháp thuật? Phi Phi cười hắc hắc, lại không đáp lời. Thong thả ung dung mà uống bãi một ly trà, vung tay lên. trong tay háo bay ra một đạo kim quang nhẹ nhàng mà một vòng trước mắt rừng trúc cầm ầm sợ đem tu luyện trung tiểu hỏa cùng tiểu phàm hoàng sợ mạch thiên ca cũng hoảng sợ này đó cây trúc ở chỗ này sinh sống mấy vạn năm tính chất cứng rắn không phải vật phàm phi phi như vậy khinh khinh xảo xảo mà vung lên liền đem một mảnh rừng trúc săn bằng này thực lực bình thường kết đan tu sĩ cũng không tìm a kim quang nhảy mà hồi phi phi trương tay bắt lấy Này mặt lưu động không ngừng kim quang, ở nó lòng bàn tay hóa thành một thanh thon dài đao. Gần là dựa vào gần, Mạch Thiên Ca đã cảm giác được giao mổ tia là rẻ thượng thô bạo chi khí, phảng phất vô số đao quang kiếm ảnh tụ tập mà thành, đàng đằng sát khí tràn ngập. Phi Phi đắc ý nói, chiêu này tên là Bạch Hổ một kích, chờ ta thăng cấp bác dài, bình thường tu sĩ, tiếp không dưới ta này một kích. Có Phi Phi tiền lệ, Mạch Thiên Ca cố ý gọi tới tiểu hỏa cùng tiểu phàm. hỏi thăm rõ ràng chúng nó đến tụt cùng là công là mẫu, kết quả, tiểu phàm là công không sai, tiểu hỏa lại là mẫu. Mạch thiên ca choáng váng, tiểu phàm thanh âm là cái chưa biến thanh thiếu niên, là nam hay là nữ đều có thể, nó cá tính ngoan ngoan ái tiểu, vẫn luôn đều đem nó đương tiểu nữ hải. Mà tiểu hỏa, tuy rằng cũng pha đáng yêu, nhưng ở ba con linh thu trùng là nhất dương cương một cái, không dự đoán được nó ngược lại là mẫu. Thế giới này, Là công là mẫu quả nhiên không thể xem mặt ngoài. Mạch thiên ca than bãi, mang theo phi phi ra hư thiên cảnh. Tân hy đối diện huyễn hỏa ngọc tinh suy xét như thế nào cấp tam dương chân hỏa kiếm luyện hóa, đồng nhiên nhìn đến mạch thiên ca mang theo cái tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện ở trước mặt, một chút ngây ngẩn cả người. Nhìn đến hắn bộ dáng này, mạch thiên ca bật cười, như thế nào, nhận không ra. Tân hy hoàn hồn, nhìn trầm chầm, chầm phi phi nhìn một hồi lâu, ngạc nhiên nói, mới thất dai. Như thế nào liền hóa hình? Ta linh thú, đương nhiên không giống tầm thường. Mạch thiên ca đắc ý rào rạt mà nói, tìm vị trí ngồi xuống. Phi Phi cũng không thấy lễ, lo chính mình ngồi yên đứng. Nó luôn luôn không thích tần hy, đương nhiên sẽ không chủ động để ý đến hắn. Tần hy cũng không thèm để ý loại này việc nhỏ, trên dưới đánh giá một phen, nói, như thế nào không phải mẫu. Phi Phi nghe thế câu nói, giống như bị người giẫm cái đuôi dường như, đống nhiên nhảy dựng lên. Chứng mắt hắn, ngươi mới là mẫu, ngươi cả nhà đều là mẫu. Tân hy thực bình tĩnh mà ngó nó liếc mắt một cái, đối mạch thiên ca nói, nó nếu thay nữ trang, tất nhiên như hoa như ngọc, đến lúc đó đối thượng yêu tu, phái nó đi ra ngoài là được, ngươi cũng bất việc. Phi phi mặt lập tức đỏ lên, chỉ vào hắn bảo khiêu, ngươi, ngươi. Mạch thiên ca quay đầu cười. Tân hy người này, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng thời khắc mấu chốt nói ra lời nói tới. có thể làm nhân khí chết. Cảnh hành tung chính là như vậy bị khi dễ, mỗi lần nói với hắn lời nói, hận không thể cắn xuống một miếng thì tới. Hiện giờ Phi Phi cũng thành người bị hại. Thiên tần hy còn vẻ mặt đam nhiên, rất có người không phục tới cắn tư thế, Phi Phi bảo khiêu lúc sau, lại nề hà hắn không được, đành phải oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng nhặt vị trí ngồi. Mạch thiên ca cười đủ. Hướng hắn giải thích nói, Phi Phi hấp thu bạch hổ chi tức. Cho nên mới có thể hóa hình Ta cân nhắc Người kia trọng minh điểu Nếu là có thể hấp thu bộ phận chu tức chi tức Tất nhiên có thể nhanh hơn tấn dai. Nga Thần Hy đảo qua Phi Phi Phát hiện nó một thân linh khí răn chắc ngưng trọng Tuy sắc bén lại vô thô bạo chi tức Hỏi Hấp thu bạch hổ chi tức Không phải dễ dàng như vậy đi Chúng ta hai người Cũng chưa biện pháp làm bạch hổ chi tức nhận chủ Đây là cái vấn đề Mạch thiên ca dương giọng, Phi Phi. Ngươi nói đi. Hử. Phi Phi quay đầu không để ý tới. Nếu có thể hấp thu chu tức chi tức, tiểu hỏa cũng có thể hóa hình Nga. Hử. Thật không nói. Hử. Nếu không cho ngươi đổi cái chỗ ở đi. Linh thú vòng không tồi. Ngươi, Phi Phi nhảy dựng lên, trứng mắt nàng, ngươi trọng sắc nhẹ thú. Mạch thiên ca phất tay quạt gió, nói, ngươi là sắc còn kém không nhiều lắm. Hắn nhưng không ngươi tuấn tiếu. Phi Phi cứng họng Muốn nói dung mạo, tần hy cũng không kém, nhưng hiển nhiên còn không đến nam nữ không biện nông nỗi. Phi Phi nếu bôi lên phấn mặt thay đổi nữ trang, kia nhưng chính là tuấn tiếu tiểu nương tử. Rốt cuộc được chưa? Phi Phi không tình nguyện nói, hẳn là tới nói vấn đề không lớn. Linh thú đối với thần thú hơi thở. Muốn so các ngươi nhân loại thần cận đến nhiều. Chẳng qua, ai sẽ đem thần thú chi tức cấp linh thú đâu. Nhân loại là vạn vật chi linh, lại có quá nhiều tính xấu. Bọn họ thu phục linh thú, chỉ là vì chính mình. Rất ít sẽ ở linh thú trên người tiêu phí vật tư và máy móc. Hảo đi nó thừa nhận nó vận khí không tồi, cái này chủ nhân tuy rằng lao mặc kệ hắn, lại trước nay không theo kiệt, cũng sẽ không đem chính mình làm như nô buộc. kia muốn như thế nào làm? Rất đơn giản. Phi phi tay phải véo khởi chỉ quyết, tụ tập khởi bạch hổ chi tức. Rồi sau đó một chút tay phải lòng bàn tay, bạch hổ chi tức điên cuồng tuần ra mà ra, dần dần tụ thành một viên sán lạng kim châu. Nó vung tay lên, đem kim châu vứt cho mạch thiên ca, ăn vào cái này là được. Nay viên kim châu, thuần túy từ bạch hổ chi tức tạo thành, kim quang lưu động, bao hàm thật lớn năng lượng. Bất quá, bị phi phi thu phục bạch hổ chi tức, cùng nguyên lai bạch hổ chi tức lại có bất đồng, thô bạo chi khí cơ hồ bị hóa tẫn. Phi Phi đắc ý mà nói, này bạch hổ chi tức bị ta luyện hóa quá, thu bạo chi khí đã không tồn tại, giống nhau kim hệ linh thú cũng có thể dùng. Tân hy học nó thủ pháp, quả nhiên ngưng tụ thành một viên chu tức chi tức hóa thành hỏa châu. Này viên hỏa châu bao hàm nhiệt liệt sức sống, rồi lại không có chu tức chi tức bản thân lệ khí. Phi Phi nhìn hỏa châu nói, một viên không thành, an thượng trên dưới 100 viên tổng có thể đột phá đi. Trên dưới một viên. Phòng trừng tần hy luyện hóa chu tước chi tức cũng là có thể ngưng tụ thành trăm tới viên chu tước chi tức nó khẩu khí thật đúng là đại đương nhiên muốn thật tính toán đút cho linh thú này cũng không có gì ghê gớm chu tước chi tức tiêu hao còn có thể tiếp tục từ dương linh châu luyện hóa chỉ là muốn hao phí một ít thời gian mà thôi tần hy hơi suy tư liền có quyết định mấy ngày nay ta đem chu tước chi tức đều ngưng hóa thành hỏa châu linh thú tấn giai Đối chúng ta tới nói cũng là trợ lực. Mạch thiên ca gật đầu, tần hy trọng minh điểu, đã thất giai đỉnh, nếu có thể tấn giai, đó là bát giai linh thú, tương đương với nguyên anh sơ kỳ. Có nguyên anh sơ kỳ linh thú tương trợ, thực lực đại đại tăng lên. Tưởng kia vân trung tán tu mã lao lửa, bởi vì có một con bát giai linh thú, mới đẻ ép những cái đó nguyên hậu tu sĩ một đầu. Đến nỗi nàng chính mình, tiểu phàm lục giai, tiểu hỏa sắp tới cũng sẽ đột phá. Phi Phi vừa mới thất giai, tạm thời còn trông cậy vào không thượng. Bất quá, nàng có nguyên anh còn dối, cũng sẽ không kém nhiều ít. Đến nỗi Hỏa Châu, trước chuẩn bị cũng hảo, tiểu hỏa một khi đột phá, thực lực lại chướng một đoạn. Thần Hy quyết định sau, liền hồi bế quan thất ngưng Hỏa Châu đi. Mạch Thiên Ca tắc đem hắn càn khôn giới thảo tới, tính cả chính mình, tính toán sửa sang lại một phen. Đến nỗi Phi Phi, Mạch Thiên Ca đem chính mình thân phận Ngọc Bài cho nó. Làm nó chính mình đi chấp sự đường thảo một bộ môn phái phục sức, về sau ở môn phái nội lui tới, liền không ai tra hỏi nó. Ba người từng người hành sự. Phong tu luyện nội, mạch thiên ca tùy tay đem tần hy càn khôn giới mở ra, xôn xao đảo ra một đống đồ vật, trực tiếp đôi ra hơn phân nửa cái thách thất, trong đó còn có rất nhiều túi càn khôn. Nhìn này đôi đồ vật, mạch thiên ca hơn nửa ngày mới lầm bầm lầu bầu, ra hỏa này, nguyên lai thân gia như vậy phong phú. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thân gia đủ phong phú, không dự đoán được tần hy so với nàng tới chỉ nhiều không ít. Cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không có gì kỳ quái. Nàng còn không tồn tại thời điểm, hắn cũng đã là kết đan tu sĩ, lại còn có thích đi các nơi hiểm địa. chúc cơ khi, cùng cảnh hành tung phát hiện một chỗ thượng cổ tông môn di chỉ, kết đan sau đi thiên ma sơn, ngã xuống ở trên tay hắn tu sĩ nhiều không kể xiết. Hơn nữa môn phái cung phụng, tinh cùng đạo quân ban tặng. tích lũy đại đại cao hơn tu luyện tiêu hao so nàng sống lâu một trăm nhiều năm quả nhiên không phải sống luồng phí quan trọng đồ vật tần hy sớm đã phân loại thu hảo mạch thiên ca nhìn nhìn trước đem mấy cái làm ký hiệu túi càn khôn thu hồi rồi sau đó đem đủ loại trong túi càn khôn đồ vật đảo ra tới cao giai pháp bảo khi hữu tài liệu cao giai linh đan cao giai linh thạch chờ quý trọng chi vật đều thu vào càn khôn giới lúc sau mở ra chính mình càn khôn giới Cũng như vậy xử lý. Làm xong này đó, nàng truyền âm gọi tới Thủy Lâm Ba. Thủy Lâm Ba vừa tiến đến, thiếu chút nữa bị lóe mù mắt. Bất quá, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền cung thanh nói, cô cô có gì phân phó. Mạch Thiên ca chỉ vào chiếm cứ nửa cái phòng tu luyện đồ vật, nói, ngươi đi sáng lập thách thất, đem mấy thứ này phân loại, cất chứa lên. Là, Thủy Lâm Ba không chần chờ đem mấy thứ này phân túi cản khôn thu hồi. Sáng lập thạch thất đi. Tân hy cái này động phủ, vị trí tuyển đến hẻo lánh, bên này xuất khẩu, là không người đỉnh núi. Động phủ bên trong lại sáng lập ra một cái thạch đạo, đi thông thanh tuyển phong một chỗ hẻm núi. Nay hẻm núi sâu đậm, chung quanh đều là tuyệt bích, không có vết chân người, chung quanh có sơn thủy rơi xuống, hình thành thác nước, đem đáy quốc hướng thành một cái hồ sâu, tên là cự quên đảm. Bởi vì vị trí đặc thù, nay đảm cực lãnh, từng khối cự băng phủ với mặt nước. Nhiều năm không hóa, giống như cực bắc nơi. Thủy Lâm Ba tới lúc sau, đem đi thông cửa quên đàm xuất khẩu một lần nữa sửa sang lại một phen, ở cửa quên đàm bên xây lên nhà gỗ hành lang gấp hút, nhưng thật ra ngắm cảnh hảo nơi đi. Thủy Lâm Ba sinh với bờ biển, trời sinh tính hỷ thủy, lại lựa chọn thủy thuộc tính công pháp, ngày thường liền ở nhà gỗ chung tu luyện. Được mạch thiên ca mệnh lệnh, nàng liền đang tới gần cửa quên đàm chỗ sáng lập số gian thạch thất, làm cất chứa thất. Thủy Lâm Ba làm xong này hết thảy, trở về bẩm báo Mạch Thiên Ca. Mạch Thiên Ca tiến đến vừa thấy, thật là vừa lòng, ở các cất chứa thất bố hảo trận pháp cấm chế, lại đem cất chứa thất đóng cửa lên. Nếu không có ngoại ý muốn nói, bọn họ thầy trò bốn người toàn bộ đều phải ly sơn, cất chứa thất không có phương tiện giao cho trên tay người khác. Làm xong này đó, Côn Trung Thành rốt cuộc truyền đến tin tức. Đưa bọn họ hai người gọi đến thanh loan phòng, diệu một đạo quân đi thẳng vào vấn đề. Trấn Dương Sư Huynh đưa tin, các người hai người tiến đến Côn Trung Thành, thế cho hoa viêm Sư Huynh cùng thông minh sát xảo Sư Đệ, nửa tháng sau liền lên đường. Diệu một sư tỷ, trước mắt thế cục như thế nào? Thần Hy thấy nàng mày khóa, liền hỏi. Diệu một đạo quân nói, Côn Trung Thành còn bãi, thiên ma sơ năn điểm tiểu mệnh, quan trọng nhất chính là Đông Hải, trước mắt điều không ra nhân thủ, từ phượng thanh tiên tử tạm thời tòa chấn. Nàng nói, hiện giờ ta không liêu sai nói. các người đi côn trung thành hơn phân nửa sẽ bị điều đi đông hải mạch thiên ca gật gật đầu nếu thật là đi đông hải vậy tốt nhất Tên là bích yên các khách khanh trưởng lão biết bích yên các sẽ ra chuyện tổng nên đi nhìn xem mặt khác các người muốn mang đi 6 gã kết đan tu sĩ 100 danh trúc cơ đệ tử diệu một đốn đốn nói ta đổ nhi phi song cũng sẽ cùng các người đi các người nếu là có hạ chiếu cố chiếu cố nàng mạch thiên ca sửng sốt Diệu một đạo quân trong miệng Phi Song, tên đầy đủ Ngô Phi Song, đúng là Bạch Nhạn Phi đạo nữ, vị kia Ngô sư tỷ. Nàng gả dư Bạch Nhạn Phi sau, chính là có trăm năm không có ly sơn. Diệu thở dài tức một tiếng, lộ ra cười khổ, hai trăm tuổi, nàng đã kéo dài không dậy nổi. Diệu một đạo quân ngủ ý, Mạch Thiên Ca nghe ra tới. Bạch Nhạn Phi thân là trấn Dương đạo quân đệ tử, lại là đơn linh căn tư chất, kết anh khả năng tính rất cao, Ngô Phi Song thân là hắn đạo nữ. hã có thể liên kết đan cũng chưa đạt tới. Cố tình vị này ngô sư tỷ lại cam nguyện làm hiền thê, diệu một đạo quân không thiếu vì cái này đổ đệ nhọc lòng. Lúc này, phỏng chừng là diệu một đạo quân hạ quyết tâm, nếu không, tuổi tác lại trường, đến 300 tuổi, kết đan khả năng tính liền rất thấp Cho đến lúc này, nàng ở Bạch Nhạn Phi Trung, nào còn có địa vị. Mạch Thiên ca nói, sư tỷ yên tâm, giao cho chúng ta chính là nửa tháng sau. mạch thiên ca cùng tần hy mang theo liên can đệ tử rời đi quá kháng sơn đội ngũ chung có 6 gã kết đan tu sĩ 6 phong các gia thứ nhất trong đó năm tên là người quen triều dương phong bạch nhạn phi đạo hào biết phi thanh tuyền phong diệp cảnh văn đạo hào hướng vân cam lộ phong hàn thanh ngọc đạo hào Trướng ngọc lưu vân phong thương mẫn đạo hào tự nhiên linh nhận phong hướng đuốc đạo hào hàn Ngược. nay mấy người quen biết khi đều còn chỉ là trúc cơ chỉ trước mắt đều thành kết đan tu sĩ. năm người chung, lớn nhất Hàn Thanh Ngọc 280 hơn tuổi, nhỏ nhất Khương Mẫn cùng Bạch Nhạn Phi 180 hơn tuổi, như vậy một đội kết đan tu sĩ đi ra ngoài, kinh người tuổi trẻ. Nay tỏ vẻ, huyền thanh môn kết đan tu sĩ, đã thành công thay đổi triều đại, sau này, bọn họ này một nhóm người, chính là huyền thanh môn trụ cột vững vàng. 100 nhiều người bước lên phi huyền bảo thuyền, hướng côn trung thành bay đi. Phi huyền bảo thuyền là tông môn phi hành pháp bảo, bên ngoài thoạt nhìn như là một con thuyền nhỏ, nội bộ nhưng cất chứa ngàn người, từ tu sĩ cấp cao thao túng, so tu sĩ cấp thấp chính mình phi hành mau đến nhiều, cũng an toàn đến nhiều. Sáu vị kết đan tu sĩ lên thuyền, sôi nổi tiến lên chào hỏi. Thanh Loan Phong Triều Phong là Diệu một đạo quân đệ tử, bất quá 300 tuổi quan cảnh, đặt ở kết đan tu sĩ trung, còn tính tuổi trẻ, cố tình trước mắt liên căn người. Trừ bỏ tần hy cùng hắn tuổi tác tương đương, mỗi người đều so với hắn tuổi trẻ, thật là người so người sẽ tức chết. Chiều phong lúc sau, hướng đuốc tiến lên vai trào, nhàn nhạt nói, gặp qua hai vị sư thúc. Mạch thiên ca biết hắn tính tình lãnh đạo, cũng không phải đối bọn họ có ý kiến, liền trở về cười. Nàng nhưng thật ra rất muốn gọi một tiếng hướng đuốc sư huynh nhưng nàng hiện giờ đã là nguyên anh đạo quân, không thể một chút trên dưới chi đừng đều không có. Thủ tĩnh sư thúc. thanh hơi sư thúc khương mẫn tiến lên chào hỏi nàng biểu tình cũng lãnh đạo nhìn mạch thiên ca thời điểm mới lộ ra chợt lóe rồi biến mất tươi cười mạch thiên ca nhớ tới hơn trăm năm trước cái kia kiểu man hoạt bác khương sư muội không cấm ở trong lòng thở dài một tiếng thủ tĩnh sư thúc thanh hơi sư thúc hàn thanh ngọc mỉm cười tiến lên đây còn cùng trước kia giống nhau ổn trọng hiền lành nàng là không thể bắt bẻ đại sư tỷ bất cứ lúc nào đều được vì khéo léo Ôn hòa thân thiết. Diệp cảnh văn không có tiến lên. Nhưng là tươi cười sáng lạ, hướng bọn họ vái chào. Bọn họ năm người đều gặp qua lễ, cách đó không xa bạch nhạn phi mặt lộ vẻ dây giụa, do dự mà muốn hay không tiến lên. Năm đó kia chàng trò khôi hài lúc sau, hắn bị trấn dương đạo quân lệnh cưỡng chế cấm túc bế quan. Thứ đây không còn có đi qua thanh Tuyền phong. Vài thập niên sau, thanh Tuyền phong gió nổi mây phun, xuất hiện kinh người kết đan hiện tượng thiên văn. Hắn mới biết được mạch sư tỷ kết đan. Tự cho là thiên tư hơn người, ở nàng trước mặt kiêu ngạo tự đắc, sau lại mới phát hiện, vị này mạch sư tỷ có so với hắn càng ưu tú tư chết. Cũng có so với hắn càng cứng cỏi ý chí, trúc cơ, kết đan. Tất cả đều đi ở hắn đằng trước. Nàng tựa như sân khấu kịch thượng hoàn mỹ nhất nhân vật, đem hắn sấn đến u ám tái nhận, mặt mày khả ố. Thấy nàng kết đan lúc sau, hắn rốt cuộc bãi chính chính mình vị trí. chẳng sợ hắn là trăm năm khó ra đơn linh can ở tiên lộ thượng cũng chỉ là so người khác nhiều đi vài bước này không thể làm hắn ngạo thị chúng sinh cũng không thể làm hắn một bước lên trời 50 năm sau hắn rốt cuộc kết thành kim đan nhưng mà so sánh với hắn tư chất cái này thành tích chỉ là tạm được cùng huyền thanh môn ưu tú nhất ba cái đệ tử so sánh với không đáng kể chút nào hắn thường xuyên nhớ tới năm ấy cái kia không người đỉnh núi chính mình nói ẩu nói tả Nếu cho hắn 100 năm thời gian, nhất định sẽ đem tần thủ tĩnh đạp lên dưới chân. Kết quả, hắn 130 tuổi mới bước vào kim đan, so sánh với tần thủ tĩnh 78, cơ hội nhiều một nửa, mà hắn kết đan là lúc, tần thủ tĩnh đã sớm đã nguyên anh. Hiện tại, chính mình mới kết đan trung kỳ, chỉ so chính mình lớn vài tuổi mạch sư tỷ cũng đã kết anh. Hắn không cấm đối chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi, hắn thật sự thích hợp đi con đường này sao? Vì sao song linh căn tần thủ tĩnh đều có thể đem hắn xa xa ném xuống. Mà hiện tại, hai người kia đứng ở trước mặt hắn, hắn muốn chấp vãn bối chi lễ. dãy rùa sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc đi lên trước, biết phi gặp quá hai vị sư thúc. Trường bối ở phía trước, lại làm như không thấy, như vậy vô lễ hành kính, không thể làm hắn ra này một hơi, chỉ có thể làm hắn mất đi phẩm đức. Biết phi, hắn nhớ tới sư tôn ban hảo thời điểm, như vậy đối hắn nói. ngươi thiên tư hơn người xuất thân cao quý cho nên tính cách cao ngạo trong mắt không chấp nhận được nửa hạ cát phải biết đại đạo phía trước thiên tư không phải duy nhất xuất thân càng là không dùng được đơn linh căn là trời cao chi ban nhưng đều không phải là thân cụ đơn linh căn đó là một mảnh đường bằng phẳng từ hôm nay trở đi vọng ngươi mỗi ngày tam tỉnh nô thân ngửi qua biết phi hắn biết sư phụ nói không sai chính là trong lòng luôn có bất bình đối mặt hắn Bọn họ vẫn cứ chỉ là mỉm cười gật đầu, đã không có lanh ngôn trào phúng, cũng không có nhiều hơn chú ý, phảng phất hắn chỉ là tông môn nội thực tầm thường một cái kết đàn văn bối. Bạch nhạn phi kiềm chế trong lòng thất vọng, thối lui đến một bên. Chẳng sợ bọn họ ở trước mặt hắn bãi nguyên anh đạo quân cái giá cũng hảo a. Tại đây tao bảo trên thuyền, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mạch thiên ca cùng tần hy làm hắn nghĩ đến chính mình không biết trời cao đất dày. Mà cách đó không xa khứng mẫn, làm hắn nghĩ đến năm đó hấu trĩ buồn cười. Có người nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, tựa hồ tưởng an ủi hắn, lại bị hắn hình như có ý tựa vô tình mà tránh đi. Người nọ thần sắc lập tức cảm đạm xuống dưới. Cưới phi huyền bảo thuyền, đoàn người ba bốn thiên liền tới rồi côn trung thành, này còn không phải cực hạn tốc độ, nếu không có vật ấy, mang theo nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, ít nhất phải đi nửa tháng. Tông môn pháp bảo. với cá nhân tới nói tác dụng không lớn người lâu ngày liền phái thượng công dụng đây là tông môn tích lũy một tiếp cận côn trung thành trong thành lướt trên một đạo đội quang ở phi huyền bảo thuyền trước dừng lại huyền thanh môn vị nào đạo hưu đến đây người tới cao giọng hô mạch thiên ca cùng tần hy từ thuyền trung ra tới nhìn đến nổi tại bảo thuyền phía trước tu sĩ là bọn họ người quen bích vân tông phượng Tiêu. thần hy giơ tay nói phượng đạo hữu nguyên lai like là các ngươi hai cái tiểu bằng hữu phượng tiêu cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ là chúng ta hai người phụng mệnh tiến đến trợ chiến các ngươi tới vừa lúc hiện tại đang cần người dứt lời một lóng tay côn trung thành bắc đài cao bảo thuyền ngừng ở bên kia đều có người tiếp đãi các ngươi hai người đi theo ta tân hy quay đầu phân phó hàn thanh ngọc một tiếng liền cùng mạch thiền ca hai người đi theo phượng tiêu phi đến trong thành ở vạn hợp tháp trước rơi xuống Ba người thông suốt trên mặt đất đến tầng thứ sáu. Cùng ngày ấy Nguyên Anh tu sĩ tể tụ so sánh với, hôm nay tầng thứ sáu chỉ có bảy tám vị Nguyên Anh tu sĩ, nhưng mà, này bảy tám vị, mỗi người đều là đại tông môn nói một không hai nhân vật, không tầm thường Nguyên Anh tu sĩ có thể so. Ở này đó người chung, bọn họ thấy được chấn Dương Đạo Quân. Gặp qua lễ sau, hai người thực tự giác mà đứng ở chấn Dương Đạo Quân bên cạnh. Trấn Dương Đạo Quân nhìn bọn họ cười hỏi. Sự tình giải quyết. Mạch Thiên Ca biết hắn nói chính là chuyện gì, đắp là, đều giải quyết. Vậy là tốt rồi. Hoa viêm bị điểm thương, thông minh sắc xảo cảnh giới có chút không xong, đều yêu cầu trở về. Nếu các ngươi sự tình giải quyết, liền nhiều ngốc mấy năm. Là. Hai người cung thanh. Trấn Dương Đạo huynh, Có người kê Ba người kết thúc nói chuyện, xoay đầu, thiên đạo Tông Liếu Định Nguyên đang nhìn bọn họ. So với trăm năm trước, hắn tựa hồ dài quá vài tuổi, ma khí cũng có chút tiết ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thọ nguyên gần? Mạch Thiên ca âm thầm suy đoán. Nga, định nguyên huynh. Liêu định nguyên tươi cười hiền tử, nhìn mạch thiên ca cùng tần hy, đôi chấn dương đạo quân nói, thật âm mộ ngươi à, có như vậy xuất sắc hậu bối, đều không cần nhọc lòng. Trấn dương đạo quân ha hả cười, định nguyên huynh chỉ nhìn đến chỗ tốt, không thấy được khó xử a Này đó tiểu gia hỏa. Một đám đều không yêu quản lý, căn bản trông cậy vào không thượng bọn họ, xem ra ta phải vội đến tòa hóa. Nói là khó xử, trên mặt tươi cười lại sán lạn vô cùng, so với Liêu Định Nguyên, hắn đây là hạnh phúc phiền não, vừa lúc ghê tởm ghê tởm Liêu Định Nguyên. Lao già này, cùng hắn đấu mây trăm năm, luôn bị hắn áp một đầu, hiện tại rốt cuộc đến phiên chính mình xoay người. Liêu Định Nguyên vẫn là cười đến hòa hợp êm thấm, thần thái không có nửa phần mất tự nhiên. Đến nỗi hắn trong lòng có phải hay không cũng như vậy bình tĩnh, cũng không biết. Cười bãi, Liêu Định Nguyên nói, ta cho rằng, liền phái bọn họ hai người đi Đông Hải chấn thủ, như thế nào. Trấn Dương đạo quân mày nhăn lại, Định Nguyên Huynh, chỉ bằng vào bọn họ hai cái, không đủ đi. Hơn nữa Loan Phượng tiên lữ bảo bối nữ nhi, hẳn là không thành vấn đề. Phượng Thanh tới báo, bắt Giai trở lên hóa hình yêu tu không vượt qua năm con, thủ tĩnh đều không phải là bình thường tu sĩ. không nói lấy một địch nằm, địch tam luôn là có thể. kia cũng muốn này đó yêu tu không vượt qua bát giai. Liêu định nguyên lập tức nhận được, nếu có bát giai trở lên yêu thú, Phượng Thanh đã có thể không về được. Trấn Dương đạo quân không lại nói tiếp, đốt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhíu mày suy tư. Một lát sau, quay đầu hỏi bọn hắn, các ngươi nghĩ như thế nào? Tân Hy không có chân chờ, trả lời, nếu Phượng Thanh tiên tử sở báo là thật, hẳn là không thành vấn đề. Trấn Dương Đạo Quân còn không có tới kịp nói cái gì, Liễu Định Nguyên đã tán thưởng, người trẻ tuổi, thật là nhuệ khí mười phần A. Lại đối Trấn Dương Đạo Quân nói, Đông Hải khẩn lâm thiên đạo tông, nếu thực lực không kịp, nhưng hướng vượng Thanh cùng lỗ bách khoa toàn thư cứu viện. Trấn Dương Đạo Quân không lại tỏ vẻ phản đối, nói, kia còn muốn xem Loan Phượng hai người có chịu hay không. Phượng Tiêu đang cùng Đinh Loan một chỗ nói chuyện, nghe vậy xoay đầu, ta nói Liêu Lão Nhân. Nhà ta Phượng thà rằng không có gì bản lĩnh, dựa vào chúng ta hai vợ chồng mới hôn thành cái nguyên anh, ngươi muốn dựa nàng được việc, kia xác định vững chắc không thành. Phượng đạo Hữu ngươi cũng quá khiêm tốn. Liêu định nguyên liếc mắt nhìn hắn, nếu nhà ngươi Phượng Ninh còn tính không bản lĩnh, chúng ta thiên cực nguyên anh, đều dựa vào không được. Liêu đạo hưu quá để mắt nhà ta Phượng Ninh đinh loan cười ngâm ngâm, nàng bất quá vận khí tốt, mới không ăn qua mệt, thời khắc mấu chốt đáng tin hay không. Chúng ta hai vợ chồng cũng không dám bảo đảm. Được rồi, được rồi, các ngươi phù thê khi nào khoe khoang qua. Đã sớm nghe các ngươi nói lạ. Liêu định Nguyên Huy xuống tay, ngay từ đầu nói Phượng Ninh tư chất không tốt, sau đó nói nàng có thể kết đan liền không tội, kết thành Nguyên Anh, các ngươi còn muốn nói là vừa khéo. Muốn thật như vậy vừa khéo, thiên cực còn không đến chỗ là Nguyên Anh. Đinh Loan Phượng tiêu cười mà không nói. Các ngươi hai vợ chồng liền cấp câu nói đi. Có nguyện ý hay không làm Phượng Ninh đi theo đi? Đinh Loan trầm âm, đi cũng thành, làm nàng kiến thức kiến thức chân chính thiếu niên anh tài cũng hảo. Nói đến chỗ này, ánh mắt liếc về phía Mạch Thiên Ca cùng Thần Hy. Liêu định nguyên đánh cái gì chủ ý? Ngầm, Mạch Thiên Ca như thế hỏi. Thần Hy bĩu môi cười, còn không phải mượn lực. Thiên Đạo Tông liền ở Thiên Ma Sơn, tới gần Đông Hải, hiện giờ cùng Ma Đạo khai chiến, Thiên Đạo Tông đã đang ở tiền tuyến. Nếu là Đông Hải yêu tu đột phá thiên ma sơn thiên nhiên phòng tuyến, chạy đến côn Lô tới, thiên đạo tông đã có thể hai mặt thụ địch. Hiện giờ thiên đạo tông tông môn thực lực bị chúng ta vượt qua, nếu là lại đã chịu ma đạo cùng yêu tu vây công, bọn họ cấp thấp đệ tử tất sẽ tổn hao nhiều, đến lúc đó, liền tông môn căn hãng cơ cũng không tất giữ được. Mạch thiên ca gật gật đầu, còn hảo chúng ta tông môn nơi dừng chân ở tây côn Lô vô luận là yêu tu vẫn là ma đạo, đều sẽ không trực tiếp đánh lên núi môn. Lời nói là nói như vậy không sai, bất quá, yên ổn thời kỳ, thiên đạo tông đệ tử, thường thường so với chúng ta trưởng thành đến càng mau. Huyền thanh môn vạn năm lão nhị, chính là như vậy tới, huyền thanh môn đệ tử tuy rằng cũng sẽ đến nam diện rừng rậm đi rèn luyện, nhưng so với thiên đạo tông cùng thiên ma sơn liền nhau tình cảnh, khuyết thiếu nguy cơ cảm, cũng liền không dễ trưởng thành. Hiện tại, huyền thanh môn sở dĩ quật khởi, trừ bỏ trùng hợp có nhiều như vậy thiên tài đệ tử ngoại, càng bởi vì cái này đặc thù thời kỳ, thiên đạo tông tổn thất đệ tử quá lớn, nối nghiệp không người. Tân Hy nói tiếp, sở dĩ làm chúng ta cùng Phượng Ninh đi, là bởi vì chúng ta ba người ở tông môn địa vị đều bất phàm Nói câu khoe khoang nói, huyền thanh môn tương lai, hơn phân nửa đều ở chúng ta trên người, chấn dương sư huynh tuyệt đối sẽ không làm chúng ta xảy ra chuyện. Đến nỗi Phượng Ninh, là loan phượng tiên nữ bảo bối nữ nhi, phái nàng đi. Nàng cha mẹ nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kể từ đó, đông hải việc, hắn liền không cần nhọc lòng. Cũng là đối với ngươi thực lực có tin tưởng đi. Mạch thiên ca liếc hắn cười. Tân hi nở nụ cười, hào đi, không e lệ mà nói, là như thế này. Thứ nhất trung kỳ tu sĩ để đến quá vài tên lúc đầu tu sĩ, thứ hai hắn vượt sông bằng sức mạnh nam hải việc. Sau khi trở về liền truyền đi ra ngoài. Hơn nữa, Hiện tại Thiên Cực cùng Vân Trung có lui tới, ở Vân Trung, hắn nhẹ nhàng diệt sát Mai Phong, cùng mấy thế lực lớn chu toàn, hung danh hiền hách này hung danh, lại chuyển quay lại Thiên Cực. Ở Côn Trung Thành không nghỉ ngơi bao lâu, hai người liền điểm đem, xuất phát đi Đông Hải. Bọn họ mang đến sáu cái kết đan tu sĩ. Trấn Dương Đạo quân chỉ tên Bạch Nhạn Phi theo chân bọn họ đi, Mạch Thiên Ca tắc chủ động muốn hung nước, vị sư huynh này y, y thuật cao minh, có hắn tại bên người. thương vong muốn rơi chậm lại rất nhiều trúc cơ tu sĩ trung nô phi song đã sớm xác định đi theo bọn họ thủy lâm ba cũng muốn hồi đông hải nơi đó là nàng cố hương diệp chân cơ tắc lưu tại côn trung thành đối kháng yêu tu mấy ngày sau đến từ các môn phái 10 vị kết đan tu sĩ 300 danh trúc cơ đệ tử ngồi trên phi huyền bảo thuyền đi trước đông hải bọn họ lên thuyền là lúc rốt cuộc gặp được loan phượng tiên lữ bảo bối nữ nhi phượng ninh Đinh Loan Phượng Tiêu luôn là nói Phượng Ninh như thế nào như thế nào nuông chiều. Như thế nào như thế nào bất hảo, tư chất không tốt, tính tình không tốt, tâm tính không xong tóm lại, toàn thân đều là khuyết điểm. Chờ thấy Phượng Ninh, Mạch Thiên Ca mới biết được, ngày hai vợ chồng thuần túy là trợn tròn mắt nói dối. Phượng Ninh cực Mỹ, năm phần giống Đinh Loan, ba phần giống Phượng Tiêu, hai vị này giống như bích nhân, nữ nhi đương nhiên kém không đến nào đi. Nàng vừa lên thuyền. Liên khách khách khí khí mà thấy lễ, sau đó, an tĩnh mà đứng ở một bên. Tuy có chút lãnh đạm, lại không chút nào thất lễ. Mạch thiên ca truyền âm, vị này phượng cô nương nhìn không giống tiểu man đại tiểu thư. Loan phượng hai người ngôn ngữ không thật a. Tân hy cười, trả lời, bọn họ nói chính là nói mát, ngoài miệng nói nữ nhi như thế nào như thế nào không tốt, kỳ thật sủng đến hắc bạch chẳng phân biệt, ở Bích Vân Tông, nàng là danh xứng với thật hoàng thái hậu. Tùy tiện nói câu cái gì, kia hai vợ chồng tuyệt đối làm theo. Nàng nói Thái Dương phía tây ra, bọn họ cũng sẽ không nói phía đông ra. Mạch Thiên Ca lặng lẽ đảo qua Phượng Ninh liếc mắt một cái, nói: Như vậy cái xùn pháp, vị này Phượng cô nương cư nhiên không bị súng hư. Ngươi như thế nào biết không bị xùn hư? Nàng trước mặt ngoại nhân, nhưng thật ra rất quý củ, nhưng ở cha mẹ trước mặt, vô cớ gây rối việc nhiều. Mạch Thiên Ca liếc hắn, ngươi biết được như vậy rõ ràng. Theo chân bọn họ rất quen thuộc. Tân Hy một đốn, nói, Sư phụ cùng Loan Phượng hai người còn tính có điểm giao tình, ta cũng từng gặp qua Phượng Ninh vài lần, những việc này đều là nghe Sư phụ nói. Hắn mới sẽ không nói Đinh Loan đã từng muốn đem Phượng Ninh hứa cho hắn sự, tuy rằng là vui lùa lời nói, nhưng kia đối phu thê chưa chắc không có cái này ý tưởng. Chẳng qua, hắn khi đó trong lòng chỉ có tu luyện, lại đối Phượng Ninh luông chiều kính nhi viên chi. Thẳng đến Thiên Ma Sơn, tinh cùng đạo quân nói hắn trong lòng có người đinh loan liền rốt cuộc không khai quá như vậy vui đùa hắn lại ưu tú phượng ninh cũng là loan phượng tiên lữ hòn ngọc quý trên tay bản thân lại thập phần mỹ mạo thích nàng người có rất nhiều trong đó không thiếu tài mạo song toàn xuất thân bất phàm tu sĩ không đến mức nhìn chằm chằm hắn không bỏ tuy rằng hắn nguyên anh là lúc đinh loan trong lòng cũng có chút hối hận nếu là sớm chút xuống tay cũng liền không mạch thiên ca chuyện gì những lời này thần Hi hạ quyết tâm không tiết lộ nửa cái tự. Hắn vốn dĩ liền đối phượng ninh không ý tưởng, nếu là nói ra, ngược lại để lại nhược điểm ở mạch thiên ca trong tay, không sảng khoái khi lấy ra tới vừa nói, hắn phải câm miệng. Hai ngày qua đi, phi huyền bảo thuyền tới rồi Côn Ngô chi đông. Bọn họ hai người đứng ở đầu thuyền, nhìn lòng bàn chân rừng rậm chậm rãi lui về phía sau, đồng nhiên nhìn đến cũng ở một chỗ hai tòa ngọn núi. Nơi đó mạch thiên ca ánh mắt phức tạp mà nhìn chầm chằm nơi đó. thần hy ánh mắt đảo qua, nhẹ nhàng nói, mây mù phái. Tự luyện khí khi rời đi mây mù phái, nàng liền rốt cuộc không có tới quá nơi này. 170 năm, nói vậy mây mù sơn sớm đã hoàn toàn thay đổi, ngày xưa đệ tử, không có ngã xuống tọa hóa, đại khái đều thành trúc cơ tu sĩ. Bọn họ có lẽ nghe nói qua tần thủ tĩnh cùng mạch thanh hơi chi danh, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được. Bọn họ đã từng là mây mù phái phổ phổ thông thông một người đệ tử. Mạch Thiên Ca nhớ tới Thiên Ma Sơn gặp được Vương Thiến một cùng thẩm băng hai người, nói, cũng không biết có hay không người kết thành Kim Đan. Đến nỗi Nguyên Anh, liền không cần suy nghĩ, phàm là thiên cực Nguyên Anh tu sĩ, đều đi qua Côn Trung Thành. Bọn họ ở Côn Trung Thành mấy ngày, căn bản không nghe nói qua có mây mù phái Nguyên Anh tu sĩ. Nghĩ đến, năm đó tử Hà Tông vị kia Nguyên Anh trưởng láo tọa hóa sau. ba phái không có một người tấn giai nguyên anh đi những cái đó bạn cũ tư chất đều phổ phổ thông thông nếu là ở huyện thanh môn căn bản bài không thượng hào liền tính gặp gỡ đại cơ duyên có thể kết anh ít nhất cũng muốn trăm năm sau mây mù phái dần dần đi xa hồi lâu lúc sau tần hy nói ta từng hỏi qua chấp sự đường mây mù phái hiện giờ ra sao chấp sự đường hồi báo giang ra hai vị kết đan tu sĩ năm đó bị ta đánh thành trọng thương vẫn luôn không có thể khôi phục. trăm năm trước, bị đã từng mây mù phái kết đan trưởng lão diệt sát, giang gia tu sĩ bị tàn sát không còn, chỉ để lại một ít dâu dìa phàm nhân trục xuất mây mù sơn. mây mù phái kết đan trưởng lão tuy rằng bị tử hà tông diệt sát vài cái, nhưng luôn có người chạy ra sinh thiên, cũng có người nhẫn nhục phụ trọng, không có tử hà tông, giang gia tưởng khống chế mây mù phái, căn bản không có khả năng. mạch thiên ca thở dài nói. Bọn họ kiêu ngạo hương ngạnh là lúc. Không nghĩ tới có như vậy một ngày đi. Tần Hi hơi hơi mỉm cười, lại nói, mà khác, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, năm đó vị kia giang sư huynh kết thành kim đan. Đã từng trở về quá, hiện giờ ở mây mù phái trên danh nghĩa khách hành. Nga, hắn kết đan, như thế nào cũng không đưa tin cho ta. Thần Hi nói, ngươi đã quên ngươi ở thiên cực biến mất gần trăm năm. Giang sư huynh đã từng để cái khẩu tin lại đây. Khi đó ngươi không ở đến nỗi hiện tại sao, phỏng chừng hắn đã biết được ngươi xoay chuyển trời đất cực tin tức, cũng không biết còn nguyện ý hay không tương giao. Mạch thiên Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Nếu là người khác, không chừng biết nàng kết anh, cố tình lấy lòng. Nhưng Giang thượng hàng chưa chắc, hắn nội tâm pha kiêu ngạo, nói không chừng ngược lại không tìm nàng. Khi nào có rảnh, đi tử hình tông nhìn xem hảo. Qua mây mù phái, thực mau tới thiên ma sơn. Một đoạn này núi non, lướt qua thiên đạo tông, thâm nhập côn ngô nội bụng, bầu trời xem đi xuống, giống một móng đuốt, nghiêng lại đây. Đem thiên đạo tông vây quanh ở lòng bàn tay. Nơi này là thiên ma sơn dư mạch, ma khí cũng không nùng liệt, nhưng mà... Dòng khí mãnh liệt, hơi thở cổ quái. Nguyên nhân chính là vì thiên ma sơn lại như thế hiểm địa. Nguyên anh dưới tu sĩ, căn bản không có biện pháp lướt qua thiên ma sơn. quay lại đông hải chỉ có thể dựa bích hiên các truyền tống trận hiện giờ bọn họ có phi huyền bảo thuyền lại có nguyên anh tu sĩ tọa trấn trực tiếp lướt qua thiên ma sơn so truyền tống trận còn hào chút bởi vì truyền tống trận tiêu phí quá lớn mấy trăm người truyền lên hao phí thật nhiều lại nói tiếp vẫn là vân trung phương tiện truyền tống trận phổ cập hao phí cũng ít thiên cực trận pháp trình độ thật sự so ra kém vân trung truyền tống trận thiếu đến đáng thương nô no. Nàng có mạch giao khanh bút ký, vân trung truyền tống trận nàng cũng hiểu. Khi nào truyền cho tông môn trận pháp sư, làm tiên minh ra linh thạch đem thiên cực truyền tống trận xây lên tới, như vậy liền phương tiện nhiều. Tiến vào thiên ma sơn địa giới, vô số ma khí trận gió hướng bảo thuyền đánh tới, tần hy đã mở ra bảo thuyền phòng ngự trận pháp. Ông một tiếng, bảo thuyền trung quanh hiện lên màn hào quang. Này đó ma khí trận gió đánh vào màn hào quang thượng, không hề có ảnh hưởng. Này tao phi huyền bảo thuyền. Xem như cực phẩm pháp bảo, chẳng những có thể tái người, còn có chứa số bộ trận pháp, có thể công, có thể phòng. Hoa nửa ngày thời gian, bảo thuyền rốt cuộc thoát ly thiên ma sơn phạm vi, nhìn đến nơi xa thủy thiên tương tiếp biển rộng. Mạch thiên ca liếc mắt một cái thấy được bích hiên các, hộ pháp đại trận còn hoàn hảo, tông môn nội cũng không có biến hóa lớn. Đến nỗi lâm hải thành, đã thành phế thành. Thật là đáng tiếc. Mạch thiên ca ở trong lòng tưởng, lâm hải thành phá. Không biết có bao nhiêu mạng người tăng yêu thú chào hạ. Yêu thú cùng nhân loại, cứu hận ngập trời, không thể hóa giải. Bảo thuyền tiến vào Đông Hải, bệnh Hiên các nội lướt trên một đạo đột quang, bay đến bọn họ trước mặt dừng lại. Một thân hồng y kìa, mắt phượng hàm uy, đúng là thiên đạo tông phượng thanh tiên tử. Phượng thanh tiên tử tính tình không được tốt, trên mặt liền nhìn ra được tới. Nguyên lai là thủ tĩnh đạo hữu, thanh hơi đạo hữu. Đã từng gặp qua bọn họ một mặt. Phượng Thanh Tiên Tử nhận ra được, hơn nữa, nàng đã sớm nhận được tiên minh truyền tin. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy chào hỏi, Phượng Quét Đường Phố Hữu Phượng Ninh cũng ra tới, nhàn nhạt thi lễ, Phượng Quét Đường Phố Hữu Nhìn đến Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy, Phượng Thanh Tiên Tử sắc mặt đã có điểm khó coi, lại nhìn đến Phượng Ninh, càng thêm khó coi vài phần. Không mừng Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy, cùng Huyền Thanh Môn có quan hệ, nếu không có bọn họ lần lượt kết anh. thiên đạo Tông cũng sẽ không bị cướp đi đệ nhất Tông môn danh hảo. Không mừng Phượng Linh, còn lại là bởi vì một kiện chuyện cũ. Phượng Thanh, Phượng Linh, đông nhiên vừa nghe, giống như tỉ muội trên thực tế, Phượng Thanh tiên tử cùng rượu một đạo quân là đồng lứa, so với bọn hắn lớn 400 tuổi, nàng cùng Bích Vân Tông Loan Phượng tiên lữ càng là một chút quan hệ cũng không có, chỉ là cùng họ một cái Phượng mà thôi. Ngay xưa, Phượng Linh còn không tồn tại khi... Phượng Thanh Tiên Tử cũng là có tiếng mỹ nhân, côn ngô rất nhiều người tán nàng có Phượng Hoàng Chi Tư, xưng nàng vì Phượng Hoàng Tiên Tử. Sau lại, Loan Phượng Tiên Lữ sinh hạ Phượng Ninh, Phượng Ninh Mỹ Mạo, ở tiểu đồng lứa đệ tử trung, cũng rất có danh. Phượng Thanh Tiên Tử mấy trăm tuổi, đảo không đến mức vì cái này ghen ghét Phượng Ninh. Chỉ là có một lần, nàng ở một lần nguyên anh tu sĩ tụ hội xuôi thai đã có người ta nói Phượng Hoàng Tiên Tử, vừa mới trình diện nàng. còn tưởng rằng là nói chính mình, liền khiêm tốn một câu. Ai ngờ đến, người nọ là nói, không lâu trước đây mang vãn bối đi qua Bích Vân Tông, gặp qua Phượng Ninh, Kinh Vi Thiên Nhân, nói nàng mới là chân chính Phượng Hoàng Tiên Tử, Mỹ Mạo vô song. Trường hợp tức khắc xấu hổ, tuy rằng có người phô bậc thang, nói hai vị Phượng Hoàng Tiên Tử đều là Mỹ Mạo hơn người, nhưng mà Phượng Thanh Tiên Tử đã ném thể diện, tìm không trở lại. Phượng Thanh Tiên Tử không phải rộng lượng người, trong lòng đã ghi hận, Tuy rằng không mừng, Phượng Thanh Tiên Tử trên mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh, ba vị đạo hữu, là tới đón quản Bích Hiên Các đi. Mạch Thiên Ca hơi một nhíu mày, tiếp quản. Tuy rằng y gì theo tiên minh quy củ, Bích Hiên Các thuộc sở hữu với tiên minh, nhưng tiên minh cũng không sẽ nhúng tay các môn phái bên trong công việc, phái bọn họ tiến đến, chỉ là chấn thủ Đông Hải, để ngừa yêu tu, cùng tiếp quản nhưng không có gì quan hệ. Phượng Thanh Tiên Tử thật không biết là nói sai lời nói. vẫn là ở thiên đạo tông tiêu ngạo quán thuận miệng chính là tiếp quản tân hy nói ta chờ phụng tiên minh chi mệnh tiến đến tọa trấn đông hải ngăn trở yêu tu phượng thanh tiên tử gật gật đầu ba vị đi theo ta dứt lời dẫn đầu hướng bích hiên các chạy đi đem phi huyền bảo thuyền giao cho hướng nước, ba người theo sát phượng thanh tiên tử dừng ở bích hiên các sơn muôn ngoại bọn họ mới vừa rơi xuống hạ một vị nữ tu tiến lên đây gặp qua các vị tiền bối gặp qua Diệp Trưởng Lão. Câu này Diệp Trưởng Lão, là đối Mạch Thiên Ca nói, Mạch Thiên Ca nhìn trước mắt người này, ngạc nhiên nói, ngươi nhận được ta. Này nữ tu bộ dạng hai mươi mấy tuổi, trúc cơ tu vi, cũng không thập phần mạng mỹ, nhưng khí chất sắc bén, vừa thấy đó là tính cách nhân vật lợi hại. Nhưng ở bọn họ trước mặt, nàng cung cung kính kính, không dám có chút thất lễ. Nàng nói, vãn bối ứng cẩm y đi hè. hiện vì biết hiên các trưởng môn. Từng gặp qua diệp trưởng lao bức họa, lúc trước nghe nói diệp trưởng lao sẽ đến, cho nên vừa thấy liền nhận ra tới. Trường môn. Mạch thiên ca nhíu lại mắt, vệ hạo lam đâu. Vệ trường môn đã ở 10 năm trước toạng hóa. Mạch thiên ca sửng sốt, toạng hóa. Nàng nhớ rõ, năm đó sơ tới bích hiên cát, vệ hạo lam cũng liền 100 tới tuổi, tuy rằng sau lại bị trọng thương. Cả đời cũng vô pháp tấn giai, nhưng hẳn là còn có 200 năm nhưng sống. đúng rồi. Sơ tới Bích Liên Các, nàng còn chỉ có hơn 30 tuổi, đã qua đi 150 nhiều năm, nếu là vệ hạo Lam vận khí không tốt, dẫn phát vết thương cũ, tọa hóa cũng không kỳ quái. Ai, thật là đáng tiếc, nếu vệ hạo Lam còn sống. Lấy nàng Nguyên Anh tu sĩ thủ đoạn, nói không chừng có thể tu bổ nàng thân thể tổn thương, liền tính không thể tấn dai, cũng có thể sống lâu mấy năm. Theo sau, ứng cẩm Y đi đưa bọn họ đoàn người mời vào trưởng môn đại điện. Mạch Thiên ca không lại hỏi nhiều. Đợi chút sự tình xong rồi, lại tìm ứng cẩm y thì không muộn. Phượng Thanh Tiên tử thực tự nhiên mà ở chủ vị ngồi, tiếp nhận bích hiên các trưởng môn thị nữ phụng tới trả. Mạch Thiên ca mí mắt có chút chịu. Nhưng tốt lắm che giấu ở, tấn hy chỉ là liếc mắt phía trên treo bích thủy điện ba chữ, bên miệng hiện lên như có như không cười, Phượng Ninh tắc căn bản không để ý tới, mí mắt cũng chưa sốc một chút. Đã là không thèm để ý cũng là không thế nào đem Phượng Thanh Tiên Tử xem ở trong mắt. Ba vị đạo hữu ngồi đi. Phượng Thanh Tiên Tử nhàn nhạt tiếp đón. Chúng ta đây liền không khách khí. Thần Hy cũng nhàn nhạt trả lời, ba người cùng nhau ngồi. Mạch Thiên Ca nương uống trà cơ hội. lặng lẽ đem tầm mắt chuyển hướng một bên đứng ứng cẩm ý gì ứng cẩm ý gì ấy phát hiện. liếc mắt Phượng Thanh Tiên Tử lại cho nàng một cái bất đắc gì ánh mắt. Mạch Thiên Ca hơi cười, cái này ứng cẩm ý gì hay? Thật là cơ linh. Vốn dĩ cùng nàng lần đầu gặp mặt, quan hệ so không được vệ hạo lam thiên nàng làm như vậy cái động tác nhỏ, dường như chia sẻ một cái không đủ vì người ngoài nói tiểu bí mật, quan hệ lập tức thân cận lên. Nếu các ngươi tới, bình hiên các sự liền giao cho các ngươi. Ta ngày mai liền xoay chuyển trời đất đạo tông. Phượng thanh tiên tử sắc mặt lạnh lùng mà nói, một chút cũng không có cùng các nàng nói do ý tứ. Thần Hy khỏe miệng một phiết, nói. Phượng quét đường phố hữu liền không có gì, nhưng giao đái sao? Không cần giao đái. Đều ở chỗ này. Phượng Thanh tiên tử tay vừa lật, vớt cái ngọc giản ra tới. Thần Hy tiếp nhận. Nói, nếu như thế, liền không quay rời Phượng quét đường phố hữu. Theo sau chuyển hướng ứng cẩm y gì vị cô nương này, chúng ta nơi nào nghỉ ngơi? Phượng Thanh sửng sốt, không nghĩ tới Tần Hy như thế dứt khoát, nàng còn tưởng rằng, bọn họ sẽ đuổi theo nàng vẫn an chút sự tình. Ứng cẩm ý lìa lập tức nộ lại đây, vội vàng vén áo thi lễ, nói, các vị tiền bối, xin theo ta tới. Rồi sau đó hướng Phượng Thanh Tiên Tử một phút, xoay người mang theo bọn họ ba người rời đi trưởng môn đại điện, lưu lại Phượng Thanh Tiên Tử, một người đầy mặt không mau mà ngồi ở trưởng môn chủ vị thượng. Mạch Thiên Ca khắp nơi nhìn xung quanh. Bên hiền các sơn môn cùng bậc thang, tàn phá đến lợi hại, chung quanh còn có khô cạn vết máu, nhìn dáng vẻ. Lần trước trải qua đại chiến pha kịch liệt. Trên đường, nhìn đến bọn họ đệ tử cuốn quýt hành lễ. Phượng Thanh Tiên tử phía trước, bọn họ chưa bao giờ gặp qua nguyên anh tu sĩ. Hiện giờ nhìn đến ba vị nguyên anh tu sĩ đồng hành, kích động đến liền lời nói đều nói không nên lời. Ứng cẩm ý gì thấy thế cười nói, các vị tiền bối thứ lỗi, tiểu phái đệ tử không kiến thức. Mạch Thiên ca xua xua tay, tỏ vẻ không ngại, hỏi, hiện giờ phái chung có vài vị kết đan tu sĩ. nghe thấy cái này vấn đề, ứng cẩm y lìa lộ ra kiêu ngạo biểu tình. hồi diệp trưởng lão, phái trung hiện giờ có bốn vị kết đan trưởng lão, tu vi tối cao đường trưởng lão đã trung kỳ đỉnh núi. mạch thiên ca gật gật đầu, bất quá một trăm nhiều năm, có thể nhiều ra bốn vị kết đan tu sĩ, rất khó đến. được đến khích lệ, ứng cẩm y lìa mặt lộ vẻ tươi cười, ít nhiều diệp trưởng lão, nếu không có diệp trưởng lão tặng rất nhiều đan dược, vài vị trưởng lão cũng không nhanh như vậy tấn giai. Mạch Thiên ca chỉ là cười, hỏi, ngươi nói đường trưởng lão là ai? Là đường thận đường trưởng lão, cùng diệp trưởng lão vẫn là cũ thức đâu? Ứng cẩm ý thì vội đáp. Nguyên lai là đường thận Mạch Thiên ca có chút ngoài ý muốn, đường thận tư chất là không tồi, nhưng mà tính cách quá mềm yếu, kết đan khả năng tính cũng không phải rất cao, không nghĩ tới hắn thế nhưng trở thành bích hiên các tu vi tối cao người, xem ra mấy năm nay tiến bộ rất lớn. bốn người thực mau tới rồi một chỗ tinh xảo sân nhà ứng cẩm y lì không người ba vị tiền bối thỉnh ba người đi vào phát hiện sân nhà lịch sự tao nhã phồn hoa nơi trốn phòng tường tinh mỹ viên trung phân biệt có mấy chỗ tiểu viện cách xa nhau không xa không gần đã liên lạc phương tiện cũng sẽ không xâm phạm kiến đến thập phần xảo diệu phượng ninh nhìn lướt qua liền chỉ vào lâm thủy tiểu lâu nói ta trụ nơi đó ứng cẩm y lì lập tức gọi tới hai gã thị nữ mang Phượng tiền bối qua bên kia. Hai gã thị nữ vén áo thi lễ, theo tiếng, là. Phượng Ninh đang muốn xoay người rời đi, phía sau Thần Hy thanh em vang lên, Phượng Cô Nương Phượng Ninh quay lại tới, ánh mắt lãnh đạo, có việc. Thần Hy giơ lên trong tay ngọc giản, nói, không nhìn xem sao. Các ngươi nhìn lại cho ta không muộn. Phượng Ninh rất lời, xoay người rời đi. Nhìn nàng vào kia đống tiểu lâu, Mạch Thiên ca ngạc nhiên nói, vị này Phượng Cô Nương Thật là có điểm không giống bình thường. Thần Hy lại nói, nàng là đối chuyện này không có hứng thú đi. Đặc biệt, khả năng đối ta còn có điểm ý kiến. Ý kiến gì? Mạch Thiên ca nhìn hắn, ngươi không phải nói chỉ là gặp qua nàng vài lần sau. Chẳng lẽ cùng ngươi có cái gì gút mắt? Có thể có cái gì gút mắt Thần Hy chấn định mà nói, nàng ngạo khí thật sự, cố tình tu vi không kịp ta, cho nên gặp mặt cũng không yêu lý ta. Mạch Thiên ca nhìn hắn cười. Ngươi cũng có không chịu nữ tử đãi thấy thời điểm. Tân hy cười, ta lại không phải vạn nhân mê, tự nhiên có người hỉ có người ghét. Tin người mới có quỷ. Mạch thiên ca mặt mang ý cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng ứng cẩm ý đi hè. Ngươi theo ta nhóm tiến vào. Là, ứng cẩm ý gì trong lòng mừng thầm. Xem vị này diệp trưởng lão biểu hiện, đối bích hiên các rất có cảm tình bộ dáng. Hai gã thị nữ mở ra tiểu hoa thính. Ba người đi vào. mạch thiên ca cùng tần hy không chút khách khí mà ngồi nay đóng tiểu lâu hiện tại là bọn họ chỗ ở ở chỗ này bọn họ ngồi chủ vị đương nhiên phượng thanh tiên tử như vậy mới kêu không ánh mắt người khác trưởng môn đại điện chủ vị cũng tùy tiện ngồi trên đi trưởng môn chủ vị cũng không phải là ai đều có thể ngồi trừ bỏ trưởng môn ngoại giống nhau cũng chính là thủ tọa trưởng lão ngẫu nhiên ngồi ngồi xuống đi ngồi người khác trưởng môn chủ vị không khỏi quá thất lễ quả thực có chút không đem bọn họ môn phái xem ở trong mắt ý tứ. Lại nói tiếp, Mạch Thiên Ca cảm thấy cái này phượng thanh tiên tử đối lập phượng ninh càng kỳ quái, nàng trướng mắt bích hiên các thực bình thường, bích hiên các tối cao tu vi đường thận cũng chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, ở Côn Ngô cũng chính là cái môn phái nhỏ. Nhưng nàng đối tần hy thái độ liền có ý tứ, tần hy thực lực so nàng cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nàng chẳng những từ đầu tới đôi lạnh mặt, Thậm chí liền giới thiệu tình huống đều không nghĩ nói. Những năm gần đây, Bách Liên các tình huống như thế nào? Mạch Thiên ca hỏi. Ứng cẩm ý cung cung kính kính mà khoanh tay đứng, đắp hồi diệp trưởng lão, Bách Liên các ở phía trước đại vệ trưởng môn trong tay. Phát triển tốt đẹp. Từ tuyển nhận nam đệ tử tới nay, chúng ta ở Đông Hải thanh danh thực hảo, cũng thu được một đám tư chất không tồi đệ tử. Hiện giờ môn phái bên trong, có 2.000 luyện khí đệ tử, 100 trúc cơ đệ tử. Bốn gã kết đan trưởng lão. Mạch thiên ca cười nói, ngươi là trưởng môn, ta bất quá là khách hành, sẽ không nhúng tay môn phái việc, ngươi không cần như vậy cung kính mà trả lời. Là, nàng nói như vậy, ứng cẩm y đi ngược lại có chút thất vọng. Sẽ không nhúng tay, tự nhiên là không như thế nào đem tâm đặt ở Bích Hiên Các Thượng. Kỳ thật, nàng ước gì vị này nguyên anh trưởng lão tới cắm một tay đâu có nguyên anh trưởng lão tương trợ, Bích Hiên Các bay lên sắp tới, nói không chừng. thực mau có thể xâm nhập côn Ngô Trung Đẳng môn phái Hàng Ngũ. Năm đó, nàng tiếp nhận chức vụ trưởng môn là lúc Vệ Hạo Lam tướng môn Trung Khách Khanh Diệp trưởng lão chân chính thân phận nói cho nàng, nàng tức khắc bị kinh tới rồi. Nàng là năm đó Đông Hải đại loạn sau mới nhập môn, về vị này Khách Khanh trưởng lão, nàng chỉ biết cùng Bích Hiên các có cực đại sâu xa, không dự đoán được sẽ có lớn như vậy địa vị. 10 năm trước, vị này Thanh Hơi đạo quân còn chỉ là Thanh Hơi chân nhân, nhưng mà Huyền thanh môn Tĩnh cùng đạo quân mặt đồ, 84 tuổi kết đan thiên tài nhân vật, một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đạo lữ, như vậy lai lịch, đã cũng đủ chấn động bích hiên các. Sau lại biết được diệp trưởng lão ly sơn du lịch, không biết đi phương nào, nàng còn thực lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Không ngờ, mấy năm lúc sau, vị này diệp trưởng lão chẳng những đã trở lại, còn kết thành nguyên anh. Biết được việc này, nàng vạn phần may mắn các tiền bối kết hạ thiện duyên. có một vị nguyên anh kỳ khách khanh trưởng lão hơn nữa vẫn là thiền cực nổi danh nhân vật bích hiên các liền không cần lo lắng bị người khi dễ tới cửa nàng đã sớm tính toán hảo chờ diệp trưởng lão cử hành nguyên anh đại điện khi đưa một phần hậu lễ tới cửa kéo lôi kéo quan hệ miễn cho lâu rồi giao tình phai nhạt không dự đoán được sẽ xuất hiện yêu thú công môn việc diệp trưởng lão trước tiên tới cửa lần này yêu thú tập kích tổn thất như thế nào ứng cẩm y hiền đáp môn phái trong vòng Tổn thất nhưng thật ra không lớn, chỉ là, lâm hải thành hủy hoại cái sạch sẽ, chung quanh phạm nhân tử thương rất nặng, tương lai thu đệ tử chỉ sợ có khó xử. Nay không khó, Côn Lô có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, đại có thể đi Côn ngô thu đệ tử. Ứng cẩm ý cung kính túi đầu, là, tạ diệp trưởng lao chỉ điểm. Mạch thiên ca không cấm cười, đơn giản như vậy sự, ứng cẩm ý sao lại không thể tưởng được. Lời này là ở nịnh hót nàng. Nàng không cấm nhớ tới vệ hạo lam, nếu là nàng lời nói, hai người chi gian giao tình, căn bản không cần như thế. Ai, đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại. Một trăm nhiều năm qua đi, đường thận đã kết thành kim đan, hơn nữa đã là kết đan trùng kỳ tu vi, hạ thanh tư chất tầm thường, đối tu luyện cũng không lắm ham thích, hiện giờ vẫn là chúc cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá, luyện đan thuật tiến bộ cực nhanh, đã là thiên cực nhất lưu luyện đan sư. vệ hạo lam quả nhiên là vết thương cũ tái phát mới thọ nguyên giảm đi may mắn nàng sớm có chuẩn bị từ đông đảo đệ tử trung chọn lựa ra ứng cẩm y thỉa làm người thừa kế bồi dưỡng mạch thiên ca nghe xong thở dài một tiếng thật không nghĩ tới kia cư nhiên là cuối cùng một lần nhìn thấy vệ hạo lam ứng cẩm y thỉa nói môn chung kết đan trưởng lão toàn bộ có việc chưa kịp trở về quá trong chốc lát đường trưởng lão hội trước cầu kiến Mạch Thiên ca gật gật đầu, hỏi, chúng ta mang đến tu sĩ, nhưng có người đi tiếp đãi. Diệp trưởng lão yên tâm ứng cẩm ý ghê bẩm, đã có kết đan trưởng lão mở ra hộ sơn đại trận, đưa bọn họ tiến cử tới. Vậy là tốt rồi. Thấy bọn họ không có hỏi lại ý tứ, ứng cẩm ý ghê thông minh mà cáo từ, hai vị tiền bối hảo hảo nghỉ ngơi, vạn bối còn có chút sự, cáo lui trước. Mạch Thiên ca ngô một tiếng, ứng cẩm ý ghê đi rồi. Mạch Thiên ca xuất thần trong chốc lát, nói, cùng vệ hạo Lam thật giống, không hổ là nàng dạy dỗ ra tới người thừa kế. Vệ hạo Lam. Bích hiên các nguyên trưởng môn. Thần hy hỏi. Đúng vậy Mạch Thiên ca hoảng hốt nói, ta chỉ cảm thấy, nhân sinh còn chưa quá nửa, không nghĩ tới bạn cũ nhóm đều có người tọa hóa. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều, người muốn thói quen mới là. Ân. Mạch Thiên ca trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi nói. Ngươi sau lại có hay không hồi quá thế tục cố hương. Thần Hy ngẩn ra một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, trở về quá. Không chờ Mạch Thiên ca hỏi lại, hắn nhẹ giọng nói, ta đứng hàng đệ tam, cha mẹ ta trừ ta ở ngoài. Còn có rất nhiều nhi nữ. Nhiều năm lúc sau, ta trở lại tần gia, lại phát hiện, ta căn bản dung nhập không được đã từng gia đình. Mạch Thiên ca nhìn hắn. Thần Hy nói tiếp, chúng ta tổ tiên, phong hầu mấy trăm năm. sinh sản ra mười mấy chi hậu đại có đã rời đi vương phủ mặt khác mưu sinh đi chúng ta này một chi còn lưu tại vương phủ bên trong không có phong tước cũng không có kinh doanh nói khó nghe một chút chính là dựa vào vương phủ ăn no chờ chết cho nên chúng ta này đó dòng bên huynh đệ thường xuyên sẽ bị vương phủ dòng chính khi dễ đại ca tính tình hòa bạo luôn là theo chân bọn họ đánh nhau nhị ca lại mềm yếu tuy ý bọn họ khi dễ mà ta Vừa không giống đại ca, cũng không giống nhị ca. Bọn họ khi dễ ta, ta đều không để ý tới. Lâu rồi, bọn họ cảm thấy không thú vị. Rất ít tìm ta phiền toái Phù thân thích đại ca, cảm thấy đại ca về sau sẽ có tiền đồ, mẫu thân đau lòng nhị ca. Còn muốn chiếu cố tiểu muội cho nên không có thời gian để ý tới ta. Ta cũng từng hy vọng, hy vọng bọn họ chú ý tới ta, nhưng mà... Sư phụ đến vương phủ dẫn ta đi thời điểm. Ta địa vị lập tức thay đổi, vương gia đại thêm ban thưởng, các huynh đệ chỉ có thể hâm mộ mà nhìn ta. Cha mẹ ta chưa từng nghĩ tới, trước hết cho hắn mang đến vinh quang, sẽ là trước nay không để ý quá ta. Đoạn thời gian đó, ta cao hứng cực kỳ. Đã là bởi vì sư phụ muốn mang ta đi tu tiên, cũng là vì cha mẹ đối ta yêu thương phi phạm. Hắn buồn bã thở dài, tiếp tục nói: "30 năm sau, ta trở lại vương phủ, phụ thân đã có chức tư." Đại ca trở thành tướng quân, nhị ca cũng khảo cái Hà lâm, tiểu mội thậm chí lên làm hoàng phi. Ta một hồi đi, bọn họ kinh hỉ không thôi, cha mẹ mỗi ngày bồi ta, huynh đệ tỉ mỗi lúc nào cũng vây quanh ta. Lúc đầu, trong lòng ta vui mừng, cho rằng chính mình rốt cuộc được đến khát vọng cha mẹ thân tình. Nhưng ta sau lại mới phát hiện, bọn họ kính sợ ta, là bởi vì ta đã thành tiên nhân, mà không phải bởi vì ta là bọn họ nhi tử, huynh đệ. bọn họ đối ta nhiệt tình mà thân thiết, ánh mắt lại phảng phất ở ngàn dặm ở ngoài, cung kính mà xa cách. cái này gia đình đã không có ta vị trí. mạch thiên ca im lặng, nàng là tìm thân nhân mà không được, hắn lại là thân nhân ở bên, thân tình khó cầu, thật không hiểu cái nào càng bi thảm chút. tần hy dơ lên khỏe miệng, nhìn nàng lộ ra tươi cười, kỳ thật như vậy cũng hảo, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy chặt đứt thân tình gút mắt. nếu chỉ ở đại đạo. Thế tục thân nhân, sớm hay muộn muốn duyên tẫn. ân Tân Hy lại nói, ta kết đan phía trước, lại đi một chuyến vương phủ, cha mẹ huynh đệ, phần lớn đã qua đời, mới chân chính lĩnh ngộ đến đạo lý này, theo sau kết đan, bình tâm tĩnh khí, một lần thành công. Nói tới đây, bên ngoài có người lại đây, cô cô, sư phụ. Là Thủy Lâm bà thanh âm. Mạch Thiên ca đem nàng gọi tiến vào hỏi, người tới chuyện gì? Thủy Lâm Ba cúi đầu cung kính nói, đồ nhi tiến đến hầu hạ sư phụ cùng cô cô. Tần Hi hơi hơi mỉm cười, nói, nơi này không phải môn phái, không cần ngươi xử lý động phủ chỉ lo đi rèn luyện chính là. Này Thủy Lâm Ba ánh mắt chuyển hướng Mạch Thiên Ca. Mạch Thiên Ca gật đầu, đi thôi. Thủy Lâm Ba phục thần, tạ sư phụ, tạ cô cô, đồ nhi cáo lui. Nàng đi rồi, Mạch Thiên Ca nói, lâm song tựa hồ cũng không có đương chính mình là chúng ta đồ đệ. Thân Hy cười, này không phải thực hảo sao? Thuyết minh nàng không phải tham lam hạng người. Mạch thiên ca lại thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Thân Hy lấy ra phượng thanh tiên tử cấp Ngọc Giản, đọc này thượng nội dung. Tuy rằng thái độ không tốt, nhưng này Ngọc Giản vẫn là ghi lại thực kỹ càng tỉ mỉ, nên công đạo sự tình, đều công đạo đến giành mạch, bao gồm yêu thành vị trí, yêu tu phân bố cập thực lực. Vừa mới xem xong, bên ngoài lại có người tới, lại là hôn nước. Huyền thanh môn đạo bảo, mặc ở bất đồng nhân thân thượng, có bất đồng hương vị. Thần hy cao ngạo, bạch nhạn phi tuấn tú, hướng nước lại là ưu nhã. Vị này linh ẩn phong thủ tọa đệ tử, nghe nói từng là bên trong cánh cửa được hoan nên nhất trúc cơ nam đệ tử, kết đan lúc sau, càng thêm tuấn lãng xuất trần. Hán tiến vào lúc sau, không tiêu ngạo không siểm định mà ấp lễ, hai vị sư thúc. Thần hy hỏi, chuyện gì? Chúng đệ tử đã dàn xếp xuống dưới. Đặt tới bẩm báo hai vị sư thúc. Nhưng có cái gì vấn đề? Huống đuốc lắc đầu, hết thể mạnh khỏe, chỉ là muốn hỏi sư thúc, có cần hay không đem bích hiên các trận pháp tiếp quản lại đây? Bọn họ theo sơn thủ vệ, trận pháp là đệ nhất quan trọng đồ vật, đương nhiên muốn nắm ở chính mình trong tay. Hơn nữa, Huống đuốc không quá tin tưởng, như vậy một cái môn phái nhỏ, có thể có cái gì cao thâm trận pháp, sớm một chút tiếp nhận, cũng hảo cải tiến. Không vội mạch thiên ca nói. Trận này ta sẽ tự mình kiểm tra, các ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Huống nước dừng một chút, liền đồng ý, là, đệ tử cáo lui trước. Huống nước vừa mới ra cửa, liền nghe một trận tiếng bước chân, bốn gã kết đan tu sĩ vào sân nhà, phần phật toàn bộ hướng bên này đi. Hai bên chạm mặt, cho nhau xem kỹ một phen. Kia bốn người nhìn đến hắn phục sức, hỏi, các hạ là huyền thanh môn đạo hữu sao? Đúng là, Huống nước hướng bọn họ liền ôm quyền. Cầm đầu người, là cái tuổi trẻ công tử, khuôn mặt trắng nón, thật là tuấn mỹ, nói chuyện khi sắc mặt tưởng đỏ, giống như nữ tử. Hắn cũng đáp lễ, trong miệng nói, tại hạ bích hiên các đường thận, phi thường thời kỳ, chiêu đại không chu toàn, vọng đạo hưu thứ lỗi. Huống nước nhàn nhạt trả lời, không dám. Lại không có báo danh ý tứ. Bốn người liền biết, đối phương không có cùng bọn họ tương giao ý tứ. Đường thận liền nói, chúng ta còn muốn đi thấy hai vị tiền bối. Cáo tử. Huống lúc tránh ra một bước, đạo hữu tùy ý. Đường thận đám người đi đến tiểu hoa thính ngoại, tiêu lớn, vãn bối bích hiên các tu sĩ, cầu kiến hai vị tiền bối. Sau một lúc lâu, phòng khách nội truyền đến thanh âm, vào đi. Bốn người đi vào, cung cung kính kính mà chào hỏi, bái kiến hai vị tiền bối. Mạch thiên ca nhìn đến kia cầm đầu người, quả nhiên là đường thận, trong lòng cực hỉ. Đường thận tư chất không kém, có thể đột phá kết đan này một quan. thù khó được, tương lai nói không chừng có kết anh khả năng, như thế Bách Hiên các liền có thể lần thứ hai hương thịnh, không cần đa lễ. Mạch Thiên ca nhìn đến đường thận ngẩng đầu nhìn chính mình ý cười doanh doanh, liền cũng cười nói, đường trưởng lão, đã lâu không thấy. Đường thận sắc mặt tường đỏ, nhưng biểu tình tự nhiên là, mau một trăm năm có thể tái kiến diệp trưởng lão thật sự là quá tốt. Dứt lời, hắn nhìn phía tần hy tới khi Hắn liền biết cùng đi còn có huyền thanh môn thủ Tĩnh đạo quân, thập phần tò mò, không biết diệp trưởng lão phu quân là bộ rắn gì, lúc này thấy đến tần hy, trong lòng thầm nghĩ, như thế xuất chúng phong thái, khó trách diệp trưởng lão sẽ khuynh tâm. Tần hy hướng hắn mỉm cười ý bảo, trong lòng lại có chút nghĩ hoặc, người này diện mạo như thế nào như thế quen thuộc. Hắn nhìn trong chốc lát, rứt khoát trực tiếp hỏi, đường trưởng lão, vì sao bổn quân gặp người như thế quen mặt? Chẳng lẽ lúc trước gặp qua? Đường thận sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm hắn cẩn thận mà nhìn đi lên. Hắn cũng cảm thấy có chút quen mặt, kỳ quái, vị này thủ tĩnh đạo quân hẳn là không có tới quá Đông Hải, hắn cũng chỉ đi qua một lần quân ô. A, Đường thận bừng tỉnh, nhìn hắn nói, vãn bối ở Thiên Ma Sơn từng cùng tiền bối có gặp mặt một lần. Hắn nhắc tới kỳ, Tần Hi cũng nghĩ tới, cái này đường thận, còn không phải là phúc lăng kiếm tôn phía sau đi theo thanh tú thanh niên sao. Bởi vì thân cụ thuần dương thể chất, mà bị phúc lăng kiếm tôn trảo tiến thiên ma sơn. Tân hy ánh mắt chuyển hướng mạch thiên ca, ánh mắt cổ quái, xem đến mạch thiên ca không hiểu ra sao. Nàng đến tuột cùng có biết hay không vị này đường trưởng lão là thuần dương thể chất. Nàng từng nói qua, ngày xưa tới Bích Hiên Các, cùng bọn họ cùng nhau bị nhốt 20 năm, có đồng sinh cộng tử trải qua, nói qua cũng không kỳ quái. Bất quá, như vậy bí mật, không có người sẽ tùy ý nói ra. nếu nàng biết có nhân thân cụ thuần dương thể chất sẽ là cái gì phản ứng đâu thuần dương thuần âm chính là trời sinh tuyệt phối mà hắn cho dù có dương linh châu cùng thuần dương quyết rốt cuộc không phải chân chính thuần dương thân thể như vậy trong nháy mắt tần hy trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm cuối cùng chỉ là nói nguyên lai là ngươi không nghĩ tới phúc lăng kiếm tôn nga xuống ngươi thế nhưng sống sót đường thận hơi xấu hổ nói chỉ là vận khí tốt sớm chút đi ra ngoài tránh khỏi đại hoa vật khí cũng là thực lực một bộ phận đường trường lão đại nạn không chết tất có đại phúc có thể kết đan với vãn bối đã là đại phúc mặt khác một nam nhị nữ ba vị kết đan trưởng lão hâm mộ mà nhìn đường thận cùng hai vị nguyên anh tiền bối trò chuyện với nhau thật vui đây cũng là đại cơ duyên a may mắn hai vị tiền bối không có vắng vẻ bọn họ lâu lắm thực hỏi mau khởi yêu tu việc cùng với bọn họ trước tư ba người hỏi gì đắc đấy Toàn diện Mỹ Di, giảng thuật đến giành Mạch, hy vọng ở hai vị nguyên anh tiền bối trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Năm đó Mạch Thiên Ca tới Bích Hiên Cát, bọn họ cũng từng gặp qua, biết vị này Diệp Trưởng Lao Am hiểu luyện đan, nếu là đến nàng coi trọng, nhất định có thể ban chút đăng dược, bằng không, chỉ điểm một vài cũng là hưởng thụ bất tận. Ốm như vậy kỳ vọng, ba người biết gì nói hết, luôn không phải không có tẫn, vẫn luôn giảng thuật đến buổi tối. Ngày thứ hai Mọi người tề tụ trưởng môn đại điện. Phượng Thanh Tiên tử lúc này không hướng trưởng môn chủ vị ngồi, chỉ lạnh lùng mà đứng. Phượng Ninh vẫn cứ là mắt điếc thai ngơ bộ dáng đối trước mắt sự một chút hứng thú cũng không có. Mạch Thiên ca âm thầm cười khổ, gặp phải hai vị này cô nãi mãi chuyện này giống như biến thành bọn họ hai người nhiệm vụ. Tân Hy gặp người đều tề, mở miệng nói, các vị đều biết chúng ta tới nơi này là làm gì đó, lần này yêu thú việc. Tiên Minh giao từ chúng ta mấy người toàn quyền xử lý Bích Hiên Các cũng nghe lệnh hành sự Đường Thận đứng ra, không người nói, Tiên Minh đây là Bích Hiên Các giải vây mà đến, Bích Hiên Các đều bị toàn mệnh. Tần Hi gật gật đầu, nhìn Bích Hiên Các vài vị trưởng lao nói, Hảo, nếu Bích Hiên Các không có ý kiến, kế tiếp Tiên Minh sẽ tạm thời tiếp quản Hộ Sơn Đại trận, vọng vài vị trưởng lao thông cảm. Một vị nguyên anh tiền bối như thế khách khí, vài vị trưởng lão liền sưng không dám. Tần Hi nói tiếp, mấy ngày trước đây, Phượng Thanh Tiên tử an bài đến thật là thỏa đáng, hiện giờ có sung túc nhân thủ, bổn quân chỉ là hơi làm sửa chữa. Hàn lược, huống đúc theo tiếng bước ra khỏi hàng, đệ tử ở. ngươi chọn lựa tuyển thích hợp đệ tử, tận cứu hộ người bị thương chi trách. Là, huống đúc lui ra, Tần Hi tiếp tục nói, biết phi. Bạch nhạn phi bước ra khỏi hàng, túi đầu theo tiếng, đệ tử ở. ngươi đem các vị đệ tử. bao gồm Bích Hiên các đệ tử ở bên trong, biên thành 10 người một tổ tiểu đội. Là, này đó thi thố, là hắn đêm qua cùng Mạch Thiên ca thương lượng kết quả, cũng từng mời Phượng Ninh tiến đến thương nghị, kết quả nàng đẩy nói chính mình không hiểu, từ bọn họ làm chủ chính là, nếu Phượng Ninh thoái thác, bọn họ cũng liền không khách khí. Tân Hy ở bọn họ bên trong tu vi tối cao, việc này từ hắn phụ trách, nếu là ra sai lầm, cũng là hắn trách nhiệm. Các vị kết đan tu sĩ đều lĩnh mệnh mà đi, trong đại điện chỉ còn lại có bọn họ hai người, Phượng Ninh, Phượng Thanh Tiên Tử, Đường Thận, ứng cẩm ý đi Phượng Thanh Tiên Tử đầu tiên nói, nếu thủ tĩnh đạo hưu đã xử lý tốt, ta liền xoay chuyển trời đất đạo tông. Tiên Tử khăng khăng phải đi, chúng ta liền không để lại. Thần hy nhàn nhạt nói, Phượng Thanh Tiên Tử vốn dĩ muốn nói gì, lại bị hắn này một câu ngăn chặn Nàng chỉ nói này một câu, như thế nào kêu khăng khăng. Đây là ước gì nàng đi a Phượng thanh tiên tử mặt trầm xuống sắc, trong thanh âm mang theo một chút hỏa khí, vậy cáo tử. Vung tay áo. Liền đi ra ngoài. Ứng cẩm ý thì thấy thế, vội đuổi theo đi, Phượng thanh tiền bối. Hai người ra đại điện, thanh âm càng lúc càng xa. Phượng thanh tiền bối, truyền tống trận đã bị hảo, vãn bối mang ngài đi. Phượng thanh tiên tử lạnh như băng nói, không cần. Ứng cẩm ý thì kinh ngạc, tiền bối. Không lâu lúc sau, ứng cẩm ý thì quay lại, đầy mặt nghi hoặc. Nàng thật sự tưởng không rõ, Phượng Thanh Tiên tử vì sao không cần truyền tống trận. Phải biết rằng, lấy lực lượng cá nhân, cho dù là nguyên anh tu sĩ, xuyên qua thiên ma Sơn đều không dễ dàng. Những người khác không dối dám việc này, Mạch Thiên ca dẫn đầu nói, ta đi trước nhìn xem hộ Sơn đại trận. Nếu có thể nói, cải tiến một chút. Nửa câu sau lời nói, là nhìn đường thật nói. rốt cuộc nàng chỉ là bích hiên các khách hành, sửa chữa hộ sơn đại trận loại sự tình này còn muốn đường thận cái này thủ tọa trưởng lão đồng ý đường thận lại hoàn toàn không ý thức được nàng ý tứ chỉ là nhìn mạch thiên ca sắc mặt tưởng đỏ mà cười nói phiền toái diệp trưởng lão mạch thiên ca hướng mọi người gật đầu ý bảo liền một mình rời đi bích hiên các hộ sơn đại trận năm đó đã từng đi qua nàng quen cửa quen mẻo mà bay đến một chỗ lầu quan sát rơi xuống Nhìn đến nàng. Thủ lầu quan sát trúc cơ đệ tử lắp bắp kinh hãi. tiền bối, ngài bọn họ còn chưa từng gặp qua. Mạch thiên ca không nói gì, từ càn khôn giới chung lấy ra một mặt lệnh bài. Ở bọn họ trước mặt nhoáng lên. Hai gã trúc cơ đệ tử kinh ngạc vô cùng, khách khanh trưởng lão. Nàng đưa ra, đúng là bích hiên các khách khanh trưởng lão lệnh bài. Mạch thiên ca gật gật đầu, không tồi. Nơi này trận pháp, tạm từ ta tiếp quản. Hai gã đệ tử vội vàng tránh ra, nghiêm nghị nói, là... Không nói đến nàng trong tay khách khanh trưởng lão lệnh bài, đơn nói nàng tu vi, bọn họ đều nhìn không thấu, không dám ngăn trở. Mạch Thiên Ca đi vào, đương trị đệ tử, vội vàng tránh ra. Vừa rồi nàng cùng thủ vệ đệ tử đối nói, bọn họ đều nghe được. bên hiên các hộ sơn đại trận, nàng đã sớm gặp qua, lúc này thô thô vừa thấy, đã đem trận này mấu chốt trôi nhìn thấu. Trận này chính là Mạch Giao Khanh bày ra, Mạch Giao Khanh có thể nói đứng đầu trận Pháp Đại Sư, cái này hộ sơn đại trận, không thể so côn ngô trung đẳng môn phái kém, diệt sắt bình thường mấy cái nguyên anh tu sĩ, không nói chơi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Đông Hải yêu tu trước sau công không tiến bảo. Mạch Thiên Ca hiện giờ trận Pháp tạo nghệ, so với năm đó Mạch Giao Khanh, chỉ ở sản sản như nhau. Mạch Thiên Ca yêu thế là, 5.000 năm thời gian, Trận pháp cũng ở không ngừng phát triển, nàng trận pháp chi thức, tất nhiên so mạch giao khanh muốn tiên tiến một ít. Hơn nữa, nàng kiến thức quá trận pháp, cũng so mạch giao khanh nhiều đến nhiều, tỉ như huyền cơ trận thư thượng liệt rất nhiều tiếng tâm lừng lấy đại trận, cùng với huyền thanh môn hộ sơn đại trận cản khôn tuyệt mệnh trận. Lược một suy xét, mạch thiên ca liền quyết định đem bích hiên các hộ sơn đại trận đổi thành thiên địa điên đảo trận. Thiên điệu điên đảo trận là huyền cơ trận thư kể trên 10 đại hung trận chi nhất. Bị nốt trong đó, thiên địa điên đảo, nước lửa có linh, nếu không có đối với trận pháp có nhất định nhận thức, rất khó tìm đến lộ ra tới. Quan trọng nhất chính là, bệnh hiên các hộ sơn đại trận, cùng thiên địa điên đảo trận bày trận thủ pháp thực tương tự, sửa lên không khó. Nhìn mạch thiên ca tử càn khôn giới chung lấy ra một kiện lại một kiện hy hữu tài liệu, lâu quan sát giá trị thủ đệ tử đôi mắt đều phải đột ra tới, trong đó đối với trận pháp có hứng thú càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hộ sơn đại trận tuyệt phi bình thường trận pháp sư có thể sửa chữa, đây là tuyệt hảo học tập cơ hội. Tiêu phí nửa ngày thời gian, Mạch Thiên ca rốt cuộc đem cuối cùng một khối cao dài linh thạch khảm đi vào, ông mà một tiếng, trên mặt đất trận đồ quang mang lập lòe, vận chuyển lên. Mạch Thiên ca đưa tới cầm đầu giá trị thủ đệ tử, đưa qua một quả ngọc giản, như thế nào thao tác, ấn nảy ngọc giản. Là, canh gác đệ tử cung cung kính kính tiếp nhận ngọc giản. Mạch Thiên ca gật gật đầu, vung lên ống tay háo, hóa thân bạch quang, từ lầu quan sát bay đi ra ngoài. Theo bích hiên các sơn môn vòng một vòng, xác định cái này thiên địa điên đảo trận hoàn hảo, Mạch Thiên ca liền trở về trưởng môn đại điện. Lúc này, trưởng môn trong đại điện chỉ còn lại có tần hy một người, nhìn đến nàng trở về, hắn nói, đã trở lại. Chúng ta đây cũng đi thôi. Mạch Thiên ca gật gật đầu, hai người từ trưởng môn đại điện ra tới, hướng sơn môn mà đi. trên quảng trường một đội đội trúc cơ tu sĩ xếp hàng chẳng hảo bạch nhạn phi đang ở giáo thụ hợp tác giết địch trận pháp nhìn đến bọn họ ra tới dừng lại nói chuyện xa xa mà vái chào. chờ đến rời đi sân môn hướng đông hải bay đi mạch thiên ca nhịn không được nói bạch nhạn phi là chuyện như thế nào cái gì sao lại thế này hắn khi nào như vậy như vậy điệu thấp từ huyền thanh môn xuất phát này dọc theo đường đi hắn một câu vâu nghĩa đều không có Cũng không thấy ngày xưa cao ngạo, chỉ lo trầm mặc làm chính mình sự. Hơn nữa, đối bọn họ còn tất cung tất kính, nghĩ như thế nào như thế nào không bình thường. Thần hy một câu khoe miệng, nhìn nàng cười, còn không phải bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Mạch thiên ca kinh ngạc, không thể nào. Năm đó bị Trấn Dương Sư Huynh Giáo huấn thành như vậy. Muốn nói hắn thu liễm một ít, kia không kỳ quái, nhưng như bây giờ, cùng trước kia chính là hoàn toàn tương phản A. Một người có thể thay đổi đến trình độ này sao? Đương nhiên không phải, Trấn Dương Sư huynh chỉ là đem hắn cấm túc, sao có thể thay đổi đến nước này? Đó là sao lại thế này? Tân Hy nói, ngươi kết đan lúc sau, hắn liền có chút thay đổi, đến ngươi kết anh trở về, mới chân chính kích thích đến hắn. Là như thế này mạch thiên Ca minh bạch, bạch nhạn phi tư chất thật tốt, cho nên tự cho mình rất cao, chúc cơ khi bọn họ kém không lớn, không có gì cảm giác. Kết đan bị nàng ném tại mặt sau cũng không có gì, hắn sớm hay muộn cũng muốn kết đan, thẳng đến nguyên anh, Bạch Nhạn Phi mới chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Mạch Thiên Ca đã kết anh, hắn lại chỉ là kết đan trung kỳ, liền tính hắn lúc sau hoàn toàn không có bình cảnh, có thể thuận lợi kết anh, ít nhất cũng muốn 7 chục năm, đến lúc đó, nàng rất có thể đã nguyên anh trung kỳ. Huống hồ, kết anh không dông kết đan, chẳng sợ hắn là đơn linh can, cũng có khả năng chậm chạp không được thành công. Trên thực tế, bạch nhạn phi này một đường đi tới, kết anh tin tưởng đã không còn sót lại chút gì, hắn thậm chí hoài nghi đến, chính mình có phải hay không thích hợp tu tiên. Trấn Dương Sư Huynh muốn đau đầu. Thần Hy thở dài một tiếng. Dựa theo phượng thanh tiên tử cấp lộ tuyến, hai người độn mấy ngàn dặm, xa xa mà nhìn đến nơi xa có một tòa đại đảo, trên đảo có một vị cục đá xếp thành tiểu thành, tám phần chính là phượng thanh tiên tử theo như lời yêu thành. Mạch Thiên Ca đang muốn thi triển liễm tức chi thuật, lại thấy Tần Hy từ cản khôn giới lấy ra một đoạn đào chi. Di! Này đào chi nàng nhận được, thoát đi mây mù phái khi, từng thấy hắn dùng quá. Tần Hy mặc niệm khẩu quyết, đào chi thượng chậm rãi đảng khởi một mảnh xương khói, thẳng đến đưa bọn họ nhị bao phủ, Tần Hy mới dừng lại, đem đào chi thu lên. Đây là đã thông linh vạn năm đào tinh bản thể, trời sinh có mê huyễn năng lực. Kết ánh lúc sau. Ta lại sờ soảng ra loại này cách dùng. Chỉ cần xương khói không tiêu tan, người khác thần thức rất khó phát hiện chúng ta. Mạch thiên ca tò mò, nó sẽ không khô sao. Đào chi thượng, lá xanh phẳng phất vừa mới đâm trồi, đào nhụy còn hàm chứa sương sớm. Nói là từ đào chi thượng vừa mới tháo xuống, cũng không ai hoài nghi. Tân hy cười nói, này cây đào đã thành tinh, chính mình sẽ hấp thu linh khí, không cần thổ nhưỡng. Dừng một chút, nói, đi thôi. mạch thiên ca gật đầu ở đào điếu thuốc sương mù bao phủ hạ hai người hướng yêu thành bay đi ly yêu thành còn có hai ba hai người lần thứ hai dừng lại cái này khoảng cách cũng đủ bọn họ dò xét lại gần dùng đôi mắt đều có thể nhìn đến bọn họ nay tòa yêu thành thập phần đơn sơ nhưng mà cả tòa thành chỉ che kín lầu canh mặt trên đều không ngoại lệ có hơn 10 người yêu thú canh gác hộ thành trận pháp cũng là thập phần cao minh mạch thiên ca nói này trận pháp rất khó công phá. Tân Hy ánh mắt đảo qua, nhanh chóng tính ra ra yêu tu số lượng, Phượng Thanh Tiên tử nói không sai, yêu thành có 6 gã bát gia yêu tu, đại khái năm sáu ngàn yêu thú. Nhiều như vậy, Mạch Thiên ca giật mình, Bích Hiên các chỉ có hai ngàn danh đệ tử, trong đó còn đại bộ phận là luyện khí kỳ, mà này tòa yêu thành yêu thú, ít nói cũng là nhị giai. Tân Hy đem yêu thành bản đồ cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, lại đem chung quanh tình huống ghi nhớ, mới nói, Trở về đi, chậm dại nghị cách. ân Mắt thấy xương khói mau tiêu tán, hai người hóa thành đột quang, biến mất ở phía chân trời. Phi độ chung, một mảnh ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, mạch thiên ca chỉ tới kịp vung lên thiên địa phiến, đem này phiến mây tía phiến khai. Ngay sau đó, một đạo màu tím lôi quang đột nhiên xuất hiện. Mạch thiên ca khỏe miệng một câu, tuy ý vận khởi hôn nguyên một hơi quyết, tím sấm đánh chung nàng đồng thời, tần hy kiếm khí đã là ra tay. Đem phóng ra ra tím lôi yêu tu bao quanh vây quanh. Kia yêu tu nhìn tím sâm đánh chung mạch thiên ca, trong lòng đắc ý, ngay sau đó, trong mắt ý cười cứng lại. Chỉ thấy mạch thiên ca trên người hiện lên một tầng kim quang, theo sau, tím lôi biến mất vô tung. Không phải chắn hồi, cũng không phải đánh tan, mà là không duyên cớ biến mất. Nó sừng sốt, nên diện mấy đạo kiếm quang bay tới, đem nó chặt chẽ cuốn lấy, không kịp tự hỏi, đã ham thân dây dưa. Mạch thiên ca vừa lật thủ đoạn, thiên điệu phiến mở ra, nàng phất tay một phiến, yêu tu đông nhiên bị một cổ lực lượng cường đại phiến lui, liền phải đụng phải tần hy kiếm quang. Trong nháy mắt này, nó xoay người một lần, nhẹ nhàng vô cùng mà nương một phiến chi lực, bay lên giữa không trung. Nay yêu tu là một con hắc cánh loài chim bay, tựa hồ cũng sẽ phong hệ pháp thuật, thập phần nhanh ngại. Phong lôi điểu. Tần hy trên tay động tác vừa chậm, kiếm quang vây quanh ở yêu tu bên cạnh người. Phong lôi điểu. Mạch thiên ca nhìn phía hắn. Tân hy nói, phong lôi điểu trời sinh tinh thông phong hệ cùng lôi hệ pháp thuật. Bọn họ dừng lại công kích, này phong lôi điểu nổi tại giữa không trùng, nói, kiến thức không tồi, tộc của ta đã không có nhiều ít điểu, không nghĩ tới lại vẫn có tu sĩ nhận được. Tân hy nhẹ nhàng vừa động, thu hồi kiếm quang, trong miệng nói, phong lôi điểu trời sinh liền sẽ phong lôi đột, này đột thuật tinh diệu vô cùng, có thể nói tuyệt đỉnh. Khó trách ngươi bất quá bác dài, lại dám độc thân tiến đến đánh lén. Chúng ta ngăn không được ngươi, ngươi đi đi. Phong lôi điểu lại không lập tức độ ly, nó hai cánh nhẹ phiến. Nhìn phía mạch thiên ca, xin hỏi vị này tu sĩ, vì sao ta tím lôi đối với ngươi không có ảnh hưởng. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, mở ra tay, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một đoàn kim lôi. Nàng nói, ta cũng sẽ lôi hệ pháp thuật, so ngươi phẩm dai còn cao một ít. cho nên ngươi tím lôi đối ta không có hiệu quả. Kim lôi. Này yêu tu nhìn nàng trong tay lôi quang, hoảng hốt, sẽ lôi hệ pháp thuật tuy nhiều, nhưng mà phần lớn là bạch lôi. Ta tu thành tím lôi, đã là bất phàm, các hạ cư nhiên tu thành kim lôi. Lôi hệ pháp thuật triệu hồi ra tới lôi điện, đều không phải là chỉ có một loại nhan sắc, mà là bạch xanh tím kim. Bốn loại nhan sắc. Nhất phổ biến chính là bạch lôi, một ít tinh thông lôi hệ pháp thuật. Có thể tu thành thanh lôi, tím lôi tắc càng cao nhất dài, giống nhau chỉ có có được thiên phú thần thông yêu thú. Hoặc chuyên tấn công lôi hệ nguyên anh tu sĩ, mới có thể tu thành tím lôi. Kim lôi là lôi hệ pháp thuật trung mạnh nhất một loại, nếu có thể tu luyện đến mức tận cùng, có thể so với bình thường thiên kiếp chi lôi. Mà mạch thiên ca trên tay này đoàn kim lôi, vẫn là thiên lôi trung kim lôi. Mạch thiên ca đương nhiên sẽ không nói. Nàng là đầu cơ trục lợi. vừa lúc tiệt một đoạn thiên kiếp kim lôi, mới có thể tu thành kim lôi. Nàng đối với này yêu tu, hàm xúc cười. Này yêu tu càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nó vốn là ỷ vào chính mình có được phong lôi độn như vậy tuyệt đỉnh độ thuật, mới một người tiến đến đánh lén, nếu là một kích không chúng có thể nháy mắt xa độn. Nhưng hiện tại nó biết này hai người thực lực bất phàm, nếu còn không có ánh mắt mà tìm bọn họ phiền thoái, nói không chừng liền phong lôi độn đều không kịp dùng. Liền giao đái tại đây. Hơi suy tư, nó vừa muốn xuất khẩu sau này còn gặp lại linh tinh nói xa độn mà đi, đột nhiên quay đầu. Nhìn yêu thành phương hướng. Yêu thành nội, hiện lên mấy đạo đột quang. Hướng bên này lượt tới. Nó trong lòng vui vẻ, một câu không nói, phong lôi độn trật lóe, độn cách bọn họ trăm trượng xa. Đối nguyên anh tu sĩ tới nói, cái này khoảng cách cũng không như thế nào an toàn, nhưng ly đến quá xa. Nó liền phải lo lắng bọn họ chạy trốn vô tung vô ảnh. Yêu thành động tĩnh, hai người bọn họ cũng phát hiện, tần hy thấp giọng nói, đi. Hai người không chút do dự, ra khởi đột quang, hướng lâm hải bay nhanh chạy đi. Bọn họ ra tới thời điểm, nhưng không tính toán trực tiếp giải quyết vấn đề này, nói cách khác, chẳng phải là tiện nghi tiên minh. Hai người chạy, sáu chỉ yêu truy, thức mau mà, tới rồi đông hải bờ biển. Kia sáu chỉ yêu vẫn cứ theo đuổi không bỏ, Mạch Thiên Ca nhìn nhìn Bích Hiên Cát, cùng với chung quanh còn không có tiến vào Bích Hiên các tị nạn tán tu, nói, không thể lại chạy. Tân Hy gật gật đầu, hai người dừng lại, xoay người chờ đợi kia mấy chỉ yêu đuổi theo. Lúc này, Bích Hiên các nội cũng dâng lên một đạo đột quang, hướng bọn họ chậm rãi bay tới. Chờ đến yêu tu đứng ở trước mặt thời điểm, Bích Hiên các nội đột quang, cũng ngừng ở Mạch Thiên Ca bên người, người này đương nhiên chính là Phượng Ninh. Mỹ lệ con ngươi đảo qua bọn họ hai người, Phượng Ninh để để khoe miệng. Lần đầu tiên lộ ra tươi cười, hai vị thật là lợi hại, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, là có thể đưa tới yêu tu vây công. Lời này hiển nhiên là ở châm chọc bọn họ sẽ gây họa Mạch Thiên Ca ngoài cười nhưng trong không cười, nào cập được với Phượng Cô Nương, ngồi ngay ngắn ở Bích Hiên các nội, hảo khí độ cũng hảo nhàn nhã đâu. Phượng Ninh tươi cười vừa thu lại, trừng mắt nàng. Mạch Thiên Ca không chút khách khí. cũng hồi trường. Đinh Loan Phượng tiêu là trưởng bối, nàng sẽ cung kính đối đãi, Phượng thà rằng không ở này lệ. Tân Hy liếc các nàng liếc mắt một cái, ánh mắt đặt ở này đó yêu tu trên người. Ba cái đối sáu cái, hắn là nguyên anh trung kỳ, này đó yêu tu tất cả đều là bác giai, không có kiểu giai. Vài vị, đuổi tới nơi này, có gì chỉ bảo. Hắn sắc mặt thông rong, khiến cho sáu vị yêu tu có chút do dự. Rốt cuộc tần hy tu vi muốn cao hơn chúng nó. Bất quá, chúng nó thực mau chấn định xuống dưới, lấy sau yêu đấu ba người, tuy nói trong đó có nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, chúng nó cũng không sợ. Chúng nó đã là yêu tu, mà phi cấp thấp yêu thú, mở ra linh chi sau, cùng nhân loại tu sĩ chi gian trinh lệch đã đến nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Yêu tu bên trong, truyền ra một tiếng hừ nhẹ, theo sau, trong đó một con màu trắng hải yến hóa thành một cái bạch đi hề nữ tử. Nổi tại giữa không chúng nói, vài vị tu sĩ, chúng ta chúc yêu thành, chỉ là tưởng tại đây đặt chân, này Đông Hải bên bờ, thập phần thích hợp chúng ta yêu tu cư trú. Nếu các ngươi chịu rời khỏi nơi đây, chúng ta liền tại đây sơn vị giới, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Không xâm phạm lẫn nhau. Tân Hy liết xéo chúng nó, khoe miệng lộ ra cười lạnh, các ngươi đem nơi này phạm nhân diệt sát hầu như không còn, lại đến nói không xâm phạm lẫn nhau, không chê đã quá muộn sao. Bạch Y ghi nữ tử sắc mặt lạnh lùng, nói, các ngươi nhân loại từ xưa đến nay, san giết chúng ta yêu thú, cũng không nương tay. Chẳng lẽ chỉ cho phép nhân loại sát yêu, không được yêu giết người loại sao? Nhân loại sát yêu, chẳng lẽ yêu không giết người loại? Tân hy nhàn nhạt nói, chúng ta là bất đồng chủng tộc, lẫn nhau giết tới nay, nói gì tín nhiệm? Các ngươi nói lấy sơn bị giới, chẳng lẽ chúng ta liền tin? Bạch Y ghi nữ tử cười lạnh lên, chớ có cho là chúng ta không biết. các ngươi nam diện thụ địch đông bắc lại ở giao chiến điều phái nhân thủ tới đây không dễ dàng đi tân hy liếc xéo nàng một cái hai ba cái vẫn là không thành vấn đề các hạ cho rằng hai ba cái liền có thể ngăn trở chúng ta bạch nhi ghi hẻ nữ tử mặt trầm xuống sắc ta chờ là tới xung phong kế tiếp còn có rất nhiều yêu tu chỉ bằng các ngươi sao có thể ngăn được ta thiên cực tiên minh cũng không phải chỉ có chúng ta ba người hai bên ngươi tới ta đi vài câu thực mau đàm phán thất bại, bạch thi ghi hẻ nữ tử sắc mặt lãnh hạ, không nói chuyện nữa, ánh mắt đảo qua, sáu yêu đột nhiên tiến lên, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, như vậy trong nháy mắt, tần Hy kiếm trận đã phô khai, mạch thiên ca vung tay lên, con rối hầu đứng ở bên, trong tay thiên địa phiến bám một chút huy khai, mà phượng ninh la mang vung lên, trong tay nhiều một chi đàn không, mạch thiên ca liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, đinh loan đánh đàn. Phượng tiêu thổi tiêu, bọn họ nữ nhi Phượng Ninh còn lại là dùng đàn không. Nhà này Pháp bảo tất cả đều là nhạc cụ. Bích Vân Tông nếu là có cái gì đại sự, gian nhạc đều không cần thỉnh, toàn ra đi lên tấu nhạc được. Lời này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không, Phượng thà rằng định buông yêu tu mặc kệ, trực tiếp cùng nàng đánh lên tới. Sáu gã yêu tu chạm đến hoặc xa hoặc gần, Mạch Thiên Ca vừa thấy, sắc mặt ngưng tốc lên. Đây là đoạt nguyên trận A. Khó trách này đó yêu tu không một cái cựu dai, cư nhiên không chút nào khiếp đảm mà đuổi theo. Sư Minh, trước công nàng kia, lại tùy thời khoảnh khắc chỉ phong lôi điểu. Mạch Thiên Ca thấp giọng truyền âm. Thần Hy khẽ gật đầu. Nàng lại quét mắt Phượng Ninh, cũng truyền âm, Phượng Cô Nương, khoảnh khắc danh nữ tử. Phượng Ninh cũng nhìn ra không thích hợp, nàng đối với trận pháp cái biết cái không, thấy Mạch Thiên Ca thập phần tự tin bộ dáng, liền cũng không nói lời phản đối. Tiếng nói vừa dứt, kia sáu ga yêu tu đã là động. Phía trước nhìn không ra tới, lúc này sáu ga yêu tu cùng nhau phát động, mới biết được chúng nó sáu yêu trừ bỏ phong lôi điểu ngoại, lại là ngũ hành đều toàn. Con rối vừa nhắc đỡ sinh kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang, hướng một thuộc tính yêu tu bổ tới. Kia một yêu quản cũng mặc kệ, như cũ thẳng tắp mà đi phía trước, một bên hoành ra một đạo kim khí, đem đỡ sinh kiếm chăn xuống dưới. Phượng Ninh ngón tay liền đạn, đàn không tiếng vang. Liệt liệt sát âm nhào hướng kia chỉ Bạch Tiến. Tân Hy tắc kiếm trận mở ra, phô thành mênh mông biển lửa, hướng Bạch Tiến cuốn đi. Bạch Tiến lúc này bóp chỉ quyết, một đạo như có như không thổ thuộc tính hơi thở đem sáu gã yêu tu chặt chẽ bó ở bên nhau, tự do linh khí, hội hợp thành một cổ tinh túy nguyên khí. Phượng Ninh đàn không thanh tới trước, nhằm phía Bạch Tiến, Bạch Tiến bên người sử hỏa yêu tu vội vàng tới cứu, đem Phượng Ninh tiếng nhạc chặn lại. mạch thiên ca sắc mặt một ngừng. Trong tay thiên địa phiến vung lên, ngập trời cột nước hướng kia hỏa yêu đánh tới. Đồng thời, con dồi dơ lên đỡ phong kiếm, dùng sức xuống phía dưới một phách, vừa lúc chém vào mục yêu ngăn trở trạc cây thượng. Trạc cây bị tiệt thành hai đoạn, kia cổ tinh túy nguyên khí dung hướng mục yêu, nó đứt gãy địa phương thực mau khôi phục sinh khí. Tân hy kiếm khí còn đến, kia chỉ thủy yêu vội và ngăn đuôi, một cổ dòng nước đột nhiên từ trong biển phóng lên cao, tạo thành mạc tường, đem kiếm khí tiếp được. Phượng Ninh chút nào không chịu ảnh hưởng, đàn không thanh tranh tranh, tiếng nhạc lại lần nữa công hướng bạch tiến. Một người chủ công, hai người kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên chiến thành một đoàn. Tần Hi Tu Vi cao hơn bọn họ, ba người liên thủ, đối phó sáu ga yêu tu không nói chơi. Nhưng mà, này sáu ga yêu tu cư nhiên hợp thành một cái trợ, cho nhau cứu viện, hợp lực mà công, tụ tập mà thành nguyên khí lúc nào cũng đền bù bọn họ đã chịu tổn thương, cũng liền bất phân thắng bại. Rằng có chung, Bạch Thiên Ca một đưa mắt ra hiệu, tấn hy trong tay kiếm khí đột nhiên vừa chuyển, hướng một bên chính ngưng tụ lôi quang phong lôi điểu con đi. Phong lôi điểu hoàng hốt, nó cho rằng, bọn họ ba người nhìn ra được Bạch Tiến mới là bọn họ trận mắt trận, nhất định sẽ toàn lực công kích Bạch Tiến, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên nhìn ra được nó mới là một kích phải giết chủ công tay. Tấn như sấm điện kiếm quang liền phải nên diện lực tới, nó không kịp tự hỏi, vung tay lên. lôi quang đem chính mình vây quanh đến kín mít nhưng mà ngay sau đó nó vẫn cư a mà kêu thảm thiết một tiếng lại là mạch thiên ca tại đây nháy mắt dùng kim sấm đánh phá nó tím lôi làm nó ngạnh sinh sinh bị tẩn hy nhất kiếm tam dương chân hỏa kiếm kiếm quang cắt qua phong lôi điểu màu đen hai cánh máu tươi văng khắp nơi đem mặt biển nhiễm hồng phong lôi điểu hét thảm một tiếng từ không trung rất đi xuống mặt khác năm con yêu tu vừa thấy cho nhau để cái ánh mắt Thủy mục hai chỉ yêu đi xuống phóng đi, dục đem phong lôi điểu tiếp được, kim hỏa thổ ba con đồng thời ra tay, đông nhiên hướng phượng ninh công tới. Chúng nó buồn ý là vây ngụy cứu triệu, ai ngờ mạch thiên ca cùng tần hy hai người xem cũng không thấy bọn họ. Chu tước chi diễm một phô đánh út về phía thủy Mộc nhị yêu, mạch thiên ca thiên địa phiến vung lên, sương mù từ phiến trung trào ra, hướng phong lôi điểu cuốn qua đi. Thủy yêu há mồm vừa phun, sóng gió động trời nào hướng chu tước chi diễm. Thủy khắc hỏa, nó lại là nhiều năm sinh trưởng ở trong biển hải thú, đối mặt hỏa hệ pháp thuật rất có tự tin, không ngờ, trước mắt ngọn lửa lại phi phàng hỏa, nháy mắt liền đem sóng lớn nướng thành hơi nước, như cũ nhào hướng nhị yêu. Nhị yêu kinh hãi, bị chu tức chi diễm một cứu, nửa người đau không thể ức, bị bất đắc dĩ bùng ra phong lôi điểu. Thần hy chém ra một đạo kiếm khí, thẳng gió lùa lôi điểu trước ngực. Mất đi hai cánh, phong lôi điểu đã mất pháp thi triển phong lôi đột. chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà bị xuống dưới. Thiên địa phiến bay ra sương mù hóa thành từng đạo sợi mỏng, đem phong lôi điểu cuốn đến vững chắc, kéo lại đây. Mặt khác một bên, đàn không một vang, phượng ninh khó khăn lắm ngăn trở công kích, lại là sau lực không đủ, bị hỏa yêu dư vi quét đến. Kim hỏa thổ tam yêu nhìn đến bị trói phong lôi điểu, lại xem đã thảm bại thủy một nhị yêu, một đưa mắt ra hiệu, năm yêu đồng thời bỏ chạy, hướng yêu thành phương hướng chạy đi. Năm yêu đào tẩu, Bọn họ không có đuổi theo. Mạch Thiên Ca đem phong lôi điểu ném cho Tần Hy, quay đầu xem Phượng Ninh. Phượng Ninh toàn bộ tay háo đều thiêu, lúc này che lại cánh tay, giận trừng mắt bọn họ. Phượng cô Nương ngươi không sao chứ? Phượng Ninh khuôn mặt vặn vẻo một chút. Cuối cùng nhịn không được, phẫn nộ nói, các ngươi cư nhiên đem ta đương ngồi. Mạch Thiên Ca dường như không có việc gì, này không phải không có việc gì sao? Các ngươi đương nhiên không có việc gì. Phượng Ninh càng nghĩ càng là sinh khí, chỉ vào chính mình nửa bên tay háo, có việc chính là ta. Tiêu nửa bên tay háo, từ tiên tử biến thành kẻ điên. Mạch thiên ca nhìn nàng, cười một chút, lộ ra lấp lánh sáng lên nha, như vậy điểm tiểu thương tính cái gì? Đánh nhau đương nhiên sẽ bị thương. Không phải ngươi, đương nhiên không có gì. Phượng Ninh lại trừng hướng Tần hy, ngươi liền từ nàng. Tần hy mỉm cười, điểm này tiểu thương, sắc thật không có gì. Các ngươi, các ngươi Phượng Ninh thất khiếu bốc khói, chỉ vào Tần Hi nói, như thế nào, cưới người khác liền như vậy đối ta. thần Hy một đốn, Mạch Thiên ca ngó hắn liếc mắt một cái, lại xem Phượng Ninh. Phượng Ninh cười lạnh, làm gì? Ngươi đem hắn đương bảo. Ta nhưng không hiếm lạ. Mạch Thiên ca lại cười, ngươi liền tính tưởng hiếm lạ, cũng không cơ hội đi. Ngươi nói cái gì? Phượng Ninh tính tỉnh, nơi nào nhẫn được người khác như vậy trâm trọng nàng. Nếu không phải ta vô tình, sớm 800 năm chúng ta liền đính hôn. Mạch Thiên ca nhìn phía tần hy, phải không? Tần hy khụ một tiếng, quay mặt đi, việc này. Ta không biết tỉnh. Xem hắn bộ dáng này cũng biết, tám phần có chuyện này. Mạch Thiên ca trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rồi lại đối phượng ninh cười nói, phượng cô nương, ta sư huynh nhưng không đáp ứng quá đi. Phượng ninh lạnh lùng lướt nàng, tinh cùng tiền bối đáp ứng rồi. Mạch thiên ca không chút khách khí mà trợn trắng mắt, nguyên lai phượng cô nương thích nhà ta sư tôn. Tuy nói tuổi kém đến có điểm đại. Bất quá không sao cả, đối chúng ta này đó nguyên anh tu sĩ tới nói, mấy trăm năm tính cái gì. Nhà ta sư tôn bất quá thiên tuế, rời chỗ ngồi hóa còn sớm đâu. Nói không chừng hóa thần cũng là sắp tới a. Nói hiệu nói vượng. Phượng ninh mặt đỏ lên, ai cùng tĩnh cùng tiền bối có quan hệ. Mạch thiên ca lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. sư phụ ta không phải đáp ứng rồi cô nương việc hôn nhân sao nàng cố ý vặn vẹo chính mình nói phượng ninh thẳng dậm chân ta nói chính là tinh cùng tiền bối đáp ứng rồi ta cùng tần thủ tính việc hôn nhân nga là như thế này a mạch thiên ca phảng phất không có hứng thú nói thầm thật là kỳ quái sư phụ ta nếu đáp ứng rồi việc hôn nhân như thế nào không cùng ta sư huynh nói đi chẳng lẽ là ở nói dơn đi ai nha Sư phụ ta người này chính là như vậy. Luôn đậu vãn bôi chơi, thật là. Phượng Ninh sắc mặt đỏ lại thanh. Thanh lại hồng, cuối cùng chỉ vào mạch thiên ca giận đều, mạch thanh hơi, ngươi. Phượng cô nương như thế nào sinh khí? Mạch thiên ca để sát vào nàng, luôn là sinh khí dễ dàng lão, Phượng cô nương như vậy mỹ mạo, già rồi rất đáng tiếc. Khu. Tân hy kéo qua nàng, đừng náo loạn, phượng cô nương bị thương, đi về trước chữa thương đi. Mạch Thiên Ca quay đầu, ánh mắt có thể giết chết người, gàn từng chữ một mà nói, ngươi nói cái gì? Ta! Chưa nói cái gì! Mạch Thiên Ca vừa lòng gật đầu, quay đầu lại cười đến hết sức hiền lành, đối phượng ninh nói, phượng cô nương, cùng với ở chỗ này sinh khí, không bằng trở về đổi kiện quần áo đi. Cái dạng này, loan phượng hai vị tiền bối thấy, cần phải đau lòng. Phượng ninh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vung hoàn hảo kia chỉ ống tay áo. Hóa thành đột quang, hướng bích hiên cắt chạy đi. Thẳng đến nàng bóng dáng biến mất, mạch thiên ca mới vừa thu lại tươi cười, quay đầu nhìn Tần Hy. Bị nàng ánh mắt xem đến trong lòng phát mao, Tần Hy căng ra đầu nói, Sư phụ là nói qua, nhưng ta khi đó say mê tu luyện, cũng không có đáp lại. Mạch thiên ca hợp nhau thiên địa phiến, đôi tay ôm ngực, nói như vậy, nàng thích ngươi. Sao có thể? Tần Hy nói, hướng nàng xun xue người nhiều nữa. ta chỉ là gặp qua nàng vài lần, lời nói cũng chưa nói quá vài câu. Kia nhưng nói không tốt mạch thiên ca nói. Năm đó ngụy sư tỷ không phải cũng là. Nghĩ đến ngụy giai tư, lại nghĩ đến nàng thảm đạm kết cục, nàng không khỏi mà trầm mặc xuống dưới. Tân Hi lại biện giải, ngươi mặc lòng nghi ngờ, Phượng Ninh chỉ là khó chịu mà thôi. Nàng sinh ra đến nay, bị Loan Phượng hai người phụng ở lòng bàn tay, lại sinh đến mỹ mạo, ai thấy nàng đều khách khách khí khí, cho nên. Mạch Thiên Ca không nói cái gì nữa, nói, trở về đi. Dứt lời, giá khởi đội quang, bay trở về Bích Hiên Các. Thần Hy dẫn theo phong lôi điểu, sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, theo đi lên. Trở lại trưởng môn đại điện, Mạch Thiên Ca đã ngồi ở một bên hưởng thụ Bích Hiên Các đỉnh cấp Linh Trà, nhìn đến hắn tiến vào, xoay đầu không để ý tới. Thần Hy đem phong lôi điểu một ném, cũng ngồi xuống. Các ngươi là nơi nào tới yêu tu? bị hai kiếm phong lôi điểu đã là hơi thở mong manh nó mở to trận mắt lại nhắm lại không nói tần hy bên miệng lộ ra một kia cười lạnh nếu không muốn sống sinh sôi bị chế thành luyện thi tốt nhất thành thật công đạo phong lôi điểu phát ra khàn khàn thanh âm không cần ta tự hành kết thúc dứt lời trong cơ thể yêu đàn chậm rãi sáng lên thấy vậy tình cảnh hai người đại kinh thất sắc tần hy vội vàng gọi xuất kiếm quang một tiếng tiếp đón cũng không hung hăng mà thứ hướng phong lôi điểu yêu đan mạch thiên ca tắc vừa kéo bạch tim mạng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ vải bố trắng hướng phong lôi điểu một cái vây một tiếng nổ vang trên quảng trường bị bạch nhạn phi lăn lộn các tu sĩ quay đầu nhìn đến bích hiên các trưởng môn đại điện cơ cơ khu mạch thiên ca vẫy vây tay huy mở mắt trước bụi trong miệng nói thầm, thật là rào hoạt nguyên lai đã sớm chuẩn bị tự bạo yêu đan bất luận là tu sĩ tự bạo kim đan tự bạo nguyên anh vẫn là yêu tu tự bạo yêu đan đều không phải một tức liền có thể hoàn thành sự nhưng nếu tuôn ra tới liền nguy hiểm phong lôi điểu yêu đan rốt cuộc vẫn là bạo ra tới may mà hai người phản ứng mau yêu đan còn không có hoàn toàn tuân ra tới phong lôi điểu đã bị tần hy nhất kiếm mặt sát còn thừa uy lực lại bị bạch ti mạt chăn xuống dưới toàn bộ trưởng môn đại điện cũng chính là hỏng rồi mấy cái ghế rửa mạch thiên ca nhặt lên bị hư hao mười cái động bạch ti mạt thở dài cái này cao tổ ban cho phòng ngự phát bảo rốt cuộc là hỏng rồi phá cái dạng này tưởng tu cũng vô pháp tu Tân hy tắc đáng tiếc mà nhìn nổ thành một đống thịt nát phong lôi điểu bát gia yêu thú thân thể nơi trốn đều là bảo đâu nếu là có thể sử dụng bát gia yêu đan luyện đan an vào nhất định có thể tu vi đại trướng ứng cẩm ý gì vội vàng tới rồi tiến trưởng môn đại điện hoàng sợ hai vị tiền bối đây là người thu thập đi Thần hy nói, là, ứng cẩm ý ghi gọi tới hai gã tạp dịch đệ tử. a cửa chuyên đến một tiếng cười khẽ, Phượng Ninh đổi qua quần áo, dựa cửa trào phúng mà nhìn bọn họ, hai vị cũng thật tiêu sái. Tuy rằng cũng không có bị tạt đến, nhưng bị sái một thần một phấn, thấy thế nào như thế nào chật vật. Mạch Thiên ca vung tay áo, làm cái đơn giản pháp thuật, trên người bột phấn diệt hết. Nàng nhìn Phượng Ninh cười đến thành khẩn. Phượng cô nương như thế nào không lưu tại tiểu viện dưỡng thương, vừa rồi bị thương không nhẹ đi, Phượng Ninh lại bị chọc chúng chỗ đau, sắc mặt đổi đổi, nàng sắc thật bị thương không nhẹ, toàn bộ cánh tay đều bị hỏa khí xâm nhập, phải tốn thời gian rất lâu mới có thể đem hỏa khí toàn bộ nổ. Nàng trầm khuôn mặt sắc nói, nay còn muốn cảm tạ các ngươi à, nếu không phải các ngươi, ta như thế nào sẽ bị thương đâu. Mạch Thiên Ca cười tủm tỉm, Phượng cô nương thật là đạo đức tốt, vì chúng ta. Tình nguyện lấy thân là nhị, tại hạ thật là cảm động. Hử! Phượng Ninh thở phì phì mà trưng mắt nàng, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta cũng không phải là nguyện ý. Ánh mắt đảo qua một bên tần hy, càng tức giận, nam nhân. Hử! Quả nhiên là thấy sắc quên nghĩa đồ vật. Lời này nói được có điểm trọng, tần hy ngừng đầu, ánh mắt như điện, phượng cô nương. Nếu không phải như thế, chúng ta tưởng đánh lui những cái đó yêu tu, nhưng không dễ dàng. Nhìn đến sắc mặt của hắn, Phượng Ninh biết tự mình nói sai, nhưng lại không chịu nhận thua, cai chảy cai cối nói, ngươi tu vi tối cao, kiềm chế kia mấy cái yêu tu, không phải càng ổn thỏa sao. Tân Hy nhàn nhạt nói, thứ nhất, chúng ta hai người phối hợp ăn ý, thứ hai, Phượng cô nương khuyết thiếu một kích phải giết thủ đoạn, làm cô nương bị thương, tại hạ thực xin lỗi. Phượng Ninh quay đầu xoay người, thử, không cùng các ngươi nói, về sau đừng lý ta. Mạch Thiên Ca từ trong túi càn khôn lấy ra một con bình ngọc, nghe được nàng lời này, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tại hạ vừa định nói, vì tỏ vẻ xin lỗi, này có ba viên cửu chuyển hoàn dương đan, nhưng cô nương nói, về sau đừng lý ngươi. Tại hạ thật không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Phượng Ninh bỗng nhiên quay lại tới, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạch Thiên Ca, nghiến răng nghiến lợi, Mạch, Thanh, Hơi. Mạch Thiên Ca lập tức nói, Phượng cô nương có gì chỉ giáo. Ngươi cho ta đi tìm chết. Phượng Ninh bảo khiêu, cố ý chơi ta đúng không? Buồn cô nương khi nào đắc tội ngươi? Ngươi ngươi ngươi. Cuối cùng, Phượng Ninh vẫn là cầm cửu chuyển Hoàn Dương Đan hồi chính mình tiểu viện. Cửu chuyển Hoàn Dương Đan cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, không nói tài liệu hi hữu, đơn nói luyện đan thủ pháp, từ vừa chuyển đến cửu chuyển, không thể ra chút nào sai lầm, khó khăn có thể nghĩ. Phượng thà rằng không phải ngốc tử. Phóng giá trị thượng vạn linh thạch cửu chuyển hoàn dương đan không cần, hơn nữa vẫn là ba viên. Chờ đến vượng Ninh rời đi, Mạch Thiên Ca ngồi xuống, bụng mặt buồn cười. Thần hy nói, ngươi đem vượng Ninh đắc tội thảm. Đắc tội lại như thế nào? Mạch Thiên Ca không chút nào để ý, liền tính nàng bẩm báo sư phụ trước mặt, chúng ta cũng chiếm lý. Thu tiên nào có không bị thương? Nói nữa, nàng còn cố ý bồi ba viên cửu chuyển hoàn dương đan, đủ thành ý đi. Ai kêu Phượng Ninh nói cái gì việc hôn nhân, cố ý làm nàng không thoải mái. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca lại khó chịu, hóa ra nàng không xuất hiện phía trước, hắn còn kém điểm cùng người khác đính thân. Tân Hy liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt không được tốt xem, trong lòng cân nhắc một chút, quyết định giải thích một chút. Kỳ thật, là đinh loan tiền bối thường xuyên nói giỡn, sư phụ đâu, cũng ai nói giỡn, cho nên, cho nên ngươi thiếu chút nữa liền đính hôn. Mạch Thiên ca mắt lẽ xem hắn, không phải thiếu chút nữa, căn bản chính là vui đùa. ta trước nay không thật sự quá. Hảo đi Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, lại hỏi hắn, vậy ngươi còn có cái gì đào hoa, một lần nói ra. Tân hy thực nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, thành khẩn nói, không có, cho dù có, cũng cùng ta không quan hệ. Gặp được nàng phía trước một trăm nhiều năm, hắn nhân sinh không có gì để khen, tu luyện, rèn luyện, trừ cái này ra, không còn mặt khác. Cái gì đào hoa, kia đều là người khác sự. Cùng hắn bản nhân không quan hệ. Thật sự không có. Mạch thiên ca hoài nghi. Thật không có. Tân hy thập phần, phi thường khẳng định, cực lực làm chính mình biểu tình có vẻ thập phần chân thành. Kỳ thật phượng ninh việc này cũng không cần thiết giao đại a, bọn họ chi gian căn bản cái gì cũng không có. Chẳng qua trưởng bối khai quá vài câu vui đùa mà thôi. Nếu không phải lần này vừa khéo bọn họ đồng hành, việc này cũng chưa người đề. Bất quá, hắn trong lòng cảm thấy thực vui mừng, nàng như vậy phản ứng, thuyết minh nội tâm để ý hắn. Hai gã tạp dịch đệ tử đem phong lôi điểu thi cốt thu đi ra ngoài, lau sạch sẽ, chuyển đến sạch sẽ ghế rửa. Bọn họ hai người tùy ý nói nói mấy câu, liền từng người tu luyện. Mạch Thiên Ca lấy ra trước đó vài ngày cảnh hành tung đưa lôi châu, thấm vào thần thức, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu trong đó cấu tạo. Này lôi châu có thể tê mỏi nhân số thức. Nếu là có thể lộng minh bạch là chuyện như thế nào, nàng thiên lôi sẽ càng cường đại. Chính nghiên cứu, bên hai truyền đến Phi Phi thanh âm, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Mạch thiên ca vận khởi linh khí. Một chút linh thú vòng, thả ra Phi Phi, làm sao vậy? Từ linh thú vòng ra tới, Phi Phi dỗi cái lười eo, nói, ở bên trong buồn đã chết. Ra tới đi dạo. Nếu là tới sát yêu thú. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Phạm ra tới dễ dàng làm người hiểu lầm. Mạch Thiên Ca liền đem chúng nó lưu tại hư thiên cảnh nội. Chỉ có Phi Phi, nó hóa thành hình người sau, ở hư thiên cảnh nội ngốc không được, Tổng muốn tìm người nhiều địa phương ngốc, liền lưu tại linh thú vòng nội, để tùy thời ra tới. Nói nữa, nơi này chính là hắn cô Hương A, tới như thế nào có thể tránh ở linh thú túi. Vậy ngươi tùy tiện đi dạo đi, nhớ rõ đem lệnh bài mang hảo. phi phi lười biếng mà chỉ chỉ chính mình trên người huyền thanh môn đạo bảo xuyên này thân ai còn sẽ hỏi kia nhưng nói không chừng ngươi trưởng thành dáng vẻ này nhân ra vừa thấy liền biết mang đến người không có ngươi đã biết phi phi bĩu môi suốt quần áo lại biến ra một đợt thủy kính tới sửa sửa tóc dài cảm thấy chính mình tuấn mỹ vô cùng không có bất luận cái gì tì vết mới hử khúc từ trưởng môn đại điện đi ra ngoài nhìn nó bóng dáng mạch thiên ca không cấm lắc đầu nàng như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy một con linh thú đâu còn không có hóa hình khi còn hảo chỉ là cả ngày trải vớt nó kim mau, biến thành người còn muốn chiếu gương nàng cũng chưa như vậy chú ý phi phi đi ra trưởng môn đại điện trải qua quảng trường khi bạch nhạn phi đột nhiên kêu lên vị sư huynh này thấy phi phi không để ý tới hắn để cao thanh âm vị sư huynh này xin dừng bước phi phi dừng lại nhìn xem tả hữu cũng chưa người Liền nhìn Bạch Nhạn Phi, chỉ chỉ cái mũi của mình, tiêu ta. Bạch Nhạn Phi gật gật đầu, đi đến bên cạnh, chắp tay hỏi, vị sư huynh này, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Toàn bộ huyền thanh môn, cũng bất quá 40 tới vị kết đan tu sĩ, ngày thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền tính chưa nói nói chuyện, cũng là nhận thức, không đạo lý đột nhiên xuất hiện một cái chưa thấy qua kết đan tu sĩ, đặc biệt, vẫn là kết đan hậu kỳ. Phi Phi lúc này là thất giai đúng là nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nghe Bạch Nhạn Phi nói như vậy, Phi Phi lười biếng mà phất phất tay, nói, chưa thấy qua mới bình thường, gặp qua mới có quỷ. Bạch Nhạn Phi càng kỳ quái, xin hỏi sư huynh là vị nào sư thúc môn hạ? Phi Phi chỉ chỉ trưởng môn đại điện, nơi đó. Bạch Nhạn Phi sử sốt, thủ tĩnh sư thúc cùng thanh hơi sư thúc. Bọn họ hai vị chỉ có một người đệ tử. Phi Phi đánh gây hắn nói, ai nói là đệ tử? Ta là mạch thanh hơi linh thú. Linh thú. Bạch nhạn phi đôi mắt đột đến độ muốn rớt ra tới, trên dưới đánh giá phi phi một phen. Trước mắt thiếu niên này, cực kỳ tuấn thiếu, tóc đen răn hỗn loạn vài sợi kim sắc, hai mắt đồng tử tựa hồ khảm một vòng tơ vàng, yêu dị mà tuấn Mỹ. Bạch nhạn phi đối chính mình dung mạo thực tự tin, nhưng ở phi phi trước mặt, cũng chỉ có thể cam nguyện nhận thua. Linh thú lớn lên so người còn tuấn, bọn họ những người này còn muốn hay không sống a? Nhạc. Phi Phi từ trong lòng lấy ra một quả thân phận lệnh bài, ở trước mặt hắn quơ quơ, ta không lửa ngươi đi. Nay cái thân phận lệnh bài, vẫn là chấp sự đường đặc chế. Phi Phi chạy đến chấp sự đường muốn quần áo cùng lệnh bài thời điểm, chấp sự đường chấp sự đều choáng váng. Huyền thanh môn nguyên anh đạo quân tuy nhiều, lại không có nào một nhà linh thú hóa hình, chạy đến chấp sự đường tới muốn thân phận lệnh bài. Việc này hắn không làm chủ được. Liền báo danh hỏi sự trưởng lão Hi Di Chân Nhân nơi đó, Hi Di Chân Nhân cấp mạch Thiên ca đã phát truyền âm tin, xác nhận việc này là thật sự, liền đặc biệt cho nó làm cái thân phận lệnh bài, đăng ký nhập đệ tử danh sách. Bạch nhạn phi nhìn này khối huyền thanh môn đặc chế thân phận lệnh bài, xác nhận bên trong phong ấn hơi thở cùng phi phi nhất trí, mới vừa rồi tin. Hắn trần chờ một chút, vẫn là kêu, vị sư huynh này, hiện giờ sự vội, ngươi nhưng nguyện rút một chút. Phi Phi chính là không kiên nhẫn ở phong bế đến tột cùng đốc, đến tột cùng là làm cái gì, hắn không sao cả, liền hỏi, hỗ trợ cái gì. Bạch nhạn Phi chỉ chỉ này đó trúc cơ tu sĩ, này đó tiểu bối, phối hợp không thân, ta phân thân thiếu phương pháp, làm phiền ngươi giúp ta rẻ dỗ một vài. Phi Phi nhìn nhìn, cũng chính là mười người một đội, tổ một cái thập phương trận. Nó tuy không tiện đấu pháp, nhưng rốt cuộc đã thất giai, nhìn xem cũng liền biết. đi. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Bạch nhạn phi lộ ra tươi cười, không người vai trảo, phiền thoái sư huynh. Phi phi quay đầu nhìn nhìn, tùy tiện chỉ chỉ, Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi tam đội cùng ta tới. Kêu ba mươi cái đệ tử nhìn xem phi phi, Lại nhìn xem bạch nhạn phi, cầm đầu ba người lên tiếng, Xuất lĩnh tiểu đội theo lại đây. Phi phi chắp tay sau lưng, hướng sơn môn đi đến. Sư huynh bạch nhạn phi ở phía sau kêu, chờ đến trời tối. liền có thể làm bọn hắn đi trở về. Phi Phi đầu cũng không hồi, vẫy vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, dẫn theo 30 cái đệ tử, đảo mắt liền đi được nhìn không thấy. Bạch nhạn Phi nhìn bọn họ biến mất địa phương, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra cười khổ. Linh thú, cư nhiên là linh thú, vị Tiêu mạch sư tỷ linh thú cư nhiên tu vi cũng so với hắn cao, hắn còn so đến qua ai. Hắn còn khách khí mà quản một con linh thú kêu sư huynh. Nhớ năm đó, một con linh thú, hắn chỉ coi như xuất sinh, nơi nào sẽ khách khí như vậy mà gọi sư minh. Không đề cập tới bạch nhạn phi tại đây tự thương hại hối tiếc phi phi lãnh này tam đội trúc cơ tu sĩ, liền muốn đi ra ngoài. Phụ trách thủ vệ sơn đường thận không dám đại ý, được đến đệ tử bầm báo, lập tức đuổi lại đây. Tự yêu thú công sơn, bích các hộ sơn đại trận liền toàn bộ mở ra. phong bế sơn môn nếu không phải như thế chỉ dựa vào bích hiên các nội này đó tu sĩ như thế nào chống đỡ được yêu tu công kích hiện giờ nghiêm cấm đệ tử xuất nhập thứ nhất vì đệ tử an toàn thứ hai cũng là lo lắng có người đem bích hiên các nội tình huống tiết lộ cho yêu tu vị sư huynh này nhìn đến phi phi đường thận cẩn thận mà đánh giá một phen hành lễ không biết sư huynh như thế nào xưng hô phi phi lười đến lại giải thích như cũ lấy ra lệnh bài Ở đường thận trước mặt nhóng lên. Lệnh bài thượng, rõ ràng mà viết nó xuất thân lai lịch, lại là thanh hơi đạo quân dưới tòa linh thú phì phì phi phi mười mấy tự. Nhìn đến phì phì hai chữ, đường thận sửng sốt. Đột nhiên nhớ tới, năm đó thanh diệu sư thúc đã từng tặng diệp trưởng lão một con phì phì. Hắn giật mình không thôi. Hắn nhớ rõ, năm đó kia chỉ phì phì mới nhất dài, hiện giờ cư nhiên so với hắn tu vi còn cao, hơn nữa, còn hóa hình. Thẳng đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, vị kia diệp trưởng lão thủ đoạn chi cường đại, đông hải phì phì, nhiều nhất chỉ có nhị tâm dài, trước nay không nghe nói có thất dài. Nàng chẳng những đem phì phì dưỡng đến thất dài, tấn dài tốc độ còn kinh người mà mau. Lại nói tiếp, thất dài linh thú có thể hóa hình sao? Hắn trong lòng nghi hoặc, ách, vị sư huynh này suy nghĩ nửa ngày, đường thận vẫn là quyết định đem hắn đương nhân loại tu sĩ giống nhau kêu sư huynh. xin hỏi vì sao phải rời núi môn phi phi chỉ chỉ phía sau một đám tu sĩ nói dẫn bọn hắn đi ra ngoài huấn luyện cái này không cần thiết đi Đương thận nói ta phái như thế to lớn muốn huấn luyện nơi nào đều được lại nói bên ngoài rất nguy hiểm các ngươi nếu là bên ngoài gặp được yêu thú công sơn kia nhưng như thế nào hảo phi phi nói ta tự nhiên sẽ kịp thời đem bọn họ mang về tới đường thận trần chờ một chút nói Phiền toái sư huynh tạm trở, ta trước hết mời kỳ một chút. Phi Phi lẩm bẩm một câu, thật phiền toái, còn không phải là đi ra ngoài sao. Đường thận khách khí mà cười cười, nói, phi thường thời kỳ, thỉnh sư huynh thứ lỗi. Dứt lời, lấy ra một chương truyền âm phủ, nói nói mấy câu, vung tay lên, hướng trưởng môn đại điện bay đi. Không bao lâu, truyền âm phủ bay trở về, đường thận tiếp nhận, bên trong truyền đến một câu, từ nó chính là. Hắn liền lấy ra một quả lệnh bài, nhẹ nhàng một chiếu, mở ra một cái chỉ dung hai người xuất nhập lỗ nhỏ, sư huynh tỉnh đi. Phi Phi lanh ba mươi danh trúc cơ đệ tử, nên ngang mà ra bích liên các. Chờ đến liên can người toàn bộ đi ra ngoài, đường thận vung lên lệnh bài, trận pháp một lần nữa khép lại. Hắn không có lập tức trở về, mà là ngơ ngẩn mà đứng, nhìn Phi Phi chậm rãi rời xa. Một con linh thú, này chỉ là một con linh thú. Đối lập lên. chính mình thật đúng là vô năng a phi phi không biết nó này vừa xuất hiện dẫn tới hai vị tư chất ưu việt tu sĩ tự biết xấu hổ nó mang theo liên can trúc cơ đệ tử hưng phấn mà hướng bờ biển đi biển rộng hương vị phi phi đứng ở biển rộng trên không thật sâu hô hấp nó tuy là một con tàu thú lại từ nhỏ sinh hoạt ở đông hải trên đảo nhỏ biển rộng đối nó no tới nói chính là cố hương vị này sư thúc phía dưới có người kêu chúng ta muốn làm cái gì bị đánh gãy hồi ức phi phi thực khó chịu lao xuống đi phanh phanh phanh đem 30 mươi danh trúc cơ tu sĩ toàn bộ đá đến trong biển sư thúc bị đá xuống biển này đó tu sĩ sợ không được đầu góc không biết vị này sư thúc muốn làm cái gì bọn họ đều không thiện biết bơi ở trong biển chỉ phải bằng vào khinh thân thuật nổi tại mặt biển thượng phi phi đôi mắt chừng ai cho các ngươi dùng pháp thuật cho ta ở trong nước biển thao không làm sao được những người này triệt rất khinh thân thuật thịch thịch thịch thịch toàn rớt đến trong biển phi phi vừa lòng gật đầu các ngươi muốn cùng hải thú đánh nhau phải thói quen biển rộng nếu các ngươi không cần pháp thuật có thể ở trong biển thuận lợi mà diễn luyện thập phương trận liền tính quá quan ngươi ngươi còn có ngươi phi phi chỉ vào ba cái tiểu đội đội đầu lại đây ba người kéo ướt rầm rề quần áo bay lên tới sư thúc ta đi dò xét một chút các ngươi ba cái nhìn Nếu bọn họ lười biếng, hừ hừ, ba người kinh sợ, sư thúc yên tâm, chúng ta sẽ không lười biếng. Vậy là tốt rồi. Phi Phi quay đầu nhìn nhìn, vung tay lên, một đạo kim khí từ trong tay háo bay ra, xoay quanh một vòng, ở cách đó không xa hình thành một đạo còn sáng. Nó nói, nếu có yêu thú lại đây, nó sẽ cảnh báo, các ngươi liền chạy nhanh hồi bích hiên các. Là, này đó trúc cơ tu sĩ trong lòng đại định. Rời đi bích hiên các hộ sơn đại trận, bọn họ lo lắng chính là gặp được yêu thú. Phi Phi không nói chuyện nữa, kim quang chợt lóe Hóa thành bản thể Phi Phi, một chân một cái hổ trào ấn, trong hư không hướng biển rộng chỗ sâu trong chạy đi. 30 danh trúc cơ tu sĩ xem đến trận mắt há hốc mồm. Cuối cùng, ba gã đội đầu chung một người nói, vị này sư thúc độn thuật hảo hiếm lạ. Mặt khác hai người đồng loạt gật đầu. Không sai, khẳng định là độn thuật, xác thật có chút độn thuật. Sẽ hóa thân động vật chạy vội. Không đề cập tới này 30 người ở trong nước biển nỗ lực mà luyện tập thập phương trận. Lúc này, phi phi hóa thành bản thể. Ở trên biển giữa không trung chạy như bay, thực mau rời xa bờ biển. Phi phi lộn thuật, nguyên với bạch hổ thân thể. Kia cụ bạch hổ thân thể, hiện tại còn ở nó chữ vật trong không gian, mà nó. Hấp thu bộ phận bạch hổ huyết mạch, có một ít bạch hổ thần thông. Thì như cái này lộn thuật, nó bốn chân mỗi lần rơi xuống. Đều sẽ sinh thành một cái bạch hổ trảo ấn. Chạy vội chạy vội, phía trước xuất hiện một tòa hải đảo. Trên đảo có một tòa yêu thành, yêu thành bay lên vài đạo đột quang. Hướng nó bay tới. Phi Phi bước chân một đốn, ngừng ở giữa không trung. Trận tròn đôi mắt nhìn kia Phi gần đột quang. Đột quang ở nó trước mặt dừng lại, lộ ra chân rung. Một con chim bay, một con cá heo biển, một con cự cá, đều là sáu bảy dai. Đối mặt nó. Cá heo biển đầu tiên kêu lên. Nó tiếng kêu có loại quy luật, kỳ thật là đang nói yêu thú ngôn ngữ. Vị này yêu huynh. Cá heo biển kêu chính là những lời này. Phi Phi cảnh giác mà nhìn chúng nó, đồng dạng lấy thú ngữ hỏi, các ngươi có chuyện gì? Cá heo biển nói, không biết yêu huynh lai lịch. Phi Phi nói, này quan các ngươi chuyện gì? Ba con yêu thú ngẩn ra, kia cử cá mở miệng, chẳng lẽ ngươi không phải nơi này yêu thú? Phi Phi hử một tiếng. không đáp hỏi lại các ngươi lại là nơi nào tới yêu thú ta như thế nào không nhớ rõ nơi này có giống các ngươi như vậy cao gia yêu thú cá heo biển nói chúng ta nguyên là nam hải yêu thú sau lại thiên địa dị biến nam hải cùng thiên cực tương liên chúng ta liền tới rồi nơi này nga phi phi nghiêm túc lên nói như vậy nơi này đã không phải đông hải cũng không phải cá heo biển nói cùng đại lục tương liên đảo nhỏ cũng đi theo đại lục cùng nhau rời đi, cho nên, nơi này cũng có thể nói là Đông Hải, bất quá, lại xa một ít, chính là Nam Hải. Phi Phi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, khẩu khí cũng hiền lành chút, nguyên lai các ngươi là Nam Hải yêu thú, khó trách ta không nhớ rõ nơi này có như vậy cao dai yêu thú. Cá heo biển ha hả cười, hai chỉ vây cá hợp ở bên nhau, giống như hành lễ, yêu mình là Đông Hải yêu thú. Phi Phi điểm điểm đầu, không tồi, Ta khi còn bé liền sinh trưởng ở Đông Hải Hải Đảo bên trong, sau lại vì tấn giai, rời đi Đông Hải, hiện giờ sắp hóa hình, mới trở lại Đông Hải vì hóa hình làm chuẩn bị. Nguyên lai là như thế này. Cá heo biển nhìn từ trên xuống dưới nó, khó hiểu hỏi, không biết yêu huynh ra sao thú loại? Vì sao ta chờ chưa bao giờ gặp qua yêu huynh giống nhau yêu thú? Phi Phi ngẩng cao đầu, nói, ta nãi thượng cổ thần thú Phi Phi hậu duệ. Phi Phi Mặt khác hai chỉ yêu thú đều nhìn cá heo biển, cá heo biển mình tư khổ tưởng, đống nhiên nhớ tới cái gì, phì phì, ngươi là có thể cùng hết thẻ hung thú chung sống hòa bình phì phì. Chim bay cùng cự cá sôi nổi hỏi, thật sự có phì phì. Chúng nó còn chưa bắt dai, chim bay cùng cự cá chỉ cụ bị cấp thấp trí tuệ, duy có cá heo biển, nó là yêu thú chung đặc thù chủng loại trí nhất, linh trí sớm mở ra, tương đương với bắt dai đã hóa hình yêu thú, cùng nhân loại khác biệt không lớn. Cá heo biển nghĩ đến một cái khả năng, hỏi, bởi vì ngươi là Phi Phi, cho nên chúng ta đối với ngươi không có địch ý. Nếu thường lui tới, gặp được không biết tên yêu thú, lại không bằng lòng trả lời lai lịch, chúng nó đã sớm động thủ. Phi Phi gật đầu, không tội, liền tính các ngươi nổi lên sát tâm, ta cũng có thể cho các ngươi đánh tan địch ý. Nga! Cá heo biển đã tin. Nhìn thấy Phi Phi bắt đầu, nó liền không nghĩ tới dùng võ lực làm nó đi vào khuôn khổ. Này đại khái chính là Phi Phi đặc thù năng lực trí nhất. Mặt khác, vừa rồi này thiên đôi nói, Phi Phi trí tuệ hiển nhiên đã vượt qua bình thường yêu thú. Nguyên lai like là Phi Phi huynh, cựu ngương cựu ngưỡng. Cá heo biển ném heo đuôi, thấp thấp đầu. Phi Phi đáp lễ, ngữ khí vẫn cứ cao ngạo, các ngươi tại đây làm chi. Nếu cùng là yêu thú, cá heo biển liền nói thẳng nói, bờ biển có rất nhiều tu sĩ, chúng ta là tới thợ săn. Thợ săn người cùng yêu thú chi gian, vốn chính là lẫn nhau săn quan hệ, người cùng đi săn yêu thú, yêu thú đương nhiên cũng sẽ thợ săn, tu sĩ cùng kim đan, đồng dạng đối bọn họ thập phần bổ dưỡng. La, không biết phỉ phỉ huynh có hay không hưng thú gia nhập đâu. Chúng ta yêu thành nội còn có bắt gia yêu tổ đâu. Phi phi không có hưng thú mà lắc đầu, chúng ta phỉ phỉ tu luyện phương thức cùng các ngươi không giống nhau, thợ săn ta liền không gia nhập. Nga Cá heo biển có chút thất vọng, Phi Phi là thượng cổ thần thú chi nhất, bọn họ yêu thú nhất sùng bái huyết mạch, hơn nữa, nó thực mau liền phải hóa hình. Ta đi tìm ta tộc nhân, hy vọng chúng ta hai không tương phạm. Đây là đương nhiên, Phi Phi huynh đi hảo. Cá heo biển bày ra đưa tiễn tư thái. Phi Phi ngạo mạn gật gật đầu, vẫn cứ dẫm lên hổ trào ấn, hướng biển sâu chạy đi. Cá heo biển, chim bay, cự cá cung kính mà nhìn nó rời đi. Lại chạy mấy ngàn dặm, Phi Phi nhìn trong biển một cái tiểu đảo, kích động không thôi. Con hảo này đảo đi theo thiên cực cùng nhau lại đây, nói cách khác, nó liền quê nhà đều tìm không thấy. Thu thập hảo tâm tình, nó hướng tiểu đảo rơi xuống. Trên bờ cát, có ba năm chỉ Phi phì đang ở chơi đùa, nhìn đến thiên hạ rớt xuống một đạo kim quang, sợ tới mức ngây dại. Phi Phi nhìn đến này đó tiểu Phi Phi, hướng chúng nó chạy tới, tộc trưởng ở nơi nào. Tiểu Phi Phi nháy đôi mắt nhìn nó, không có trả lời. Phi Phi thực kiên nhẫn hỏi, Tộc trưởng ở nơi nào? Ngươi, ngươi là thiên thần sao? Trong đó một con Tiểu Phi Phi lấy hết can đảm hỏi, Thiên thần. Phi Phi chớp hạ mắt. Tiểu Phi Phi nói, Ngươi mau là kim sắc. Phi Phi run run trên người Kim Mao, kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Kia đương nhiên, ta chính là xuất sắc nhất Phi Phi. Nói như vậy, ngươi không phải thiên thần. Tiểu Phi Phi thất vọng nói. Phi Phi chừng mắt nói, nào có cái gì thiên thần, mau mang ta đi tìm tộc trưởng. Ta mang người đi. Mặt khác một con tiểu Phi Phi kêu lên. Tiểu Phi Phi xoay người, hướng tiểu đảo bên kia chạy tới, Phi Phi theo đi lên. Một bên chạy, tiểu Phi Phi một bên hỏi, ngươi không phải thiên thần, kia vì cái gì mau là kim xác Bởi vì ta ăn một viên linh quả. Phi Phi không chút để ý mà đáp. Ta có thể ăn sao. Ta cũng tưởng mau biến thành kim sắc, thật xinh đẹp. Ân. Kia đến đi hỏi nhà ta chủ nhân. Chủ nhân? Tiểu Phi Phi đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Phi Phi, cả người mau dựng lên. Làm sao vậy? Phi Phi hỏi. Tiểu Phi Phi trong mắt lập loè địch ý, ngươi là nhân loại linh thú, không phải chúng ta tộc nhân. Phi Phi nhìn nó bộ dáng này, buồn cười, ngươi như vậy tiểu, biết cái gì là linh thú sao? Ta biết Tiểu Phi Phi kêu lên, những nhân loại tu sĩ này, sẽ đến bắt đi chúng ta, chúng ta liền vĩnh viễn cùng thân nhân tách ra nói tới đây, nó ô ô, ô mà khóc lên, ta đừng rời khỏi mụ mụ. Phi Phi càng tốt cười, ta lại không bắt ngươi, ngươi khóc cái gì? Tiểu Phi Phi tiếng khóc dừng lại, trận tròn đôi mắt trừng mắt nó, ngươi không bắt ta. Ta vì cái gì muốn bắt ngươi? Tiểu Phi Phi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, linh quang trận lóe, nói, ta đã biết, ngươi muốn gặp tộc trưởng. Sau đó đem chúng ta đều bắt lại. Phi Phi sửng sốt, cười mắng, nói hiệu nói vượng. Ta cũng là Phi Phi. Nhưng ngươi đã là linh thú, liền không xem như Phi Phi. Tiểu viên. Tiểu Phi Phi phía sau, chuyển đến tiếng quát. Tiểu Phi Phi xoay đầu, số chỉ thành niên Phi Phi hướng chúng nó chạy tới. Tiểu Phi Phi nhảy dựng lên, tộc trưởng. Trong đó một con Phi Phi nắm quá Tiểu Phi Phi, trốn đến mặt sau đi. Một đám Phi Phi đi vào Phi Phi trước mặt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm nó. Ngươi là tộc trưởng. Phi Phi hỏi cầm đầu kia chỉ Phi Phi. kia Phi Phi nâng nâng chân trước, không tồi, ta là tộc trưởng, ngươi là. Phi Phi nói, ta phụ thân kêu Bạch Nha. Bạch Nha, tộc trưởng suy tư trong chốc lát, nhảy dựng lên, ngươi là Bạch Nha cái kia mất tích tiểu nhi tử. Phi Phi điểm điểm đầu, không sai, ta phụ thân còn ở sao. tộc trưởng thở dài lắc đầu người sau khi mất tích không lâu phụ thân ngươi liền đã chết phi phi nghe vậy trong mắt quăng mang ảm đạm xuống dưới tộc trưởng hỏi người đi đâu vì cái gì biến thành cái dạng này ngươi a ngươi đột phá tứ dai phi phi đánh lên tinh thần nói không tội, ta đã thất dai thất dai một đám phì phì kinh ngạc không thôi châu đầu ghé thai bọn họ phì phì nhất tộc thanh niên giống nhau cũng liền nhị tầm dài, tối cao cũng liền tứ giai chưa từng có xuất hiện quá thất dài Phi Phi. Phi Phi tiếp tục trả lời tộc trưởng vấn đề, năm đó, ta là không cẩn thận bị nhân loại bắt. Phi Phi lúc còn rất nhỏ, liền rời đi tiểu đảo khi bị săn hải thú thanh diệu trưởng lao bắt đi. Đối với toàn tộc tụ cư tiểu đảo, nó chỉ có mơ hồ ấn tượng, này đó Phi Phi nhóm, cũng phần lớn không nhớ do nó. xác nhận phi phi chính là năm đó lạc đường tiểu phi phi tộc trưởng nhiệt tình mà đem nó mời vào nghỉ ngơi sơn động không nghĩ tới ngươi lạc đường lâu như vậy cư nhiên tấn chức thất giai thật là quá kinh người phi phi nhìn nhìn cái kia tránh ở thân nhân sau lưng tiểu phi phi chậm rãi nói ta đã là nhân loại linh thú a tộc trưởng sửng sốt phi phi không lại nói tiếp nó trên người chậm rãi sáng lên trói mắt kim quang lệ trong động phi phi đều không mở ra được đôi mắt Chờ đến kim quang tan đi, nó đã hóa thân hình người. Nhìn Phi Phi hóa thành nhân loại thiếu niên, tộc trưởng kinh ngạc mà nâng lên trước đủ, chỉ vào nó, ngươi, ngươi. Phi Phi nói, chủ nhân của ta là cái phúc duyên thâm hậu tu sĩ, ta cho nên tấn chức thất giai, hơn nữa trước thời gian hóa hình. Tộc trưởng kinh ngạc lúc sau, trầm mặc hồi lâu, mới vừa nói nói, ngươi nói cho chúng ta biết này đó, muốn làm cái gì đâu. Phi Phi cười, nói. Chúng ta phì phì nhất tộc là thượng cổ thần thú di lưu ở nhân gian huyết mạch, thiên phú kỳ lạ, không thể so giống nhau yêu thú. Nó nhìn tộc trường, các ngươi nhưng nguyện giống ta giống nhau. Không được. Tộc trường đại nhi tử, một khác chỉ phì phì kêu lớn, chúng ta không thể cho nhân loại đương linh thú. Phi phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là hy vọng toàn tộc đi theo chủ nhân của ta, không cần đương linh thú. Tộc trường nghe vậy khó hiểu, đã là đi theo. lại như thế nào không phải đương linh thú." Phi Phi nói, "Các ngươi không hiểu biết chủ nhân của ta, ta tin tưởng nàng là trên đời này tốt nhất chủ nhân. Vừa mới cùng ta đính hạ linh thú khế ước thời điểm, ta đối nàng một chút tác dụng đều không có, nàng lại nguyện ý đem nhất quý trọng linh thảo cho ta ăn, cho nên ta mới có thể tấn chức thật giai. Nếu chúng ta toàn tộc đều nguyện ý đi theo nàng, ta tin tưởng, chúng ta vô pháp đột phá tứ giai vận mệnh sẽ như vậy viết lại." Chúng ta đây yêu cầu làm cái gì? Tốc trường hỏi, nhân loại tu sĩ sẽ không thu dưỡng không dùng được linh thú đi. Phi Phi nghe vậy suy tư. Đánh nhau. Chúng nó là Phi Phi, sẽ không đánh nhau, trông coi sân môn. Giống như không cần nhiều như vậy chỉ, toa kỵ. Nói dỡn. bọn họ Phi Phi là thân thú, sao có thể cho nhân loại đường toa kỵ, loại linh thảo? Ách. Suy nghĩ nửa ngày. Phi Phi phát hiện. Phi Phi trừ bỏ làm súng vật, giống như không có khác sử dụng, nhưng sùng vật không cần một trăm nhiều chỉ đi. Mặc kệ. Phi Phi thực quan côn mà nói, nàng không muốn. Trước ăn vạ nàng lại nói. A. Phi Phi tiếp tục nói. Tộc trưởng, thượng cổ thời kỳ, chúng ta cũng từng cho nhân loại tu sĩ đương linh thú. Hiện giờ chỉ là đi theo một người mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Tộc trưởng nói, thượng cổ như thế nào cùng hiện tại so sánh với? Chúng ta là thần thú, chúng ta chủ nhân hoặc là là đã phi thăng thiên, hoặc là chính là đại thần thông tu sĩ. Mà hiện giờ, hiện giờ đã không có đại thần thông tu sĩ, chúng ta phỉ phỉ cũng không hề giống thượng cổ khi thần thông quảng đại. Thần thú, không thể đột phá từ giai vô pháp phi thăng gọi là gì thần thú? Này tộc trưởng chân trờ, huống chi, phi phi nghiêm nghị nhìn tộc trưởng, các ngươi không nghĩ tìm về tổ tiên ký ức, phi thăng linh giới. Trở về gia tộc sao? Tổ tiên ký ức. Phi Phi nói, ta tấn chức ngũ giai thời điểm, tìm được rồi chúng ta đợi đời tương truyền ký ức. Ta không nghĩ cứ như vậy bị tổ tiên vứt bỏ ở thế giới này, ta muốn đi tìm tìm linh giới, trở về phỉ Phi nhất tộc. Tộc trưởng trầm mặc, mặt khác phỉ Phi cũng trầm mặc. Cho tới nay, chúng nó chỉ biết, chúng nó là thần thú phỉ Phi hậu đại. Bị di lưu ở thế giới này, lại không biết là vì cái gì. Cũng không biết như thế nào tìm kiếm trở về. Trở về gia tộc sao? Thật là cái làm chúng nó nhiệt huyết sôi trào ý tưởng. Chính là, thật sự có thể chứ? Chủ nhân của ngươi. Có như vậy năng lượng? Ngươi khẳng định sao? Tộc trường hoài nghi. Phi phi lắc đầu, ta không thể khẳng định chúng ta có thể tìm được linh giới. Ta chỉ có thể nói, chủ nhân của ta, là trên đời này có khả năng nhất đạt tới hóa thần kỳ tu sĩ. Tộc trưởng quay đầu nhìn xem mặt khác Phi Phi. Có Phi Phi sợ hay nói, nếu không, thử xem. Cũng có Phi Phi nói, này, vạn nhất không được đâu. Chúng ta hiện tại tiêu giao mà sinh hoạt ở chỗ này, nếu không được, nói không chừng liền diệt tộc. Chính là, ngươi xem nhận ra, nó là nó. Phi Phi đứng lên, nói, các ngươi hảo hảo thương lượng, quyết định lại nói cho ta. Đi ra sân động, Phi Phi chậm rãi hướng bờ cắt đi đến. Trên bờ cát, những cái đó tiểu phì phì vẫn cứ ở chơi đùa chơi đùa, nó đã từng là một trong số đó, mà hiện tại, nó lại là trên đời này duy nhất một con xem như thần thú phì phì. vận mệnh liền ở nó trộm rời đi tiểu đảo kia một khắc thay đổi. Chân chính mở ra linh trí sau, nó thường xuyên cảm giác được cô độc, trên đời này, thần thú đã không tồn tại, truyền thừa trăm vạn năm phì phì, chỉ để lại một trăm nhiều chỉ, mà nó là duy nhất tân chức thất dài. Chuyển thừa tổ tiên ký ức phì phì, nghiêm khắc tới nói, trên đời này, không có nó đồng loại. Tiểu hòa không phải, tiểu phàm không phải, này đó phì phì nhóm cũng không phải. Nó một người chịu tải phì phì chủng tộc trăm vạn năm tới nay ký ức, thừa nhận tuyên cổ tới nay sở hữu thần thú đều không có thể hội quá cô độc. Nó muốn tìm kiếm đồng loại, nó muốn đi hướng linh giới, nhưng này hết thảy, xa xa không thể kỳ. Nó cảm thấy thực mê mang. Nó thậm chí còn không biết như thế nào đi ra bước đầu tiên. Từ mũ một phương diện tới nói, nó ủy lại mạch thiên ca, cứ việc mặt ngoài nó luôn là thái độ cao ngạo, nàng lại như vậy có sinh mệnh lực người, chấp nhất mà nhiệt liệt, làm nó tâm cảm giác được hy vọng. Vì thế nó tưởng, liền đi theo nàng đi, có lẽ, thật sự có thể tìm kiếm đến đi thông linh giới lộ, liền tính tìm không thấy, nó cũng sẽ không cảm thấy quá cô độc. Người là ai? Bên hai truyền đến hoảng sợ thanh âm, Lại là chơi đùa tiểu phì phì thấy được nó hình người. Phi phì trong lòng buồn cười, nếu nó thật là nhân loại, liền nghe không hiểu thú ngữ. Nó lác mình biến hóa, như cũ biến thành kim mao phì phì, ở một đám cả người tuyết trắng phì phì trung gian, hết sức đáng chú ý. Là ngươi, mấy chỉ tiểu phì phì kinh ngạc vô cùng, vây đi lên mồm năm miệng mời hỏi. Ngươi như thế nào là cá nhân? Mụ mụ nói hóa hình mới có thể biến thành người A. Khó trách người mau là kim sắc. Một canh giờ sau, tộc trưởng rốt cuộc lại đây, tìm được cùng một đám tiểu phì phì ở chơi đùa phi phi. Phi phi như cũ hóa thân hình người, cùng một đám phì phì ngồi ở trên bờ cát. Quyết định, tộc trưởng nghiêm túc địa điểm đầu, đúng vậy, chúng ta đã quyết định, đi theo ngươi. Nó dừng một chút, nói, chúng ta là thần thú, không thể quên đi rất tổ tiên ký ức. Phi phi cười, tuy rằng kết quả này, Cũng không có ra ngoài nó dự kiến. Nó nói, đem sở hữu phì phì đều kêu lên đến đây đi. Tộc trường bên người phì phì phân tán mở ra, đi tìm trên đảo ở phân tán phì phì. Hoa nửa canh giờ, mới đưa sở hữu phì phì tìm được. Tộc trường điểm quá danh, trước khi đi phì phì chính mình phóng ra thần thức tìm một lần, xác định không có lậu hạ bất luận cái gì một con phì phì, mới dùng trộm tự mạch thiên ca một kiện thuyền hình pháp bảo. Trở trên đời này chỉ có một trăm nhiều chỉ Phi Phi, rời đi tiểu đảo. Tới Yêu Thành thời điểm, kia chỉ cá heo biển lại ra tới chào hỏi, lại không có khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ, thậm chí mời chúng nó đến Yêu Thành ngồi ngồi xuống. Phi Phi cự tuyệt, không dấu vết mà ghi nhớ Yêu Thành phòng ngự thi thố, bay trở về Bích Hiên Các. Như cũ ở trong biển diễn luyện thập phương trận 30 cái trúc cơ tu sĩ nhìn hắn trở một thuyền Phi Phi bay trở về, trận mắt há hốc mồm. Ba cái đội đầu vội vàng bay lên tới, không mình hành lễ, sư thúc. Phi Phi tùy tiện phất phất tay, các ngươi luyện hảo. Ách, còn kém một chút. Ba người do dự mà mở miệng, vị này sư thúc thoạt nhìn không giống dễ nói chuyện bộ dáng A. Không ngờ, Phi Phi lại một chút cũng không thèm để ý, không phải một ngày là có thể luyện thành, về trước sân môn. Ba người vui mừng khôn xiết, liên thanh nói, là. Nhìn phía sau đi theo ba mươi nhân loại tu sĩ. Phi Phi nhóm đã sợ hãi lại tò mò, liền nhân loại đều nghe Phi Phi nói đâu. Phi Phi mênh mông cuộn cuộn mà dẫn dắt 30 cái tu sĩ, 100 nhiều chỉ Phi Phi đi vào sân môn, tức khắc khiến cho hoành động. Mạch thiên ca nghe tiếng mà đến thời điểm, sân môn đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đến rầm rạp. Nhìn đến nàng lại đây, đường thận vội vắng quát, đều thối lui. Mạch thiên ca nhìn Phi Phi phía sau Phi Phi, kinh ngạc mà vô pháp ngôn ngữ, ngươi. Phi Phi nói, không cho chúng ta đi vào sao. Mạch Thiên Ca phun ra một hơi, phất phất tay, thả bọn họ tiến vào. Đường thận tuân lệnh, mở ra hộ sơn đại trận. 15 phút sau, một trăm nhiều chỉ Phi Phi chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở trưởng môn trong đại điện, cả kinh tần hy cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Mạch Thiên Ca đã kinh ngạc qua, chậm rãi ngồi xuống, mắt lẽ xem Phi Phi, hỏi, đây là có chuyện gì? Phi Phi không sao cả mà ngồi xuống. Khiêu khởi chân bắt chéo, ta đem trên đời này sở hữu phỉ phì đều mang đến. Mạch thiên ca khỏe miệng trừ hạ, tiếp tục hỏi, ta là nói, ngươi mang chúng nó trở về, có cái gì mục đích? Phi Phi mang trà lên, ngừng ở bên miệng, suy nghĩ một chút, nói, bồi ta. Mạch thiên ca đôi mắt chừng, ngươi nói cái gì? Bồi ta. Phi Phi một chữ một chữ nói. Mạch thiên ca đầu một ngưỡng, tay phải che lại đôi mắt, giống như lầm bầm lầu bầu. ta nhất định là ảo giác ngươi không có ảo giác tần hy nói ta thật sự thấy được một trăm nhiều chỉ phi phi mạch thiên ca nhảy dựng lên giận chứng mắt phi phi một trăm nhiều chỉ phi phi ngươi cho ta là chuyên môn dưỡng linh thu sao huyền thanh môn không phải linh thu tông ngươi tìm lầm người phi phi nhẹ nhàng bâng quơ mà nói hư thiên cảnh rất lớn mạch thiên ca cố nén bạo khiêu tâm tình thật là báo ứng vừa mới đem phượng ninh tức giận đến muốn chết Hiện tại đã bị Phi Phi tức giận đến muốn chết. Vừa định đến Phượng Ninh, Phượng Ninh liền xuất hiện cửa, nàng lại một lần dựa môn, lại kinh hỉ vô cùng mà nói, Hoa, hảo đáng yêu. Mạch Thanh hơi, đưa ta một con đi. Mạch Thiên ca quay đầu, nhìn nàng, không được. Phượng Ninh vừa thu lại tươi cười, trứng mắt, Mạch Thanh hơi, ngươi muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Nhiều như vậy chỉ, đưa ta một con đều không được. Mạch Thiên ca nhàn nhạt nói. Chúng nó tuy là linh thú, nhưng cũng có chính mình ý nguyện, ta không quyền lực đem chúng nó coi như lễ vật chuyển giao. Phượng Ninh sửng sốt, trầm mặc số dưới. Mạch Thiên Ca không lại lý nàng căm tức nhìn Phi Phi nói, có ngươi như vậy linh thú sao? Một trăm nhiều chỉ, muốn ăn nghèo ta a Mạch Thiên Ca cùng Phi Phi khai triển vượt mọi khó khăn gian khổ đàm phán. Đầu tiên, Thư Thiên Cảnh tuy đại, nhưng nơi nơi là dự điển, cũng không thích hợp nuôi dưỡng đông đảo linh thú. Tiếp theo, giữa một trăm nhiều chỉ linh thú, đến luyện nhiều ít đan dược. Nàng nhưng không thời gian kia. Cuối cùng, này một trăm nhiều chỉ linh thú có khả năng sao? Tuy rằng phi phi thực có khả năng, nhưng tìm một trăm nhiều chỉ phì phì bồi nó. Nàng đầu óc không thành vấn đề. Phi phi tắc tỏ vẻ như sau ý kiến. Đệ nhất, chúng nó có thể phân tán, nhưng không thể tách ra. Đệ nhị, chúng nó đánh nhau không được, nhưng là trí tuệ ở yêu thú chúng xem như cao. Có thể giáo thụ một ít đơn giản tài nghệ, đệ tam, mạch thiên ca nhưng đem linh thú đan dược truyền thụ cấp huyền thanh môn đệ tử, chúng nó nguyện lấy tầm bảo khả năng, đổi lấy linh đan. Một người một thú cuối cùng đều thối lui một bước, đặt thành hiệp nghị. Này một trăm nhiều chỉ phì phì, mạch thiên ca tạm thời thu lưu xuống dưới. Đông Hải việc sau khi kết thúc, liền đem này đó phì phì đưa về huyền thanh môn, phân công các phong. Này đó phì phì. sẽ không cùng mỗ một cái xác định người đính hạ linh thú khế ước mà là thuộc sở hữu với các phong chấp sự đường chúng nó đem phụ trách tầm bảo nếu có thu hoạch tất cả đổi lấy linh đan kỳ thật lấy thực lực của nàng trực tiếp đem này đó phì phì bắt lấy đương linh thú cũng có thể tu sĩ những cái đó linh thú đều là như thế này tới nhưng là nàng không nghĩ làm như vậy thứ nhất làm như vậy vi phạm nàng xử sự nguyên tắc thứ hai Phi Phi theo nàng một trăm nhiều năm, tuy rằng cá tính kém miệng hư, thời khắc mấu chốt lại là đáng tin. Hơn nữa, bọn họ ký kết khế ước là phụ thuộc khế ước, đều không phải là nhận chủ khế ước, làm lơ Phi Phi ý nguyện, Phi Phi khẳng định sẽ tạo phản. Thế giới này, tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng không phải một chút đạo lý cũng không nói. Sự tình gõ định, mạch thiên ca hướng ứng cẩm y tạm thời thảo cái vứt đi linh thú viên, đêm này đó Phi Phi nuôi thả trong đó. Đến nỗi Phi Phi, lệnh cưỡng chế đi giúp đường thận thủ vệ. Phi Phi bị ứng cẩm ý gì lánh đi, Phi Phi đi xem đại môn, mạch thiên ca ngã ngồi ở ghế trên, tay vô về cái chán hữu khí vô lực mà nói, một ngày nào đó, ta sẽ chưa già đã yếu. Tân Hy cười, không bằng đổi cái góc độ tưởng, Phi Phi là thập phần thưa thất giống loài, tưởng lộng tới một con đều không dễ, ngươi lại lộng tới một trăm nhiều chỉ, yên tâm đi, phong tuyết nhất định sẽ thật cao hứng. Tầm bảo luôn luôn là tông môn quan trọng sự vụ trí nhất. Tầm bảo bao gồm tìm kiếm linh mạch, linh thạch mạch khoáng, hy lũ quạng, linh thảo, linh thú tử tử. Này đó đều là cực kỳ quan trọng sự vụ. Tông môn ưu thế, chính là thể hiện ở cái này phương diện. Mà tầm bảo nhiệm vụ khó khăn, cũng là tông môn sự vụ trung tối cao một cái. Trong tình huống bình thường, tông môn dưỡng có một đám chuyên trách tầm bảo người. Này đó tầm bảo người nhiều năm không ở tông môn nội. không cần gánh vác bất luận cái gì tạp vụ, lại hưởng thụ cực phong phú công phụ. Chính là bởi vì tâm bảo rất khó. Tâm bảo người đều có đặc thù kỹ năng trong người, hoặc là thiên phú, hoặc là đặc thù công pháp, có thể ở nhất định trong phạm vi cảm ứng được bảo vật tồn tại. Đáng tiếc chính là, tâm bảo người rất khó bồi dưỡng, thiên phú so linh căn hi hữu nhiều. Công pháp cũng không phải tùy tiện người nào có thể tu luyện. Mà này đó phì phì, trời sinh đối linh khí thập phần nhanh nhạy Phi Phi càng là mấy lần tìm được bảo vật, có thể thấy được đối tầm bảo rất có thiên phú. Ta đau đầu chính là đan dược. Mạch thiên ca vẻ mặt đau khổ nói, bình thường linh thú đan, như thế nào có thể xử Phi Phi tấn giai? Ta đánh giá, Phi Phi có thể thuận lợi vậy mà tấn giai, trừ bỏ vô hoa kim quảng ngoại, càng là bởi vì nó ngày thường dùng đan dược đều là ngàn năm trở lên đan dược luyện chế mà thành. Bởi vậy, Ta như thế nào đem này đó linh thảo giao cho luyện đan đệ tử luyện chế. Thần Hy lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đừng quên ngươi hiện giờ là tông môn nguyên anh tổ sư chi nhất, mặc cho ngươi lấy ra nhiều ít ngàn năm linh thảo, bọn họ cũng không dám sinh ra nghi ngờ. Phải không? Mạch Thiên ca hoài nghi nhìn hắn. Một đại bó ngàn năm linh thảo, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thần Hy cười nói, bất luận cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đặt ở nguyên anh tu sĩ trên người đều là đương nhiên cảm thấy kỳ quái cũng chính là vài vị sư huynh sư tỷ bọn họ mỗi người đều là nhân tinh ngươi như vậy tuổi trẻ tấn giai nguyên anh trừ bỏ thiên tương ngoại cơ duyên ác không thể thiếu bọn họ trong lòng rõ ràng nhất định sẽ không tới hỏi dưng một chút lại nói bất quá thiếu cái gì linh thảo đến ngươi này xảo trá nhưng thật ra rất có khả năng mạch thiên ca vô vô ngực nói Như vậy ta liền an tâm rồi, liền tính bọn họ tới xảo trá, khẳng định ngựa ngùng lấy không. Tân Hy liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt mỉm cười, ngươi nhưng thật ra đem bọn họ tâm tính sở đến rõ ràng. Lấy điểm linh thảo đi ra ngoài, đối nàng tới nói căn bản không phải cái gì vấn đề. Lúc trước thu thập dược điền thời điểm, hái được rất nhiều mau đến niên hạn linh thảo, sau lại vì cấp tân nảy mầm linh thảo bay lên không gian, lại hái được một đám không thế nào quý trọng linh thảo. Này đó linh thảo, đúng là dùng cho luyện chế linh thú đan dược tài liệu. Lúc sau, Mạch Thiên Ca đem việc này ném cho ứng cẩm y gì hề mặc kệ. Vốn dĩ ứng cẩm y gì hề muốn mấy chỉ phi phi, kết quả phi phi không đáp ứng. Mạch Thiên Ca liền tặng nàng một đám đan dược phát khí, có này phê đan dược, ứng cẩm ý hề làm việc tới phá lệ tận tâm. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Hải chỉ có vài lần tiểu xung đột. Bọn họ vừa đến, sáu vị yêu tu liền tổn thất một vị. Này đó yêu tu tạm thời sẽ không có đại động tác, bất quá sao, phái chút cấp thấp yêu thú tới quấy rầy, đó là cần thiết. bên yên các bên này, tự nhiên cũng là phái gia tu sĩ cấp thấp nên chiến, vừa lúc cho bọn hắn rèn luyện cơ hội. Lại một ngày, yêu thú lại lần nữa đột kích, nhiều là nhị giai đến ngũ giai, ngũ giai trở lên ít ỏi, liền từ đường thận, bạch nhạn phi dẫn đầu nên chiến. Mạch thiên ca cùng tần hy như cũ tọa chấn trưởng môn đại điện. Phượng Ninh trước sau như một mà hoa ở nàng tiểu viện. Chiến sự tiến triển thật sự thuận lợi, tuy có thương vong, nhưng có hướng đúc ở, thương vong đã hàng đến thấp nhất. Tân Hy bỗng nhiên nói, ngươi nói, này đó yêu tu rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Mạch Thiên Ca đang ở nghiên cứu yêu thành bản đồ, kỳ quái mà trả lời, không phải nói thợ săn sao. Tân Hy lắc đầu, nói, ta tổng cảm thấy không đơn giản, nếu chỉ là thợ săn, cần thiết tại như vậy gần địa phương kiến yêu thành sao. Mạch Thiên Ca ngẩn ra, nhìn nhìn địa hình phức tạp yêu thành, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Ngươi nói có đạo lý. Tựa như nhân loại tu sĩ, chưa bao giờ sẽ ở tại trong rừng rậm săn thú, bởi vì kia nguy hiểm vô cùng." "Săn thú? Côn Ngô tu sĩ trước nay đều là ở Côn Ngô tạo thành tiểu đội, mới tiến vào nam diện rừng rậm, săn thú kết thúc, lại trở lại Côn Ngô nghỉ ngơi. Mà này đó yêu tu, đem yêu thành kiến ở Ly Bích Hiên các như vậy gần địa phương." Lúc nào cũng khơi mào chiến sự, căn bản không giống thợ săn bộ dáng. Hay là bọn họ tưởng cướp lấy côn ngô. Mạch Thiên Ca nói nhỏ, không thể bài trừ bất luận cái gì khả năng. Tần Hi suy nghĩ sâu xa, chúng nó nói mặt sau còn có yêu tu, ta tin tưởng những lời này là thật sự. Nếu không có chi viện, chỉ bằng chúng nó sáu cái bát ra yêu tu, từ đâu ra tự tin theo chân bọn họ đối nghịch. Vậy phiên thoái, Nam Hải yêu thú, thực lực rất cường đại đâu? Đúng vậy Thần Hy là tự mình trải qua quá, nhớ tới Nam Hải yêu thú, liền cảm thấy đáng sợ. Nam Hải yêu thú, sinh hoạt ở kia trời hung hiểm nơi, thực lực so bình thường yêu tu cường đại đến nhiều, không thua nhân loại tu sĩ. Hắn nhìn Mạch Thiên Ca, hỏi, chúng ta có phải hay không hẳn là cấp tiên minh truyền cái tin? Mạch Thiên Ca lắc đầu, chúng ta không có bất luận cái gì chứng cứ, vẫn là cấp chấn dương sư huynh đệ cái tin tức đi. Hảo! Thần Hy nghĩ nghĩ, đồng ý. Mạch Thiên ca lại đưa qua yêu thành bản đồ, đây là dựa theo Phi Phi nói yêu thành vẽ, hẳn là 8 9 10 ngươi nhìn xem. Tân Hy tiếp nhận tới vừa thấy, mày liền nhíu lại, sau một lúc lâu lúc sau nói, chúng ta tưởng trực tiếp đánh hạ yêu thành, quá khó khăn. Trên bản đồ yêu thành, lầu canh rậm rạp lần đến yêu thành, Phi Phi nói mỗi cái lầu canh ít nhất có hơn 10 người yêu thú thủ, cơ hồ không có góc chết, mà yêu thành chung quanh. Bố trí trận pháp cũng không giống bình thường, yêu tu trận pháp chi đạo, so với nhân loại tu sĩ kém cỏi rất nhiều, cũng không biết chúng nó nơi nào làm ra cái này trận pháp. Ta có cái cảm giác mạch thiên ca nói, Bích Hiên các nói không chừng thủ không được. Thần Hy chậm rãi gật đầu. Bích Hiên các quá khó thủ, tuy là tựa vào núi Kiến Thành, lại có cao minh hộ sơn đại trận, nhưng nó trực tiếp đối mặt biển rộng, nhìn không xuất gì, hơn nữa thiên ma sơn cách trở. viện quân rất khó kịp thời đổi tới một khi hạ xuống hạ phong thực dễ dàng toàn bộ hủy diệt quá mấy ngày ta làm ứng cẩm ý đi đem một ít đệ tử triệt đến côn lô, vạn nhất thật sự phát sinh loại sự tình này cũng hảo cấp bích hiên các lưu lại đạo thống ân cấp thấp đệ tử đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn đi rồi liền đi rồi mới nói được nơi này bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân người còn chưa tới thanh âm liền truyền tới sư phụ cô cô thủy lâm ba một đầu đâm tiến vào biểu tình hoảng loạn làm sao vậy thần hy hỏi thủy lâm ba thở hổn hển khẩu khí nói nô sư tỷ nô sư tỷ bị bắt đi nô sư tỷ mạch thiên ca đôi mắt nhíu lại là ngô phi song. là biết phi sư thúc đuổi theo mạch thiên ca chấn định nói biết phi thực lực bất phàm hẳn là không quan trọng chính là thủy lâm ba nói bọn họ là hướng yêu thành đi Biết phi sư thúc độn tốc đuổi không kịp kia chỉ yêu thú. Mạch thiên ca ngẩn ra, bỗng nhiên đứng lên, ta đi xem. Thần hy gật gật đầu, tiểu tâm chút. Mạch thiên ca lên tiếng, lập tức hóa thành đột quang, hướng mặt biển bay nhanh lao đi. Đông hải biên, yêu thú cùng nhân loại chiến đến hừng hực khí thế. Mạch thiên ca nhìn thoáng qua, tình huống tốt đẹp, cũng liền không nhiều lắm quảng. Thần thức mở ra, phát hiện có kết đan tu sĩ hướng phía bắc phi đột, liền đuổi theo. Lấy nguyên anh tu sĩ độ tốc, thực mau liền đuổi theo phía trước người, mạch thiên ca bay nhanh xẹt qua, têu, bạch sư đệ. Bạch nhạn phi dừng lại, nhìn đến nàng, mặt lộ vẻ vui mừng, mạch sư tỷ Trong khoảng thời gian ngắn, đã quên xưng hô sư thúc. Mạch thiên ca cũng không để ý tới, là nàng trước gọi sư đệ. Nàng nói, theo ta đi. Dứt lời, độn quang đem bạch nhạn phi một quyển, bay nhanh chạy đi. Không bao lâu. Mạch Thiên Ca nhìn đến một con thật lớn màu đen loài chim bay cắn một người hướng bắc bay đi. Nàng dừng lại, giơ tay lên, một đạo kim lôi ở chỉ gian thoáng hiện, đánh về phía kia chỉ loài chim bay. anh Kia loài chim bay bị đánh vội vạn, cánh nhoang lên, hướng mặt biển ngã đi. Mạch Thiên Ca không chút do dự mà tế ra vạn giảm độc hành thuyền, thuyền thân đột nhiên biến đại, đem lô phi song tiếp xuống dưới. Phi xong Bạch nhạn phi kêu lên, tránh ra Mạch Thiên Ca. nào hướng vạn giảm độc hành thuyền mạch thiên ca không quản bọn họ thiên địa phiến vung lên vừa thu lại đem kêu loài chim bay thi thể nhiếp lại đây thất giai cùng bát giai trì gian trên lệnh thật lớn thiên lôi ra tay này chỉ loài chim bay không hề chống cự năng lực liền như vậy biến thành thi thể đem yêu thú thi thể thu vào càn con giới mạch thiên ca quay đầu xem bạch nhạn phi cùng nổ phi xong phi xong ngươi thế nào nổ phi xong cả người đều là máu tươi Ngực một cái đại đại chảo ấn, một cánh tay bị sinh sôi xả đoạn, không biết tung tích. Như vậy thương, nếu là đổi thành phạm nhân, cơ hồ chính là chờ chết. Bạch nhạn phi hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết làm cái gì. Mạch thiên ca rơi xuống vạn giảm độc hành trên thuyền, nói, bạch sư đệ, để cho ta tới. Bạch nhạn phi vội vàng tránh ra. Nhìn kêu cơ hồ xuyên thủng ngực, mạch thiên ca mày nhăn lại. Chi thương, đối nguyên anh tu sĩ tới nói không cần để ý. Nhưng đối trúc cơ tu sĩ tới nói, lại là chí mạng. Nàng không chút do dự mà lấy ra kiểu chuyển hoàn dương đan, cấp nô phi song uy đi xuống, lại dùng thanh long chi tức đem nàng thương chỗ phong bế. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Nàng nói, thương thật sự quá nặng, trở về nhìn xem hướng đuốc có biện pháp nào không, nếu là không thể. Nàng để lại nửa câu lời nói chưa nói, bạch nhạn phi nhìn hôn mê bất tỉnh Ngô phi song, ngơ ngẩn mà nói không ra lời, trong lòng hối hận đan sen. Mạch thiên ca rung lên ống tay háo, vạn dằm độc hành thuyền hướng bích hiên cắt nhanh chóng chạy tới. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng hỏi, thanh âm có chút nghiêm khắc, chỉ là một con thất gia yêu thú, ngươi bảo hộ không được nàng. Bạch nhạn phi thấp đầu, sắp thanh nói, là ta. Nàng vì giúp ta chặn lại một kích, kích phát rồi rượu một sư thúc cấp hộ thân pháp bảo, kết quả, kết quả chọc giận kia chỉ yêu thú. Nó đại khái tưởng đem ta dẫn ra tới, liền bắt lấy phi song. Xem hắn vẻ mặt tự trách, mạch thiên ca hoang ngữ khí, nhàn nhạt nói, ngươi nếu đem nàng để ở trong lòng. Liền không cần nàng bảo hộ ngươi. Bạch nhạn phi ảm đạm không nói. Vạn dằm độc hành thuyền rẽ sóng chạy nhanh, không bao lâu, tới bờ biển, trận này xung đột đã kết thúc, nhưng cái đó tu sĩ cấp thấp đang ở quét tước chiến trường. Ba người hạ vạn dằm độc hành thuyền, bạch nhạn phi bế lên ngô phi xong chạy như điên. Tiến vào sân môn, chuyển qua trưởng môn đại điện. bạch nhạn phi kêu to hàn nhược sư minh, hàn nhược sư huynh huống nước ra tới vừa thấy đến trong lòng ngực hắn ngô phi song. nói tiến vào lại nói đem ngô phi song ôm vào thiên điện an trí ở thương trên giường huống nước nhanh chóng kiểm tra rồi một lần gật đầu có thể cứu chữa mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra nàng phía trước đáp ứng rồi rượu một sư tỷ chiếu cố ngô phi song. nếu là nàng mệnh tang tại đây nàng đã có thể thẹn với rượu một sư tỷ uống đuốc xoay người lấy ra một con tiểu bác từ bên cạnh dược quẩy chung lấy ra các màu linh thảo thuốc bột nước thuốc ngã vào tiểu bác nghiền nát sau chế thành dược cao thanh hơi sư thuốc uống đuốc chỉ chỉ ngô phi miệng vết thương thanh long chi tức ngươi chậm rãi đem này hơi thở triệt hồi ta tới đổ thuốc mỡ nhớ kỹ chỉ chậm rãi triệt hồi nếu là lập tức toàn bộ triệt hồi nàng huyết ngăn không được liền sẽ rất nguy hiểm ân Mạch Thiên ca gật đầu. Huống nước không hề vô nghĩa, chỉ chỉ ngô phi xong cụt tay chỗ, nơi này. Mạch Thiên ca tay một dẫn, thanh long chi tức kích động, lộ ra đáng sợ đỏ tươi thương chỗ. Huống nước ngón tay vừa động, thuốc mỡ từ bắt trung bay ra, đắp ở miệng vết thương thượng. Hai người phối hợp ăn ý, thực mau đem cụt tay miệng vết thương đồ hảo, sau đó là ngực. Ngực thương tương đối đặc thù, cơ hồ bị xuyên thủng. Khí quan cũng đã chịu thương tổn. Húng Đốc chỉ có thể dùng chính mình đặc thù công pháp, chậm rãi chữa trị bị hao tổn khí quan. Nửa ngày lúc sau, huống Đốc thư khẩu khí. ngẩng đầu lau lau mồ hôi, nói, mệnh xem như bảo vệ. Bất quá, tu vi tổn hao nhiều, phòng trừng muốn mười mấy hai mươi năm tính dưỡng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch nhạn phi buông trong lòng tảng đa lớn, lẩm bẩm nói, mệnh giữ được liền hảo, mặt khác không sao cả, không sao cả. Ít nhiều thanh hơi sư thuốc linh đan. Nếu không có linh đan bảo vệ ngô sư mỗi tâm mạch cùng đan điển, chỉ sợ căng không đến trở về. Bạch nhạn phi nghe vậy, vội vàng xoay người nói lời cảm tạ, đa tạ thanh hơi sứ thúc. Mạch thiên ca lắc đầu nói, không cần cảm tạ ta, ta đáp ứng quá rượu một sư tỷ chiếu cố nàng. huống đúc ở bên hỏi, thanh hơi sư thúc, không biết ngươi sử dụng ra sao linh đan. Dược hiệu thật là kinh người, đệ tử giống như chưa từng gặp qua. la cựu chuyển hoàn dương đan. nguyên lai like là cửu truyền hoàn dương đan huống đuốc nội đạo khó trách có như vậy hiệu dụng cửu truyền hoàn dương đan đối nguyên anh tu sĩ tới nói đều thực quý trọng lấy hắn tu vi còn tiếp xúc không đến như vậy linh đan không bao lâu thần hy lại đây thế nào mạch thiên ca chỉ chỉ nằm ngô phi xong nói mệnh là bảo vệ bất quá tần hy nhìn lướt qua thấy rõ ràng trên người nàng thường nói giữ được mệnh là được nguyên anh là lúc tứ chi tổn thương đều sẽ bị chữa trị. Bạch thiên ca thầm nghĩ, kết anh, vị này ngô sư tỷ trước mắt còn tạp ở kết Đan đâu, không biết nàng biết được chính mình mất đi một cái cánh tay, sẽ là cái gì phản ứng. Đang nghĩ người tới, Ngô phi mắt hai mí nhảy lên một chút, chậm rãi mở. Nàng đầu tiên chú ý tới trước mắt bạch nhạn phi, sau đó là không tồn tại cánh tay trái. Ngoài dự đoán, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, thực chấn định mà tiếp nhận rồi hiện thực. Phi xong, Bạch nhạn phi kinh hỉ, ngươi, ngươi tỉnh. Nô phi xong quay đầu, yên lặng nhìn bạch nhạn phi, sau một lúc lâu không nói gì. Ngươi thế nào? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nô phi xong nhẹ nhàng mà lắc đầu, chậm rãi nói, ta không có nơi nào không thoải mái, ngươi mời trở về đi. ngữ khí xa cách mà lạnh nhạt. Bạch nhạn phi ngẩn ra, ấp đúng nói, phi xong, ngươi, ngươi giận ta. Nô phi xong xoay đầu. không có xem hắn. Bạch Nhạn Phi nói, thực xin lỗi, ta ta lại ta không đi xuống hắn không biết nên như thế nào xin lỗi thực xin lỗi ta không nên xem nhẹ ngươi vẫn là thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hoặc là thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy những lời này, hắn nói không nên lời nhìn đến nàng vì cứu hắn mà bị bắt đi kia một khắc hắn là cảm động, nhưng mà nhưng mà Không cần xin lỗi ngô phi song nhàn nhạt nói, từ nay về sau, ngươi không bao giờ dùng hướng ta xin lỗi. Bạch nhạn phi mở mịt mà nhìn nàng, ngươi. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xuống đau nhức, nhìn chính mình bên trái, nơi đó trống trơn, không có hẳn là có cánh tay. Nàng nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta suy nghĩ thật lâu, không phải nhất thời chi khí. Nhìn bạch nhạn phi ngẩn ngơ bộ dáng, ngô phi song cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, ta đáp ứng sư phụ. Theo tới Đông Hải, chính là vì cho chính mình cuối cùng một cái cơ hội, đáng tiếc. Đáng tiếc ta còn là thua, sư đệ, ngươi chưa từng có để ý quá ta, lúc trước cưới ta, chẳng qua là cùng Khương Sư muội giận dỗi mà thôi, không cần bịa giải, ta không phải nói ngươi thích Khương Sư muội mà là, ngươi chán ghét người khác cảm thấy ngươi nhất định sẽ cưới Khương Sư muội cảm giác. Cho nên, ngươi cưới ta, muốn cho những người đó chấn động. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Xem, ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa từng yêu ta, không có một chút nam nữ chi ái, cũng không có phù thế chi tình. Bạch nhạn phi trầm mặc, nói không ra lời. Nô phi xong thật sâu hút khí, tiếp tục nói, bởi vì ngươi, ta vây với chúc cơ kỳ nhiều năm, mỗi khi muốn bế quan, tổng nghĩ, chuyện của ngươi quan trọng, người khác làm không xong. Vì thế, bế quan việc một năm kéo một năm, chờ ngươi kết đan, ta vẫn cứ chịu không ra thời gian. Sư đệ, cũng không phải ta vui đem chính mình thời gian tiêu ma ở này đó tạp vụ chung, ta cũng là nguyên anh đạo quân đắc ý đệ tử, ta cũng từng là thiền tri kiêu tử, ngươi có được, ta giống nhau không thiếu. Thân là sư phụ quan môn đệ tử, ta tư chất là đông đảo sư tỷ muội chúng tôi cao, không nói kết anh, kết đan chưa từng có lo lắng quá. Ta nguyện ý vì ngươi ngày ngày xử lý tạp vụ, không phải ta yêu thích như thế, mà là, mà là... Bạch nhạn phi ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tựa hồ chưa từng nghĩ tới, nàng trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng ngươi trong mắt chưa từng có ta, từ thành hôn bắt đầu, ngươi liền đối ta làm như không thấy. Ta biết ngươi còn thực tính trẻ con, cứ việc một trăm hơn tuổi, kỳ thật nội tâm vẫn là cùng hài tử giống nhau, cho nên ta nguyện ý chở ngươi lớn lên. Chính là, sau lại ta mới biết được, ngươi trưởng thành, vẫn cứ sẽ không yêu ta. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ngựa khí bình tĩnh mà tiếp tục nói, ngươi là người tốt, cứ việc tùy hứng mà cao ngạo. Ngươi như thế khẩn trương, là bởi vì ta vì ngươi bị thương. Liên tính ngươi hiện tại bắt đầu rất tốt với ta, kia cũng không phải bởi vì trong lòng có ta, cho nên, ta không cần. Phi xong ta bạch nhạn phi cảm thấy chính mình muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra, phản bác nàng sao. Giống như, nàng nói cũng không sai, chính là. Sư đệ. ta quyết định kết thúc ta ái không có như vậy vĩ đại không chiếm được hồi báo ta chỉ có thể kết thúc nó nhìn bạch nhạn phi nàng lại cười khoe mắt lại dừng dừng coi như ta ích kỷ đi ở như vậy thời khắc rời đi ngươi ngươi là người tốt ta vì ngươi mất đi một cái cánh tay ngươi nhất định sẽ chặt chẽ nhớ ký ta phi xong hồi quá khang sơn ta sẽ tự mình hướng chấn dương sư bá cùng sư phụ thuyết minh chớp đi khỏe mắt nước mắt nàng nói có lẽ ngươi sẽ có một đoạn rất khổ sở nhật tử nhưng thực mau liền sẽ kết thúc bạch nhạn phi ngơ ngẩn nói ta ta hắn không biết nên nói cái gì hắn chỉ cảm thấy chính mình tính tình bị sờ đến thông thấu sở hữu ý tưởng đều bị nàng biết được hắn chưa bao giờ cảm thấy vị này ngô sư tỷ có bao nhiêu quan trọng tựa như nàng nói cưới nàng chỉ là vì giận dỗi này trăm năm thời gian hắn chưa từng có đem nàng để ở trong lòng Liên tính là giờ này khác này, hắn cũng không phải hoàn toàn tỉnh nộ, chỉ là nàng vì chính mình bị thương, trong lòng khổ sở mà thôi. Ái chưa bao giờ tồn tại, cũng liền không thể nào tìm khởi. Hắn trang ghét loại này bị người khác truyền thuyết cảm giác, chính là lúc này đây, hắn lại vô lực phản bác, bởi vì, nàng quá hiểu biết hắn. Thứ hôm nay bắt đầu, ta phải vì ta nguyên anh đại đạo nỗ lực. Ta liền phải 200 tuổi, nếu là không thể ở 300 tuổi phía trước kết đan. Như vậy nguyên anh đại đạo, đem vĩnh viễn đều sở không tới. Xin lỗi, sư đệ, thua ngươi một trăm nhiều năm, xin cho ta thắng một lần đi. Đi thôi. Thần hy vô vô bạch nhạn phi bay, trước làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Bạch nhạn phi thất hồn lạc phách, cuối cùng vẫn là xoay người đi rồi. Hắn yêu cầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kế tiếp muốn như thế nào làm. Chờ đến bạch nhạn phi rời đi, nô phi xong mới xoay đầu đi. nhìn hắn bóng dáng chậm rãi biến mất. Mạch Thiên Ca nhìn nàng biểu tình, cảm thấy cái gì cũng không cần phải nói, chỉ thở dài một tiếng, an ủi nàng, hảo hảo dưỡng thương, ngươi cánh tay chưa chắc không thể trở về. Nô Phi song đau đến sắc mặt tái nhợt, lại còn có thể đối nàng lộ ra một cái tươi cười, là, đa tạ thanh hơi sư thúc. Mạch Thiên Ca xua xua tay, xoay người đi rồi. Trở lại trưởng môn đại điện, thần hy đang ngồi phát lốc. Mạch Thiên Ca cũng ngồi xuống, hỏi, Bạch nhạn phi đâu? Còn hào đi. Tân hy hoàn hồn, nói, hư đến không thể lại hỏng rồi, không ngừng là tinh thần xa suốt một thời gian, phỏng chừng đều thành tâm ma. Nga mạch thiên ca như suy tư gì, này xem như trả thù sao. Bạch sư đệ cũng đủ thảm, đầu tiên là bị ngươi đả kích, lại gặp được loại sự tình này. Bất quá, đối hắn mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. Phá rồi mới lập, hắn đã bị tâm ma chặt chẽ vây khốn. lại bị đả kích một chút, nói không chừng có thể đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chỉ hy vọng như thế. Mạch Thiên ca không ôm cái gì hy vọng, Bạch Nhạn Phi kia tính tình, trừ Phi thật có thể lột xác. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Nhạn Phi vẫn luôn loa ở trong phòng, bọn họ biết Bạch Nhạn Phi yêu cầu thời gian, cũng liền không quay rời hắn, làm Phi Phi thay thế hắn đi huấn luyện những cái đó tu sĩ. So sánh với tới, Nô Phi xong tình huống không tồi, Tuy rằng cánh tay tạm thời không có biện pháp bổ trở về, thương cũng không phải một ngày hai ngày có thể khỏi hẳn, lại là tâm tình cực hảo, ngẫu nhiên còn có thể khai nói giỡn. Mạch Thiên ca ở trong lòng yên lặng mà tưởng, vị này ngô sư tỷ chỉ sợ thật là trả thù, bất quá nhân ra trả thù thật sự trực tiếp, nói do nói, chính là muốn cho Bạch Nhạn Phi không thể quên được. Nàng một chút cũng bất đồng tình Bạch Nhạn Phi, nay tiểu hài tử hoàn toàn chính là xứng đáng. Ai kêu hắn một trăm nhiều năm không đem nhân ra để ở trong lòng, liền tính không yêu, cũng muốn hảo hảo đối nhân ra, nhưng hắn đâu. Vì hắn, nô phi song như vậy cái tinh anh trong tinh anh, gần hai trăm tuổi cư nhiên bị tạp ở trúc cơ kỳ, khó trách rượu một sư tỷ cao giận. Bất quá, như vậy cũng hảo, lúc trước bạch nhạn phi đã bị tâm ma khó khăn, hiện tại vây được càng hoàn toàn chút, nói không chừng hắn thật có thể nghĩ thông suốt, vì tông môn thêm nữa một vị nguyên anh đạo quân. Liên tính hắn không nghĩ thông suốt. Nô Phi song ném rất cái này tay nải, cũng là khẳng định có thể kết đan. Nghĩ vậy, Mạch Thiên Ca thực cần mẫn mà lại đi xem Nô Phi song. Thanh hơi sư thúc. Nô Phi song như cũ nằm, sắc mặt không có mấy ngày hôm trước như vậy khó coi, có một chút huyết sắc. Mạch Thiên Ca mỉm cười gật đầu, tình huống như thế nào. Nô Phi song đáp, Hàn Nhược Sư Huynh nói, kế tiếp ta không cần lại xuất chiến, tại đây nằm đến hồi tông môn đi. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, người thân bị trọng thương, tự nhiên không cần lại xuất chiến. Là, Đa tạ sư thúc. Hai người không có gì giao tình, lúc này đối diện không nói gì. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ. Dứt khoát trực tiếp hỏi, Nô Sư Điệt, ngươi làm như vậy, không sợ biết Phi Sư điện thân hãm ma chướng sao. Nô Phi song nghe được lời này, cười khổ một chút, nói, ta chính là cô ý muốn cho hắn tâm ma. Nhìn đến Mạch Thiên Ca mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng nói, sư phụ ta là diệu một đạo quân, ta nhưng không dễ khi dễ như vậy. Hắn đã cưới ta, liền không nên như vậy đối ta. Ta kiên nhẫn là có hạ độ. Mấy năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào rời đi hắn, hảo cho hắn một cái giáo hấn, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Mạch Thiên ca mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc. Nô Sư điện, nếu là ta ngày đó không có kịp thời đổi tới, ngươi chẳng phải là sẽ mất đi tính mạng. Chẳng lẽ vì trả thù? Ngươi liền cánh mạng đều có thể đánh bạc. Nô Phi song nhàn nhạt nói, ta biết sư phụ đem ta phó thác cấp hai vị sư thúc, lường trước sư thúc sẽ không làm ta chết vào ngoài ý muốn, liền tính thật sự chết, kia cũng không có gì ghê gớm, tu tiên trên đường, vốn chính là nơi trốn nguy cơ, nếu bước lên tiên lộ, nên làm tốt tùy thời vẫn mệnh chuẩn bị. Hết chỗ nói rồi nửa ngày, mạch thiên ca thở dài. Ngươi lá gan thật đại nàng lúc trước thật là xem thường vị này ngô sư tỷ, không. Phải nói là tất cả mọi người xem thường nàng. Lại nói tiếp, nàng là diệu một đạo quân đồ đệ, loại tính cách này cũng không kỳ quái. Đừng nhìn diệu một đạo quân như vậy ôn nhu hòa khí, kỳ thật nội tâm thập phần mà. Âm hiểm. Nàng nhớ tới năm đó từng nghe lạc phong tuyết nói qua. Diệu một đạo quân chuyện cũ. Muốn nói tâm cơ, chúng ta vài vị trưởng bối chung. Trấn Dương sư ba không cần phải nói, lao gian cự hoạt, một cái khác chính là rượu một sư bá. Lạc phong tuyết đỉnh đạc mà nói, lẫn nhau còn chỉ có chút cơ tu vi mạch thiên ca kinh ngạc nói, rượu một sư thúc. Không thể nào. Nàng thực hòa khí đâu. Đó là mặt ngoài. Lạc phong tuyết thấu tiến lên nói, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nhưng đến giữ kín như bưng. Mạch thiên ca vội gật đầu không ngừng, lạc phong tuyết bắt quái, thông thường là môn phái bí mật. Không chỗ nghe qua. Lạc Phong tuyết hỏi, ngươi xem rượu một sư bá, dung mạo như thế nào? Tính tình như thế nào? Mạch Thiên cá đáp, rượu một sư thúc dung mạo, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, lại cũng là mặt mày như họa, thanh lệ thoát tục Tính tình sao? Ta chỉ thấy quá vài lần, liền cảm thấy rất hòa khí, đệ tử đã làm sai chuyện, nàng cũng không tức giận. Ngươi nói không sai, rượu một sư bá đã mạo mỹ, tính tình lại hảo, vẫn là nguyên anh tu sĩ. Ngươi ngắm lại, nữ tu ở nguyên anh tu sĩ trùng mới nhiều ít. Rất nhiều nguyên anh nam tu song tu đạo lữ, đều là kết đàn tu vi đầu. Diệu một sư bá như vậy nguyên anh nữ tu, đến bao nhiêu người đoạt ta. Mạch thiên ca gật gật đầu, như suy tư gì, nói như vậy giống như cũng là, nhưng diệu một sư thúc giống như không có gì đào hoa. Đó là đương nhiên, đào hoa đều làm diệu một sư bá bóp chết. Mạch thiên ca tò mò, sao lại thế này? nay liền muốn từ diệu một sư bá vẫn là kết đan tu sĩ thời điểm nói lên lạc phong tuyết thao thao bất tuyệt mà nói diệu một sư bá kết đan khi từng cùng một vị nam tu bàn chuyện cưới hỏi vị kia nam tu là cổ kiếm phái một vị kết đan tu sĩ nghe nói căn cốt kỳ dài trăm năm sau liền tấn giai kết đan nếu vô tình ngoại ba trăm tuổi nhất định có thể kết anh diệu một sư bá xưa nay cũng có thiên tài chi danh hai người lại là tuổi tương đương vừa lúc xứng đôi Nói như vậy, bọn họ hai người là Châu Liên Bích Hợp A. Cũng không phải là, năm đó cũng là tiện sát người khác đâu. kia sau lại đâu? Mạch Thiên Ca càng tò mò, bọn họ sau lại kết làm đạo lữ? Chỉ kém một chút. Lạc Phong Tuyết nói, bọn họ hai người quen biết trăm năm, tình cảm thâm hậu, liền tính toán ở kết anh phía trước kết làm đạo lữ, đến lúc đó bằng vào song tu Chi Lực, Tấn Giai Nguyên Anh. Liên ở bọn họ song tu Đại Điển đều chuẩn bị tốt dưới tình huống. Diệu một sư bá đột nhiên trở về nói, muốn hủy bỏ hôn lễ. Lạc phong tuyết cười tủm tịm, người nói vì sao. Nguyên lai vị này nam tu, tu vi xuất chúng, dung mạo lại sinh đến anh Tuấn, tính tình tiêu sai không kềm chế được, cho không ít đào hoa. Diệu một sư bá lúc trước cũng là biết đến, nhưng lại không biết vị này nam tu cùng những cái đó đào hoa dẫu liệng ngó ý còn vườn tư lòng, con nàng trộm lui tới. Mạch thiên ca nghe được những mày, nói, nếu như thế. Hắn vì sao còn muốn cùng rượu một sư thúc kết làm đạo lữ? Một người nơi nơi phong lưu, chẳng phải là càng tiêu sái. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng hắn từ nơi nào tìm một cái giống rượu một sư bá như vậy đạo lữ? Tư chất xuất chúng, xinh đẹp như hoa, tính tình dịu dàng, lại có huyền thanh môn cái này đại chỗ dựa, hoàn toàn không có khuyết điểm A. Rượu một sư thúc cứ như vậy bị chẳng hay biết gì. Lạc phong tuyết xua xua tay, sao có thể? Diệu một sư bá thông minh đâu, lại nói chấn Dương sư bá bọn họ ước gì Diệu một sư bá không gả, nhà mình bồi dưỡng ra như vậy một cái ưu tú đệ tử, gả đến môn phái khác, tương lai kết anh phải phân nhân ra một nửa. Kỳ thật Diệu một sư bá đã sớm biết kia Nam Tu phong lưu sự, chỉ là làm bộ không biết, còn chủ động đưa ra muốn kết làm đạo lữ. Kia Nam Tu có gì, thực mau bẩm báo sư trưởng, chuẩn bị xong tu đại điển. Sau đó. Diệu một sư bá âm thầm giám thị hắn, liền ở hắn cùng một đóa đào hoa ở động phủ phiên vân phúc vũ thời điểm, Diệu một sư bá đột nhiên xuất hiện. Loại chuyện này, hắn nào dám nói cho người khác, đã bị nàng xông vào động phủ. Sau đó đâu? Mạch thiên ca nghe được mùi ngon. Lạc phong tuyết tiếp tục nói, sau đó, này nam tu tự nhiên là tưởng phủi sạch. Diệu một sư bá cũng không nói nàng đã sớm biết, làm bộ vừa mới biết, thực thương tâm điệu rời đi, trở về liền nói. Muốn hủy bỏ hôn lễ. kia nam tu đương nhiên là truy lại đây giải thích. Diệu một sư bá đóng cửa không thấy. Hắn chỉ có thể ảm đạm trở về. Sau đó lạc phong tuyết trên mặt tươi cười đã không nín được. Không lâu lúc sau, trấn dương sư bá phái người đưa tin. Nói, diệu một sư bá suýt nữa tự sát. Mạch thiên ca hỏi, người nọ có phản ứng gì? Tự nhiên là hối hận không ngừng. Diệu một sư bá còn nhờ người mang theo nói mấy câu. tỏ vẻ về sau cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. chỉ chuyên chú đại đạo tóm lại làm hắn cảm thấy bởi vì hắn duyên cớ rượu một sư bá là không còn gì vui thú thâm hận nam tử người này tuy phong lưu lại là thiệt tình ái mộ rượu một sư bá cho nên hối hận không thôi sau lại không bao lâu rượu một sư bá so với hắn sớm chút kết thành nguyên anh thanh danh tức khởi hắn trong lòng hối hận liền diễn biến thành tâm ma lạc phong tuyết thập phần hả giận vốn dĩ hủy bỏ hôn lễ hắn trong lòng chỉ là tiếc nuối hối hận Nhưng sau lại, mắt thấy rượu một sư bá so với hắn còn sớm kết anh, liền tâm tâm niệm niệm kết anh, chấp niệm trong người, há là dễ dàng như vậy kết anh. Này tâm ma liền càng ngày càng thâm. kia hắn sau lại đâu? Sao lại? Thật lâu không nghe nói, tựa hồ còn ở kết đăng kỳ. Tường bãi chuyện cũ, mạch thiên ca ở trong lòng thầm than, này một đôi thầy trò, xử lý thủ đoạn dữ dội tin tưởng. Thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản. Lại là trực tiếp nhằm vào người khác tính tình Cổ kiếm phái vị kia nam tu Tuổi còn trẻ liền có kết anh khả năng Tất nhiên trong lòng thập phần kiêu ngạo Kết quả lại thua rượu một sư thúc một Hơn nữa Lúc trước chính mình còn phụ bạc nàng Thậm chí hại nàng suýt nữa vẫn mệnh Này hai loại phức tạp cảm xúc chậm rãi diễn biến thành tâm ma Ma ngô phi xong Nàng như vậy đối bạch nhạn phi Cũng là chọn chuẩn hảo thời điểm Hiện giờ bạch nhạn phi nhân nàng chi cố tính tình đại biến Không có kết anh tin tưởng, nàng còn tới như vậy một tay, bạch nhạn phi không tâm ma mới là lạ. Bất quá, này hai cái nam nhân, lương tâm đều không xấu, nếu là cái loại này chân chính vô lương nam tử, vậy không có hiệu quả. Nô phi xong ru xuống tầm mắt, sau một lúc lâu, lại nhẹ giọng nói, ta cố nhiên là cố tình trả thù hắn. Bất quá, này vốn chính là hắn tâm cảnh lỗ hồng, nếu có thể đột phá tâm ma, hắn nhất định có thể kết anh, cũng không tính thực xin lỗi hắn. mạch thiên ca nhìn nàng đột nhiên hỏi nếu bạch nhạn phi thật sự sửa đổi ngươi sẽ tha thứ hắn sao ngô phi xong nhẹ nhàng lắc đầu ta trước nay liền không có trách hắn hắn chỉ là chỉ là còn không có lớn lên mà thôi mạch thiên ca im lặng nguyên lai còn cảm thấy bạch nhạn phi nếu là lựa chọn khưng ngẫn, hai người càng có khả năng sinh ra cảm tình hiện giờ xem ra vẫn là ngô phi song nhất thích hợp hắn đang nghĩ ngợi tới đông nhiên nghe được tần hy chuyên âm Mau tới đây, có chuyện quan trọng. Thần Hy vừa rồi đi dò xét, hay là phát hiện cái gì? Mạch Thiên Ca vội vàng đứng dậy, cáo từ một tiếng, hồi trưởng môn đại điện. Trở lại trưởng môn đại điện, Thần Hy liền nói, chuẩn bị trở về. Mạch Thiên Ca ngẩn ra, làm sao vậy? Thần Hy nói, ta vừa rồi tuần tra, phát hiện yêu tu viện quân đã tới. A, Mạch Thiên Ca kinh ngạc, tới cư nhiên như thế cực nhanh. Ta đã phân phó hàn nhược cùng đường thận. Đem hai phái đệ tử tập hợp lên, tiến phi huyền bảo thuyền. Mạch Thiên ca nói, Bích Hiên Cắc có 2.000 đệ tử, ứng cẩm y lúc trước rời đi một bộ phận, hiện giờ cũng có 1.000 nhiều, hơn nữa chúng ta mang đến 300 đệ tử, tổng số cũng có sáu đi. Nhiều người như vậy, phi huyền bảo thuyền không đủ đâu. Không sao Tần Hi nói, chúng ta lưu lại cản phía sau, phi huyền bảo thuyền tái không dưới, liền thông qua truyền thống trận truyền thống đến thiên cực. Hán lược tính tính. lược hẳn là tới kịp. Trừ cái này ra, cũng không có gì tốt phương pháp. Liền tính đăng báo tiên minh, thứ nhất không nhanh như vậy, thứ hai tiên minh hiện giờ cũng chịu không ra người tới. Từ bỏ bích yên cát, lấy thiên ma sơn vì hiểm, liền hảo thủ đến nhiều, liền tính công tiến vào, thiên đạo tông vừa lúc liền ở bên cạnh, nơi đó là ngăn cản ma đạo đại bản doanh, nguyên anh tu tù sĩ tùy thời có thể xuất động. Tần Hy đem nơi này tình huống nhớ đến một trương ngọc phụ trùng, cấp tiên minh đưa tin. mấy ngày hôm trước, bọn họ vừa mới cấp chấn dương đạo quân đưa tin, còn không có hồi âm, suy đoán liền biến thành hiện thực. theo sau, hắn sai người đi gọi bạch nhạn phi. hơn nửa ngày, bạch nhạn phi mới lại đây, hắn hai mắt vô thần, hình dung lôi thôi, hướng hai người chào hỏi, gặp qua hai vị sư thúc, nhìn đến hắn bộ dáng này, thần hy mày liền nhíu lại, hắn sinh khiết, nhất chịu không nổi người khác lôi thôi lết tiết, hắn thanh âm lạnh xuống dưới, biết phi. Hiện giờ đại sự trước mắt, ngươi lại hình dung xa đoạn, như thế nào không làm thất vọng chấn dương sư huynh dạy dỗ. Bạch nhạn phi vẫn là hưu khí vô lực mà bộ dáng. Nói, có hai vị sư thúc ở, ta lại tính cái gì? Hồ nháo. Thần hy càng nổi giận, ngươi không phải đơn linh căn thiên tại sao? Chịu một chút suy sụp liền bỏ không đứng dậy. Nếu như thế, ngươi còn tu tiên làm cái gì? Nếu ngươi khinh thường chính ngươi, kia nơi này không chuyện của ngươi. Lan trở về phi huyền bảo thuyền, hồi huyền thanh môn. Tần Hy tuy rằng tính tình lạnh nhạt, đối người cũng không trách móc nặng nề, này vẫn là hắn lần đầu tiên nói ra như vậy trọng nói. Bạch nhạn phi bị hắn như vậy một mắng. Sắc mặt đỏ lên, đầu thấp đến ngâng không đứng dậy. Hắn chưa bao giờ có bị người khác như vậy mắng quá, cho dù là hắn sư tôn Trấn dương đạo quân, hiện giờ bị người một đốn đau mắng, mắng người vẫn là hắn tự nhận là đối thủ một mất một còn Tần Hy. Càng cảm thấy nan kham. Con thất thần làm cái gì? Ngươi có thời gian, ta nhưng không có thời gian. Bạch nhạn phi cắn cắn môi, xoay người rời đi. Liên cáo lui nói đều đã quên nói. Nhìn hắn nghèo túng bóng dáng, mạch thiên ca than nhẹ một hơi. Nếu là không thể phá kén trọng sinh, khó gặp đơn linh căn, xem như chết non. Không bao lâu. Húng nước, đường thận từng người tới báo, chúng đệ tử đã tập hợp xong. Thần hy hạ lệnh. phi huyền bảo thuyền lập tức còn thừa đệ tử bắt đầu truyền thống mạch thiên ca đi ở bích hiên các nội nhìn trước mắt điêu lan ngọc triệt hoa đoàn cầm thốc không cấm thở dài đệ tử có thể đi tài vật có thể dọn này đó kiến trúc lại nhất định phải bị hủy bởi chiến hỏa mạch giao khanh tâm huyết cuối cùng vẫn là muốn hủy diện đang nghĩ người tới chợt thấy nơi xa phủ giữa không trung đắc đạo tháp thu nhỏ lại thể tích rơi xuống gì? nàng trong lòng kinh ngạc Dung lên tay háo, hướng bên kia lao đi. Đột đến nguyên đắc đạo tháp sở tại. Nơi đó đã trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ thấy đường thận đứng ở nơi đó, tay thác mini đắc đạo tháp. Diệp trường lão Nhìn đến nàng, đường thận vội vàng tiếp đón. Mạch thiên ca nhìn trong tay hắn đắc đạo tháp, ngạc nhiên nói, đắc đạo tháp có thể thu nhỏ lại. ân, Đường thận đứng đỏ mặt gật đầu, đắc đạo tháp là một kiện pháp bảo, cho nên có thể thu nhỏ lại. nguyên lai là như thế này bích hiên các tông môn nhà kho liền ở đắc đạo tháp nội đắc đạo tháp có thể mang đi bích hiên các tổn thất liền không như vậy đại diệp trường lão đường thận nhìn nàng mặt mang do dự chuyện gì mạch thiên ca hỏi Đường thận nói chúng ta đã thương lượng qua nếu bích hiên các dự không nổi như vậy chỉ có thể ở côn ngô khác tuyển tông môn nơi dừng chân trùng kiến bích hiên các mạch thiên ca gật đầu nói các ngươi như vậy tưởng rất đúng hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn tiên minh không có khả năng vì các ngươi phái người đem đông hải đoạt lại lại nói liền tính đoạt lại cũng không an toàn hiện giờ lâm hải không có phạm nhân chi bằng ở côn ngô trùng kiến là chẳng qua đường thận nhìn nàng một cái chúng ta ở côn ngô cũng không có nhân mạch rất khó tìm được linh khí tràn đầy nơi trùng kiến muốn phái cho nên còn thỉnh diệp trưởng lao rút một tay này không khó mạch thiên ca nói Ta kia chỉ linh thú, nhất am hiểu tầm bảo, làm nó giúp các ngươi chính là. Nếu lựa chọn có chủ nơi, có thể cho nó đi nói. Đường thận vội vàng không người hấp lễ, đà tạ diệp trưởng lão. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói cảm ơn. Buổi chiều, bọn họ phát hiện, yêu thành trung giai yêu tu đạt tới hai vị số, trong đó thậm chí có hai gạ thập giai yêu tu. Tập hợp này đó yêu tu, đã có năng lực đối bích hiên các hộ sơn đại trận tiến hành thiêu chiến. Hai người trong lòng trầm trọng, đường thận rồi lại đưa tin tới, bọn họ còn cần một ngày thời gian, mới có thể đem các đệ tử an toàn đưa đến quân ô. Nói không chừng, bọn họ quá mấy ngày mới có thể công tới cửa tới. Tần Hy nói, chỉ hy vọng như thế. Mạch Thiên ca thập phần lo lắng. Nhưng mà, ông trời tựa hồ không có nghe thấy bọn họ cầu nguyện, một canh giờ sau, yêu thành yêu thú dốc toàn bộ lực lượng. Mạch Thiên ca cùng Tần Hy vội vàng hồi lộn. Có hộ sơn đại trận ở, bọn họ còn có thể cùng mấy chục danh yêu tu một trận chiến, nếu là liền như vậy bị vây quanh, đó chính là tìm chết, bên trong có thập gia yêu tu đâu. Đột quang nhanh chóng xẹt qua không trùng, bay vào bích hiên cát, mạch thiên ca vung tay lên trung lệnh bài, ông một tiếng, bích hiên các hộ sơn đại trận toàn diện mở ra. Một đạo đưa tin phủ bay qua tới, Tần Hy tiếp nhận, nói, đường thần nói, chúng ta ít nhất muốn căng buổi sáng, nhân tài có thể toàn bộ tiến đi. Mạch Thiên ca gật gật đầu, chờ đến này đó đệ tử toàn bộ truyền tống xong, bọn họ liền sẽ đem truyền tống trận phá hủy, chính mình bỏ trốn mất dạng. Không có gánh vác, Nguyên Anh tu sĩ muốn chạy trốn mệnh vẫn là rất đơn giản. Khi nói chuyện, đường chân trời hiện lên vô số điểm đen, dẫm dạng, hướng bên này mà đến. Điểm đen càng ngày càng gần, lại là từng con yêu thú. Mạch Thiên ca sắc mặt ngưng trọng, này đối nàng mà nói, là một lần trận pháp khảo nghiệm. Yêu thú mấy phút liền đến, đi đầu là nhị đến tứ gia yêu thú, chỉ nghe ong một tiếng, này đó yêu thú chạm được hộ sơn đại trận bên cạnh, liền bị xuất hiện ra xương mù nuốt vào đi, liền xương cốt cũng chưa nhổ ra. Theo sau là năm đến thất gia yêu thú, chúng nó rốt cuộc công kích tới rồi thật chỗ, nhưng mà ở chúng nó công kích dưới đại trận không chút sức mẻ, rốt cuộc bắt giai trở lên yêu tu tới rồi, bọn họ đại bộ phận hiện ra bản thể. Vây quanh nhị nam một nữ hướng bích hiên các bay tới. Mạch Thiên Ca nhìn đến bị vây quanh ở trung ương nhất tên kia yêu tu, đống nhiên sửng sốt, kinh ngạc không thôi. Sư huynh hơn nửa ngày, nàng mới tìm được chính mình thanh âm. Ta từng gặp qua một người, cùng tên kia yêu tu giống nhau như lúc. Thần hy theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Đây là một cái bộ dạng hai mươi xuất đầu thanh niên, bát giai tu vi, một thân hắc ý để, mặt như thu nguyệt, cả người tản ra yêu dị hơi thở. nguy hiểm mà tuấn mỹ hắn bị ủng ở yêu tu trung gian tả hữu phân biệt lập hai gã thập gia yêu tu thập phần cung kính mạch thiên ca biểu tình phi thường khiếp sợ hiển nhiên cũng không biết thân phận của người này thân hy hỏi ngươi nơi nào gặp qua hắn mạch thiên ca chấn định xuống dưới nói ở vân trung vân trung là lúc trước thấy hắn khi còn tưởng rằng hắn là ma tu kia thanh niên ánh mắt như điện dừng ở trên người nàng Đống nhiên nở nụ cười, nói, tần cô nương, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp lại, nguyên lai like, nguyên là thiên cực tu sĩ. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới, các hạ cư nhiên là yêu tu. Thanh niên giơ tay, hào hoa phong nhã mà thi lễ, năm đó tình thế bất đắc dĩ, vọng tần cô nương thứ lỗi. Mạch thiên ca hít sâu một hơi, nói, huyền nguyệt đạo hữu khách khí. nay thanh niên! Đúng là nàng ở Vân Trung Thiên Tuyết Thành gặp được huyền nguyệt ma quân, hắn đã là yêu tu, nghĩ đến hẳn là gọi huyền nguyệt yêu quân mới là. Huyền nguyệt yêu quân ánh mắt dừng ở tần hy trên người, cười hỏi, không biết vị đạo Hữu này là. Mạch Thiên ca nói, đây là nhà tôi, tần thủ tĩnh. Huyền nguyệt yêu quân trên mặt kinh ngạc, đánh giá tần hy một phen, đối nàng nói, nguyên lai không phải tần cô nương, hẳn là tần phu nhân mới đúng. Vừa nghe tần hy dòng họ, hắn liền biết. Tần hơi chính là dùng tên giả. Mạch Thiên Ca nhàn nhạt cười nói, là tần cô nương vẫn là tần phu nhân đều không quan trọng, năm đó gặp mặt một lần, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, cư nhiên là đao kiếm tương hướng. Huyền Nguyệt Yêu Quân vẫn cứ mặt mang mỉm cười, nói, tại hạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, thật sự quá đáng tiếc. Trên mặt lại không có một chút đáng tiếc ý tứ. Cái này Huyền Nguyệt Yêu Quân, có điểm giống cảnh hành tung, không có việc gì phi đào hoa, có việc tiếu diện hổ. Mạch Thiên ca để để khỏe miệng, hỏi, không biết huyền nguyệt đạo hữu như thế nào xưng hô, ra sao thân phận. Huyền nguyệt yêu quân nói, tại hạ tên họ vì sao, đã sớm không ai biết, tần cô nương như cũ gọi là huyền nguyệt chính là. Tại hạ kỳ lân nhất tộc, trong nhà đứng hàng đệ nhị, gia phụ Nam Hải quân chủ. Nam Hải quân chủ, nghe tới hẳn là Nam Hải yêu tu trì vương, nói như vậy, vị này huyền nguyệt yêu quân, là Nam Hải nhị vương tử. Thật không biết hắn lúc trước giả mạo ma tu, ở Vân Trung làm cái gì? Nguyên lai là huyền nguyệt vương tử. Mạch thiên ca quét yêu tu đội ngũ liếc mắt một cái, đồng nhiên gợi lên khoẻ miệng, nói, huyền nguyệt vương tử đây là tính toán lấy này đó yêu tu mệnh, tới đổi bích yên các. Huyền nguyệt yêu quân không có trả lời, mỉm cười nói, tần cô nương, ngươi này tòa đại trận tuy rằng huyền diệu, khá vậy ngăn không được chúng ta. Chúng ta chỉ cần đông hải, không bằng dứt khoát mà nhường cho chúng ta đi. Mạch thiên ca lắc đầu, vương tử bảo đảm chỉ cần Đông Hải sao. Nàng nhìn huyền nguyệt yêu quân, lộ ra một chút cười, chỉ sợ có Đông Hải lúc sau, còn muốn côn nô đi. Huyền nguyệt yêu quân dừng một chút, nợ nụ cười, xem ra, chúng ta nhất định phải đánh trận này. Mạch thiên ca một câu vô nghĩa cũng lời đến nói, chỉ phun ra một chữ, thỉnh. Huyền nguyệt thu hồi tươi cười, nhàn nhạt hạ lệnh, thượng đi. Là, nhị vương tử. Yêu tu tề ứng một tiếng. trừ bỏ hai gã thập gia yêu tu toàn bộ nhằm phía hộ sơn đại trận cường công là phá trận nhất bổn phương pháp cũng là nhất hữu hiệu phương pháp bất luận cái gì trận pháp đều là có thừa nhận hạ độ đương công kích nó lực lượng vượt qua nó có khả năng thừa nhận trình độ vậy sẽ sụp đổ không còn nữa tồn tại cho nên trận pháp cũng chịu cảnh giới ảnh hưởng luyện khí kỳ trận pháp giết không được trúc cơ tu sĩ kết đan kỳ trận pháp đối nguyên anh tu sĩ không thể nơi hà. theo lý thuyết Các phái hộ sơn đại trận, phần lớn là nguyên anh kỳ phía trên trận pháp, nhưng lại so ra kém hóa thần kỳ tu sĩ, cho nên bọn họ tụ tập nhiều như vậy bắt giai trở lên yêu tu, hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá giải. Đương nhiên, phá giải quá trình liền không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại, Huyền Nguyệt yêu quân liên căn người, chính là tính toán dùng cái này bổn biện pháp tới phá giải trận pháp. Đối với yêu tu tới nói, chẳng sợ bọn họ bắt giai hóa hình, linh trí không thua nhân loại. ở tạp học thượng tiên phú cũng là không bằng người loại dùng kỹ xảo phá trận không bằng vũ lực phá trận tới dứt khoát mười tên bát gia yêu tu tạo thành một cái đơn giản trận pháp từng người tế ra thân thể luyện hóa mà thành pháp bảo tuôn ra linh khí hóa thành một thanh ngũ quang thập sắc phi kiếm hướng thiên địa điên đảo trận đâm tới sắc ý bức người mũi kiếm mang theo bén nhọn gào thét nặng nề mà đánh ở thiên địa điên đảo trận thượng phát ra một tiếng vang lớn toàn bộ bích hiên các lung lay nhón lên truyền tống trận chỗ, đường thận biểu tình càng ngưng trọng, hắn đem đắc đạo tháp đưa cho ứng cẩm y gì hề, nói, ngươi đi trước. Ứng cẩm y hoảng loạn chống đẩy, đệ tử không dám, đắc đạo tháp chỉ có thủ tọa trưởng lão mới có tư cách kiểm giữ. Đường thận nghiêm nét mặt nói, phi thường thời kỳ, vì tông môn thừa tục, mới đưa đắc đạo tháp giao cho ngươi, ngươi không cần chối tử. Ứng cẩm y gì hề vẫn cứ lắc đầu, đường trưởng lão mang theo đắc đạo tháp đi trước cũng là giống nhau, hơn nữa. khôi phục tông môn đạo thống, đường trưởng lão so với ta càng thích hợp. đường thận lại nói, thủ tọa trưởng lão, có giữ gìn đệ tử chi trách, bổn tọa cần thiết lưu lại nơi này, cho ngươi đi, ngươi liền đi. dứt lời, đem đắc đạo tháp hướng nàng trong tay một phóng, đẩy qua đi. ba gã đệ tử vừa mới truyền đi, ứng cẩm ý lìa đứng ở truyền thống trận thượng, hai mắt rưng rưng, đường trưởng lão. đường thận không để ý đến. Hướng một bên lười biếng dựa vào ven tường Phi Phi ấp lễ, vị sư huynh này, tới rồi con nô. Con thỉnh ngươi nhiều chiếu cố. Phi Phi liêu liêu mí mắt, gật gật đầu. Nhìn chuyên tống trận quang mang sáng lên, ứng cẩm y y biến mất, đường thận xoay người, nhìn sơn môn phương hướng yên lặng vô ngữ. Mười tên bắt gia yêu tu hai đội. Sáu ga cửu gia yêu tu một đội, tam đội yêu tu, thay phiên công kích thiên địa điên đảo trận. Rốt cuộc đem phòng ngự vòng bảo hộ đánh ra một lỗ hổng. huyền nguyệt yêu quân thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng ngó mặt vô biểu tình mạch thiên ca cùng tần hy liếc mắt một cái vung tay lên tiến trận nhìn đến hơn hai mươi danh yêu tu tiến vào thiên địa điên đảo trận mạch thiên ca trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trong tay trống rông xuất hiện một mặt tiểu kỳ nhẹ nhàng vung lên chỉ nghe ầm ầm ầm đại trận nội tiếng vang không dứt tựa hồ trời sập giống nhau huyền nguyệt yêu quân sắc mặt khẽ biến chuyển hướng bên cạnh hai gã thập gia yêu tu hai vị trưởng lão Này! Hai vị thập gia yêu tu trùng, mặt trắng không dâu vị kia vầy vây tay, nói, nhị vương tử yên tâm, không đến mức toàn quân bị diệt. Tân hy đảo qua đi liếc mắt một cái, tam dương chân hỏa kiếm tay háo ở trong tay, thấp giọng nói, phóng ta vào trận, diệt sát bọn họ. Mạch thiên ca lược hơi trầm ngâm. Lấy một quả ngọc phù cho hắn, nói, này phù trong người, đại trận liền sẽ không công kích ngươi. Ngan Vạn đừng cùng chúng nó chính diện đối thượng. Mượn đại trận giết người chính là Tân hy một tiếng cười khẽ Ta biết, không cần khi ta là đồ đệ dặn dò Mạch thiên ca sửng sốt Ngượng ngùng lên Mấy ngày qua, chỉ huy đệ tử Chấp trưởng đại trận Thói quen tính mà dặn dò cái này cái kia Thuận miệng liền nói như vậy một câu Khai trận làm ta đi vào Hắn nói Mạch thiên ca vung lên trận kỳ Bọn họ đứng thẳng địa phương xuất hiện Một cái trường khoan ba thước lỗ nhỏ Bên trong mây đen cuồn cuộn Thần hy thân mình co rụt lại, nhảy đi xuống. Tiến vào đại trận, thần hy bằng hư ngự phong. Quanh thân là cuồn cuộn không ngừng mây đen, cách đó không xa lôi điện chớp động không ngừng. Hắn eo quải ngọc phù, mặc kệ là mây đen vẫn là tia chớp, đều đương hắn không tồn tại giống nhau, không có tìm hắn phiền thoái. Có mây đen ngăn trở tầm mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn vung tay háo, phất khai mây đen, đi xuống hàng đi. Từ mây đen nhảy xuống. hắn thực tự nhiên mà túi đầu hạ vọng lại chấn động phía dưới cũng không phải thổ địa mà là không trung lam chạm chạm không trung huyền một vòng thái dương chẳng lẽ hắn đi ngược như vậy nghĩ hắn chuẩn bị xuống phía dưới chuyển cái thân chỉ chuyển tới một nửa hắn liền xoay trở về không đúng xác thật là phía dưới ma mắt trên mây đen gian lộ ra mấy khối loang lổ đại địa bình nguyên hoàng thổ ngọn núi hải dương Thiên địa điên đảo trận, nguyên lai là như thế này tần hy nếu có điều ngộ. Nếu thiên địa điên đảo, như vậy âm dương từ từ đại khái cũng là điên đảo, những cái đó yêu tu tưởng phá trận, bất tử thượng 10 cái 8 cái, đó là nằm mơ. Như vậy nghĩ, hắn thấy được tiến vào đại trận yêu tu một hàng. 26 danh yêu tu, đầu đôi các là ba gã kiểu gia yêu tu, trung gian 20 danh phận vì 4 đội, hình thành một cái thoi trận, cẩn thận mà chậm dãi bay tới. Thân hy tay niết Ngọc Phù, lặng yên không một tiếng động mà hóa thân mây đen, chậm rãi phiêu gần này chỉ đội ngũ. Nếu là tầm thường thời điểm, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, ở này đó ra yêu tu trước mặt, nhiều ít vẫn là sẽ lộ ra một chút sơ hở, nhưng mà, nơi này là thiên địa điên đảo trận nội bộ, mạch thiên ca chủ trì trận pháp, trong tay hắn lại có Ngọc Phù, hóa thân mây đen sau, cùng đại trận dung vì nhất thể, bại lộ thân phận, đó là không có khả năng. Được rồi trong chốc lát, cầm đầu trung gian cái kia yêu tu dừng lại, xoay người nói, hai yêu một tổ phân tán mở ra, khắp nơi tìm kiếm có cái gì kỳ quái đồ vật có thể là mắt trợn. Là, đông đảo yêu tu lên tiếng, cầm đầu kia yêu tu lại nói, nhớ kỹ, như có ngoài ý muốn, lập tức kích phát tâm linh xiềng xích Là, các yêu tu nhị yêu một tổ phân tán mở ra, từng người triệu bất đồng phương hướng tìm kiếm. Tân hy tuyển một đôi đều là nguyên anh sơ kỳ lặng lẽ theo đi lên bay trong chốc lát trong đó một cái đáng khinh hắc hán tử nói nhân loại trận pháp thật là thần kỳ nơi này đồ vật thoạt nhìn đều như là thật sự như vậy tìm chúng ta nào biết cái gì là kỳ quái đồ vật đúng vậy một cái khác tướng ngũ đoàn thanh niên nói nhân loại đồ vật hiếm lạ cổ quái nơi nào nhận ra được hai yêu mặc không lên tiếng bay trong chốc lát kia hắc hán tử lại nói y ấy ta nói Chúng ta ở tu di hải hảo hảo, làm gì muốn tới tấn công nhân loại? Nhân loại tuy có rất nhiều bảo bối, nhưng chúng ta tu di hải nơi trốn là bảo, không kém bọn họ a Ai biết được? Thấp bé thanh niên nói, quân chủ có lệnh, chúng ta ai dám vi phạm? Hơn nữa lần này dẫn đầu vẫn là nhị vương tử, nhị vương tử đối nhân loại đồ vật nhất cảm thấy hứng thú. Nghe nói trăm năm trước còn đi nhân loại địa phương du lịch, thật là không nghĩ ra. Đại khái có cái gì huyền cơ đi? kỳ lân huyết thống cao quý trời sinh linh trí so với chúng ta cao rất nhiều nhị vương tử lại là chư vương tử trung thông minh nhất một cái nói không chừng về sau có thể kế quân chủ chi vị đâu thanh niên nghe xong cười nói giống bay huynh chính là bởi vì cái này mới cố ý cùng nhị vương tử tới hắc hán tử lặng lẽ cười nếu không phải như thế ai nguyện ý tới làm này khổ sai sự giới lý huynh chẳng lẽ ngươi không phải sao thanh niên nghe xong ha hả cười cũng không biện giải có thể thấy được xác thật như thế thần hy ở phía sau nghe trong lòng âm thầm cân nhắc thu di hải chỉ chính là nam hải sao nam hải quân chủ nhất tộc tựa hồ có tranh vị chi loạn giống bay huynh như thế nào giống như thấy không rõ thấp bé thanh niên nói thầm đúng vậy hai yêu xoay người lại thấy quanh thân dâng lên từng đóa mây đen đem chung quanh cảnh vật tất cả che đậy không tốt thanh niên kêu lên Trận pháp khả năng phát động vừa dứt lời, hán cùng hắc hán tử nhị yêu đang muốn đánh tan mây đen, lại thấy mây đen bỗng nhiên tuôn ra tia chớp, hướng nhị yêu đâu đầu cái hạ. ầm ầm ầm rầm rầm, bạo thanh không dứt bên hai tần hy ẩn thân mây đen bên trong, mắt thấy lôi điện đem nhị yêu đánh đến không hề năng lực phản kháng, nháy mắt hóa thành hình người, tam dương chân hỏa kiếm từ trong tay háo bay ra, không tiếng động mà linh hoạt mà một vòng, bị lôi điện vây khốn nhị yêu đầu bị nhẹ nhàng cắt lấy. Chết đi lúc sau, nhị yêu biến trở về nguyên hình, hát hán tử nguyên là một con hải con on giết, lại kêu rồng bay, thấp bé thanh niên còn lại là một con phỉ phì ngắn ngủn cá chạch. Hắn đem nhị yêu thi thể thu hồi càn khôn giới, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến độ thanh. Vừa rồi thiên lôi tiểu trận động tĩnh quá lớn, phân tán hắn chỗ yêu tu tám phần đều nghe được, chính hướng bên này đuổi. Thần hy không hốt hoảng chút nào, như cũ hóa thành một mảnh mây đen, chậm gì gì mà phiêu khai. đủ mọi màu sắc độn quang thực mau phi đến hai gã cựu gia yêu tu đầu tiên bay đến ánh mắt sắc bén mà nhìn quét chung quanh lại nhìn không tới một tia khả nghi đổ vợ chẳng lẽ không ở nơi này trong đó một yêu trầm âm một khác yêu lắc lắc đầu nơi này xác thật cảm giác được pháp thuật dao động vừa rồi chính là nơi này mặt khác yêu lục tục mà bay tới một con cựu gia yêu tu điểm điểm số mục sắc mặt ngưng trọng thiếu hai cái một khác chỉ kiểu gia yêu tu ánh mắt sắc bén mà đảo qua chung quanh xem ra chúng nó chính là tại đây gặp nạn hai chỉ yêu tu liếc nhau trong đó một yêu đạo không thể lại phân tán một khác yêu gật đầu chúng ta cùng nhau tìm chính là theo sau cao giọng nói trận này quỷ dị mạc danh hiện tại bắt đầu chớ có phân tán xếp hàng như cũng là kiểu gia yêu tu phân loại trước sau xếp thành một cái thoi trận hình tân hy đang tiếp mà thở dài Nhiều như vậy yêu tu ở bên nhau, hắn muốn mượn trợ trận pháp chi lực tiêu diệt từng bộ phận cũng rất khó, khi nào trận pháp chi lực mới có thể phát động. Chính nghĩ như vậy mãi, đột nhiên, chung quanh một chút tối sầm xuống dưới. Các vị yêu tu cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, phía trên đại địa, hải dương bắt đầu giết gào phía dưới không trung hồng nhật tối tăm, mây đen che lấp mặt trời. Trong nháy mắt, chung quanh nhiều rất nhiều đồ vật, có tinh ánh dịch thấu sáu lăng trạng băng tinh. Có từng đoá phập phền giữa không trung hỏa hoa, có lẫn nhau quấn quanh mục đằng, có là tả lả tả cùng xa, gió thổi ở trên mặt, sinh đau sinh đau. Này đó yêu tu vừa mới bày ra phòng ngự tư thái, mấy thứ này liền hướng chúng nó đổ ập xuống mà nện xuống tới. Băng tinh hóa đao, hỏa hoa thành liên, mục đằng có thứ, cùng xa tựa vũ, trên đỉnh đầu hải dương, giáng xuống cự đào, hùng hổ mà vọt tới, dưới lòng bàn chân không trung, kia chớp liên tục, biến thành một cái sát khí thế giới. chứ bỏ họa ngoại sâm, còn có nội ưu các yêu tu đang muốn thi triển pháp thuật lại phát hiện nơi đây linh khí quy tắc bị sửa âm dương tương phản ngũ hành hỗn loạn chúng no pháp thuật mạnh mẽ thi triển uy lực giảm đi binh hoang mã loạn trung tần hy lặng lẽ ẩn thân đám mây hướng này đó yêu tu thổi đi đám mây nội lộ ra một kia khó có thể phát hiện kiếm quang huyền nguyệt yêu quân nhìn chằm chằm mạch thiên ca nàng mỗi lần vung lên trận kỳ trong trận liền truyền đến một trận vang lớn Này làm hắn khẩn trương vô cùng, hắn ở tu sĩ si gian du lịch quá, biết nhân loại trận pháp trình độ, tới rồi như thế nào một cái trình độ, hắn mang đến những người này, muốn trực tiếp công phá cái này đại trận, tất nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Chỉ là, hắn không biết sẽ thảm trọng đến tình trạng gì. Đông nhiên, áo vàng thiếu nữ bộ dáng thập gia yêu tu mày nhận lại, nói nhỏ, không tốt. Điệp trưởng Lão huyền nguyệt yêu quân mặt mang dò hỏi, ra cái gì vấn đề? Áo vàng thiếu nữ không có trả lời, mà là nhìn mắt một vị khác thập gia yêu tu. Vị này yêu tu trung niên bộ dáng, mặt trắng không dâu, thật là nho nhã. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nói, tình huống không lớn rượu, chúng ta muốn vào đi hỗ trợ. Áo vàng thiếu nữ gật gật đầu, đối huyền nguyệt yêu quân nói, nhị vương tử, ngươi tại đây chi viện, chúng ta đi vào phá trận. Nhị vị trưởng lão huyền nguyệt yêu quân có chút khẩn trương, các ngươi đi vào, có phải hay không quá mạo hiểm. Lần này mang đến yêu tu, có hắn người theo đuổi, cũng có đôi hắn tâm tồn bất mãn mà mang đến chuẩn bị làm pháo hôi, liền tính toàn bộ ngã xuống, không tính là đáng tiếc, bắt ra yêu tu, tu di hải có rất nhiều. Nhưng bên người hai vị này trưởng lão, lại là hắn lớn nhất giúp đỡ, nếu là ngã xuống tại đây, kia quân chủ chi vị, hắn cũng đừng suy nghĩ. Áo vàng thiếu nữ ánh mắt như điện, nhìn chăm chú vào hắn, thanh âm lạnh nhạt nói, nhị vương tử, như thế sợ phiền phức. Như thế nào chúa tể tu di hải? Nếu tưởng lập hạ này một công lớn, phải gánh vác nguy hiểm. Chúng ta đều nhưng bắt mệnh, ngươi sợ cái gì? Huyền Nguyệt yêu quân ngoan ngoan nghe hấn, túi lâu nói, vậy làm phiền nhị vị trưởng lão rồi. Áo vàng thiếu nữ không cần phải nhiều lời nữa, ông tay áo vùng, hóa thân màu vàng cự điệp. Nhẹ nhàng bay vào đại trận trong vòng. Một vị khác trung niên yêu tu hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nói, điệp y lì bản tính như thế. Nhị vương tử chớ có để ý. Huyền Nguyệt yêu quân ngữ khí nghiêm nghị, điệp trưởng lão lời nói có lý, tiểu vương tự nhiên nên nghe. Trung niên yêu tu trầm rãi gật đầu, đối hắn thủ giáo thật là vừa lòng, nói, nhị vương tử một mình tại đây, phải cẩn thận cẩn thận, nếu chúng ta không tốt, liền xa độn mà đi. Huyền Nguyệt yêu quân lắc đầu, tiểu vương đem các ngươi mang đến, tự nhiên cùng các ngươi cùng hồi. Nếu là hai vị trưởng lao chết ở chỗ này, tiểu vương nhất định phục bồi. Nhị vương tử lời này không thể trung niên yêu tu nghiêm nét mặt nói, thân là vương giả, phải có vương giả khí khái. Chúng ta tu vi lại cao, cũng là bộ hạ, vương giả có thể hy sinh cho tổ quốc, có thể tuân vị, chính là không thể tuân yêu. Một con yêu lại quan trọng, cũng không thắng nổi toàn bộ tu di hải. Huyền Nguyệt yêu quân cung kính mà ấp lễ, đa tạ kinh trưởng lao chỉ giáo, tiểu vương chắc chắn nhớ kỹ trong lòng. Trung niên yêu tu mỉm cười gật đầu, kia thủ hạ đi. Trung niên yêu tu lây động thần, biến thành một con thật lớn cá voi cọp xuyên qua phá vỡ cửa đậu. Tiến vào đại trận. Huyền Nguyệt yêu quân tông mày, nhìn chằm chằm cửa đậu. Tuy rằng hai vị trưởng lao nói không tồi, nhưng chúng nó thật sự ngã xuống trong đó, kia đối mà hắn ôn, chẳng những tiền đồ mất hết, thậm chí tánh mạng khó bảo toàn. Tu Di Hải tuy đại, thập ra yêu tu lại không nhiều lắm, trừ bỏ lánh đời, chỉ có vài tên yêu tu có minh xác lập trường. Huyền Nguyệt yêu quân thân là nhị vương tử, vốn là không phải ước định kế vị giả, hắn thiên tư xuất chúng, thông minh cơ trí. Lúc này mới có trưởng lão duy trì hắn kế vị. Điệp y cùng kinh hổ là thập giai trưởng lão, ở quân chủ trước mặt phân lượng rất nặng, nếu là chúng nó nhị yêu ngã xuống tại đây. Chẳng những hắn thế lực giảm đi, hơn nữa quân chủ còn sẽ trách tội hắn. Càng muốn mệnh chính là, hắn đã sớm cùng đại vương tử như nước với lửa. Mất đi hai vị này trưởng lao che chở, tất nhiên sẽ bị đại ca nhổ cỏ tận gốc. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trên chủ trì trận pháp mạch thiên ca. Năm đó gặp được mạch thiên ca, chỉ là cảm thấy nàng người mang bí mật, lai lịch khả nghi, lại không nghĩ rằng, lại lần nữa gặp mặt sẽ là như thế tình cảnh. Lúc ấy, nàng mới, kết đan trung kỳ, mà hắn đã thất giai. Một trăm nhiều năm thời gian, hắn vừa mới từ thất giai tân chức bát giai. nàng lại từ kết đan trung kỳ đến nguyên anh sơ kỳ tuy nói yêu thú tấn giai muốn khó một ít nhưng hắn là kỳ lân hậu duệ huyết thống cao quý sinh ra không lâu là có thể hóa hình cùng giống nhau yêu tu bất đồng sau một lúc lâu hắn lắc đầu đêm này đó ý tưởng ném đến sau đầu hắn các bộ hạ đang ở vì hắn sinh tử tương bác há nhưng trường người khác trí khí diện chính mình uy phong bất quá là nhân loại nữ tu hắn chính là kỳ lân hậu duệ Tu Di Hải Nhị Vương Tử, này chỉ là hắn bước lên quân chủ chi vị một đạo khảm, có cái gì nhưng lo lắng. Hai vị trưởng Lao nói rất đúng, thân là vương giả, liền phải có vương giả khí khái, như thế sợ phiền phức, như thế nào có thể thành tựu nghiệp lớn. Hắn ánh mắt dần dần kiên định lên, nhìn phía trên mạch thiên ca, cười nói, Tần cô nương, theo ta được biết, các ngươi tiên minh, chỉ sợ chịu không ra tay tới chi viện các ngươi, chỉ bằng các ngươi hai người. như thế nào ngăn cản ta nam hải đại quân không bằng sớm đầu hàng đi xem ở ngươi ta quen biết một hồi phân thượng ta tha các ngươi hai người rời đi mạch thiên ca còn chưa nói cái gì phía sau đã truyền đến thanh âm ai nói chỉ có bọn họ hai người huyền nguyệt yêu quân ngẩn ra nhìn phía mạch thiên ca phía sau phượng ninh thân xuyên bạch đi rỉa như bước sinh liên phiêu phiêu mà đến nàng dương giọng nói các hạ không cần châm ngòi ly gián ta ngang vì thiên cực tu sĩ Đồng khí liên trì, há là ngươi nói mấy câu có thể châm ngỏi. Huyền Nguyệt yêu quân nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, vị cô nương này. Hắn sinh Mỹ, cảnh đẹp, Mỹ nhân, chỉ cần là Mỹ đổ vỡ, hắn đều ái. So với mạch thiên ca, Phượng Ninh càng là tư thái ưu nhã, Hoa dung nguyện bạo. Phượng Ninh cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, các hạ, ngài thuộc hạ còn ở trong trận vào sinh ra từ đâu. Huyền Nguyệt yêu quân vào đầu an hạ buồn côn. Nghĩ thầm, nhân loại nữ tu quả nhiên muốn so yêu tu khó chơi đến nhiều, hắn một câu không nói xong, đã bị đâm vào không lời gì để nói. Lập tức cái gì ái mỹ tâm tình cũng chưa. Phượng Ninh liếc nhìn hắn một cái, đối mạch thiên ca thấp giọng nói, các ngươi là gan thật đại, mới hai người liền giám ủy vào hộ sơn đại trận cùng nhân ra liều mạng. Mạch thiên ca cười, mắt lẽ liếc mắt một cái, nói, Phượng cô nương tới thật đúng là cờ, khi... Kịp thời hai chữ... Bị nàng bỏ thêm trọng âm, hiển nhiên là trâm trọng. Phượng Ninh mặt hiện sắc mặt giận dữ, nói, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, hai vạ đến nơi, ta không ném xuống các ngươi trẻ đã thực hảo. Mạch Thiên ca tiếp tục cười, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng kêu ý tứ ai đều biết. Phượng Ninh có tâm cùng nàng cãi nhau, ngẫm lại lại cảm thấy xảo bất quá nàng, đơn giản không đáp lời này, dầu dĩ nói, chúng ta liền như vậy chờ đợi. Mạch Thiên ca nói, Phượng cô nương có thể vào trận chém giết một phen, bọn họ lại vào hai cái thập gia yêu tu, chỉ sợ ta sư huynh thế đơn lực cô. Phượng Ninh tức giận mà trận trắng mắt, ta bất quá bắt giai. Ách, Nguyên Anh sơ kỳ, như thế nào so đến quá thập gia yêu tu? Thiếu chút nữa đem chính mình đương yêu tu. Mạch Thiên ca nói, ai làm ngươi theo chân bọn họ đao thật kiếm thật mà đấu pháp. Đại trận bên trong, ngươi không chịu ảnh hưởng. Bọn họ lại muốn thừa nhận trận pháp chi lực, chỉ cần ngươi không phải ngốc đến hiện ra nguyên thân đại sát tứ phương, đại trận phá phía trước, muốn chết đều rất khó. Phượng Ninh hoài nghi mà nhìn nàng, thật sự, lừa ngươi làm chi? Ta sư huynh còn ở bên trong đâu, chẳng lẽ ta sẽ không bận tâm cánh mạng của hắn? Phượng Ninh ngẫm lại cũng đúng, ngượng ngùng mà xoắn la mang, nói thầm, ai kêu ngươi không có gì danh dự đáng nói. Mạch Thiên ca ngó nàng liếc mắt một cái. lấy ra ngọc phủ hỏi có vào hay không tiến phượng ninh liếp xéo nàng nói ta cũng không thể tùy ý các ngươi hồi côn ngô thổi phồng nam hải mấy chục danh yêu tu tới phạm chỉ bằng các ngươi hai người liền đánh lùi mạch thiên ca bị nàng nói đùa đừng nói bọn họ hai người hơn nữa phượng ninh còn có hộ sơn đại trận nhưng thủ muốn đánh lui mấy chục danh bát dài trở lên yêu tu nàng thanh tình đâu phượng ninh vung lên la mang không rên một tiếng nhảy vào trận nội mạch thiên ca a một tiếng trực giác mà dỗi tay muốn bắt chủ nàng kết quả không bắt được phượng ninh đã nhảy đi vào mạch thiên ca dừng chân nắm ngọc phù hảo não nói như thế nào tiến liền tiến như vậy đi vào trận pháp như thế nào nhận được ngươi nàng nói như vậy lời nói đang ở đại trận chung phượng ninh nghe không được lúc này nàng đẩy ra mây đen nhìn thiên địa điên đảo ngũ hành túc sát thế giới hương phấn không thôi cái này mạch thanh hơi vẫn là có điểm bản lĩnh Nàng trong miệng nói thầm, chủ trì như vậy một cái đại trận, đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, đó là không được. Ngũ hành hỗn loạn, âm dương trao đổi, thiên địa điên đảo, này đã đề cập đến thiên địa linh khí quy tắc, chẳng những phải có tương đương trận pháp tạo nghệ, còn muốn có được không tồi tu vi, linh khí quy tắc, ít nhất muốn nguyên anh kỳ mới có thể lý giải. Phượng Cô Nương, bên thai truyền đến thanh âm, Mạch Thiên Ca đang dùng thần thức cùng nàng liên hệ. Phượng Ninh một bên theo gió du đãng một bên không chút để ý mà hồi, như thế nào? Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Như vậy đi vào, cùng những cái đó yêu tu có cái gì khác nhau? Phượng Ninh ngẩn ra, có ý tứ gì? Mạch Thiên Ca thần thức truyền âm vào trận, thân cụ tín vật, đại trận mới sẽ không đem ngươi coi là địch nhân, ngươi như vậy cái gì cũng không có, bị giết cũng không nên trách ta. Phượng Ninh hiểu được, trong lòng khẩn trương, cái gì không nên trách ngươi? Còn không phải ngươi làm ta tiến vào Ngươi nói vào là vào, ta mới vừa lấy ra tín vật phải cho ngươi. Vậy ngươi không còn sớm cấp. Ngươi cũng không chờ ta. Hai người trong lòng sinh giận, đều cảm thấy là đối phương trách nhiệm, tức giận đến không nói lời nào. Đột nhiên nơi xa một tiếng tiếng sấm, Phượng Ninh nhìn lại, lại thấy không trung băng lăng hỏa hoa bay loạn, lôi quang gió cắt vũ điệu, hướng nàng bên này thổi quét mà đến. Mạch thanh hơi. Nàng không cấm kêu lên. Mạch Thiên Ca đã phát hiện, vội vàng vung lên trận kỳ, một đóa mây đen hóa thành bàn tay khổng lồ, đem chi chắn xuống dưới. Chờ đến chung quanh bình tĩnh trở lại, nàng nói, ta sẽ làm trận pháp tránh đi ngươi, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận, sắt lạc đơn liền hảo, ngàn vạn đường hướng phía trước thấu. Đã biết, rơi vào như vậy chật vật, Phượng Ninh tức giận mà ứng thanh. Chính nói như vậy bãi, phía trước một người bát gia yêu tu bị gió cắt cuốn đến bên này, Phượng Ninh ánh mắt sáng lên. Đón đi lên, Tần Hy hiện ra thân hình, trước mắt màu đỏ kiếm quang, mênh mông cuồn cuộn, phô thành một mảnh màu đỏ hải dương, hướng cuồng phong chung yêu tu thổi quét mà đi. Liên ở này đó kiếm quang chạm được yêu tu là lúc, đối diện đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng thân ảnh, không chung liền lóe, màu vàng bột phấn phiêu phiêu diệu diệu, nên hướng kiếm quang. Phát hiện kiếm quang bị chán, Tần Hy di một tiếng, nhìn chăm chú nhìn lại. Lại thấy không trung màu vàng cự điệp hóa thành một cái áo vàng thiếu nữ, vẻ mặt lãnh ngạo mà đứng ở giữa không trung. Bên kia, một con thật lớn cá voi cọp chậm rãi bơi tới, ở áo vàng thiếu nữ bên người dừng lại, thật lớn đôi mắt nhìn tần hy, điệp ý địa, ngươi cuốn lấy hắn. Áo vàng thiếu nữ gật đầu một cái, la mang vung lên, vẫn cứ hóa thành bản thể, hướng tần hy bay tới. Tần hy không biết này màu vàng cự điệp là vật gì loại, cũng không biết nó thiên phú pháp bảo. Nhưng nó lấy màu vàng bột phấn ngăn trở hắn kiếm quang, chắc là nó bản mạng sát chiêu trí nhất. Nay trong nháy mắt, hắn đã nghĩ kỹ rồi đối sách, vẫy tay một cái, kiếm quang độn hồi hắn trong tay háo, màu vàng cự điệp bay tới là lúc, hắn đã không căn cứ biến mất. Điệp y kìa dừng lại, miệng lúc đóng lúc mở, hỏi kinh hổ, đây là có chuyện gì? Kinh hổ đồng dạng không biết, lại có mặt khác yêu tu kêu lên, điệp trưởng lão, người này có thể tùy ý lợi dụng trận pháp chi lực. điệp y trên đầu hai điều cần quơ quơ tưới xuống một mảnh màu vàng bột phấn này đó bột phấn quay chung quanh ở đội ngũ chung quanh hình thành một cái ô dù làm xong này đó nó lóe hồi yêu tu đội ngũ biến trở về hình người nó nói kinh trưởng lão phòng ngự phi ta chi trưởng còn muốn làm phiền ngươi kinh hổ bãi bãi thật lớn kinh đuôi, nói không cần lo lắng đỉnh đầu phun nước khổng bỗng nhiên phun ra ngập trời có nước xái hướng bốn phía Cột nước biến thành từng viên bọt nước tử, nổi tại giữa không trung Này đó bọt nước, đem chung quanh băng lang hỏa hoa tạm thời ngăn cách, cấp các vị yêu tu nghỉ ngơi chỉnh đốn không gian. Hơn nữa, chỉ cần tần hy vừa ra tới, này đó bọt nước liền sẽ báo động trước. Gặp qua hai vị trưởng lão. Đang ra không tới, các vị yêu tu cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Kinh hổ trương trương che kín răng nhọn miệng, đôi mắt đỏ qua, thanh âm trầm hạ, mặt khác yêu đâu. Một người kiểu gia yêu tu bước ra khỏi hàng, nơm nớp lo sợ nói, bẩm kinh trưởng lão có thể xác định chết có 6 cái, thất lạc có ba cái. Điệp y thì mày được khởi thanh âm lạnh nhạt, 26 vị yêu tu vào trận, hiện giờ chỉ còn lại có 17 cái. Các ngươi hảo bản lĩnh, tuy rằng không có ra tiếng mắng to, nhưng không vui chi ý rất rõ ràng mà truyền đạt ra tới, các vị yêu tu càng là kinh sợ. Yêu tu chi gian. So người loại tu sĩ càng coi trọng tôn ti chi biệt, hơn nữa kiểu giai cùng thập giai chi gian, khác biệt thật lớn, bắt giai yêu tu ở Nam Hải nơi nơi đều là, kiểu giai cũng không tính quá hiếm lạ, thập giai lại là phải tính đến. Kinh hổ lại nói, cái này đại trận sắc thật có chút tên tuổi, trách không được bọn họ. Kinh hồ lý giải, làm này đó giai yêu tu tâm tồn cảm kích, một người kiểu giai yêu tu lấy hết can đảm, bẩm báo nói, kinh trưởng lão, chúng ta tìm kiếm qua. Trận nội cũng không có cái gì đặc thù chỗ, còn thỉnh kinh trưởng lão chỉ điểm. Phải không? Kinh hồ nói, nhân loại tu sĩ trận pháp tạo nghệ, so với chúng ta yêu tu cao rất nhiều, cái gọi là đặc thù chi vật. Không nhất định là cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, mà là có đặc thù năng lượng đồ vật. Là tên này kiểu gia yêu tu cung kính trả lời. Còn thỉnh kinh trưởng lão chỉ giáo. Kinh hồ biết, đối với trận pháp không có nhất định tạo nghệ, rất khó tìm xuất trận mắt. Cho nên, nó cũng liền không trách móc nặng nghề này đó yêu tu. Nó bãi bãi kình đuôi, ngẩng đầu đánh giá thế giới này. Nhân loại tu sĩ trận pháp tạo nghệ, là chúng nó yêu tu khó có thể tưởng tượng. Bọn họ hộ sơn đại trận, cơ hội chính là sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Thế giới này có chính mình thiên địa quy tắc, có chính mình linh khí vận hành. Nếu gần lấy hư hảo thái độ tới đối đãi, kia sẽ bị chết thực thảm. Kinh hồ nhất nhất nhìn quét qua cái này thiên địa. Đỉnh đầu đại địa, có sân xuyên, bình nguyên, sa mạc, hải dương, trừ bỏ không có sinh vật, cơ hồ là hoàn mỹ thế giới. Dưới chân không trung, rộng lớn mở mang, thừa vô tận chỗ, chỉ có Thái Dương. Thái Dương, kinh hổ ánh mắt sáng lên. Phun nước khổng trung phun ra một cổ cực tế dòng nước, hướng Thái Dương tới đi. Tiếp cận Thái Dương thời điểm, dòng nước bị nhanh trong nướng làm, biến mất ở trong không khí. Loại này nhìn như vô dụng công hành vi, lại làm kinh hổ ánh mắt sáng lên. Nó có thể xác định, dòng nước một tiếp cận, Thái Dương đột nhiên tản mát ra càng thêm mãnh liệt nhiệt lượng. Loại này tự chủ tính hành vi, là mắt trận đặc thủ trí nhất. Nó kêu lên, công kích Thái Dương. Là các vị yêu tu thể ứng, từng người lấy ra bản thể nào đó bộ vị luyện hóa mà thành pháp bảo, hướng dưới lòng bản chân Thái Dương công tới. Kinh hổ là nó răng nhọn, điệp y còn lại là cánh. Hai vị thập gia yêu tu đồng thời ra tay, một bạch một hoàng, lưỡng đạo sắc bén hơi thở hướng Thái Dương mà đi. Lúc này, một cái bạch đi lam bảo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở chúng nó phía sau, trong tay háo hoạt ra một đạo màu đỏ kiếm quang, kéo đến thực tế, tránh đi rầm rạp bập nước, chậm rãi bơi đi vào. Đang ở công kích Thái Dương các yêu tu không có phát hiện, kinh hổ thực lực, là yêu tu chi quan. Chúng nó căn bản không nghĩ tới thế nhưng có thể tránh đi nó chế tạo ra tới bọt nước vòng bảo hộ. Màu đỏ kiếm quang chậm rãi xuyên thấu vòng bảo hộ, chạm được nhất cái đáy, đống nhiên hồng quang bạo trướng. Sát khí tất lộ, kiếm quang lập tức đem chúng quanh bọt nước vòng bảo hộ rào đến dọc nát, xuất hiện một cái mấy trượng lớn lên thông đạo. Các yêu tu phản ứng lại đây, điệp y lần thứ hai sái ra một tầng bột phấn, tạm thời ngăn trở kiếm quang, nhưng mà, phản ứng dây chuyển đến dưới. Bọt nước vòng bảo hộ sôi nổi sụp xuống Bất qua mấy phút Liền toàn bộ dập nát Nhưng cái đó bọt nước bị cuồng phong cuốn không còn thấy bóng dáng thăm hơi Vừa rồi bị ngăn trở bên ngoài băng lăng hỏa hoa Cắt vàng cuồng phong Lần thứ hai quét tới Hấp tấp dưới Đông đảo bát ra yêu tu không kịp phong bị Bị quét chung nào đó bộ vị mà bị thương Điệp y thì giận dữ Đang muốn chuyển biến công kích mục tiêu Tần hy thân ảnh nón lên Lần thứ hai biến mất điệp ý kinh hổ khuyên can ở đại trận bên trong chúng ta không làm gì được hắn chỉ có thể phòng bị ngươi mang theo bọn họ công kích mắt trận ta phòng bị đã muốn phòng ngự trận pháp tự thân công kích lại phải đề phòng tần hy thỉnh thoảng đánh lén hắn cần thiết nhắc tới toàn bộ lực chú ý mà vô pháp giống vừa rồi giống nhau gần thi triển một cái vòng bảo hộ tần hy không có cô phụ nó phòng đoán thường thường mà xuất hiện quấy dày một chút kiểm chế kinh hổ lại một lần quấy rầy sau. Tần hy giấu đi thân hình, thần thức truyền âm, thiên ca, còn có thể căng bao lâu. Bất luận cái gì trận pháp, đều là từ linh thạch cung cấp năng lượng tạo thành, mà linh thạch có được một cái cực hạn. Mạch thiên ca tính toán quá, thiên địa điên đảo trận chạy đến cực hạn, có lẽ có thể chém giết trong đó đại bộ phận yêu tu. Nhưng là, hai gã thập gia yêu tu, nhất định có cái gì bảo mệnh bí thuật, chưa chắc có thể chém giết. Mà lôi đình một kích lúc sau. Thiên địa điên đảo trận liền sẽ bởi vì tiêu hao quá mức năng lượng mà đến không kịp thay linh thạch, làm cho báo hỏng. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt hai gã thập gia yêu tu, hơn nữa một người bắt giai yêu tu, nhưng thật ra có thể tự bảo vệ mình, nhưng những cái đó còn không có truyền thống song tu sĩ cấp thấp, liền giữ không nổi. Cho nên, bọn họ tính toán rơi chậm lại trận pháp huy lực, đổi lấy thời gian. Loại tình huống này, liền phải bình quán trận pháp huy lực. Trận pháp sẽ vây khốn chung nó, cũng sẽ tạo thành nhất định bối rối, nhưng không đủ để diệt sát bọn họ, diệt sát nhiệm vụ, dừng ở trong trận Tần Hy cùng Phượng Ninh trên người. Cố tình Phượng Ninh không mang lên Ngọc phù liền vào trận pháp, hiện tại chỉ có thể du đáng ở bên ngoài, cho nên, chân chính nhân thủ chỉ có Tần Hy một cái. Chính diện đối kháng, đó là không có khả năng, Tần Hy một người, chẳng sợ mượn dùng trận pháp chi lực. Cũng không có biện pháp cùng có được hai gã thập gia yêu tu yêu tu tiểu đội liều mạng, cho nên, hắn chỉ có thể mặt bên quay dày, tranh thủ thời gian. Mạch Thiên Ca lần thứ hai tính toán một phen, nói, chỉ cần chúng nó không phải lập tức đem mắt trận công phá, hẳn là có thể chống đỡ 10 cái canh giờ. 10 cái canh giờ. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, vậy là đủ rồi. Chúng nó tưởng phá rứt mắt trận, đó là không có khả năng, bởi vì, cái kia thái dương. cũng không phải mắt trận mà là mạch thiên ca cố tình ngụy trang chân chính mắt trận lên đỉnh đầu trên đại lục liền ở chúng nó trước mắt cái kia rít gào biển rộng các yêu tu trăm triệu không nghĩ tới mắt trận sẽ bị chế tạo đến như thế to lớn nhìn đến này đó yêu tu ở điên cuồng mà công kích thái dương tần hy lần thứ hai hiện thân tam dương chân hỏa kiếm quang mang bạo trướng ẩm ẩm ra tay kinh hổ đã rất cẩn thận nhưng vẫn là không nghĩ tới vẫn luôn quay rời là chủ tần hy sẽ toàn lực ra tay, này nhất kiếm, trực tiếp dập nát nó lại lần nữa bày ra phòng ngự kết giới, thậm chí, văn thượng nó bản thể, chu tước chi diễm bá đạo mà đem nó thiêu đến toàn thân cháy đen. Lúc này đây, là kinh hổ bạo nộ rồi, nhưng ngay sau đó, tần hy lại lạng yên không một tiếng động mà biến mất. Theo thời gian trôi qua, mạch thiên ca càng ngày càng nhẹ nhàng, sơn môn ngoại huyền nguyệt yêu quân sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. nghe đại trận nội động tĩnh, hắn cơ hồ nhịn không được tưởng gọi hồi bộ hạ, nhưng hắn khắc chế loại này xúc động, hắn biết tiếp tục đi xuống còn có khả năng đua thắng, nếu hiện tại đem chúng nó gọi hồi, kia đã bỏ mình bộ hạ liền bạch bạch tổn thất. Hắn cũng biết kiên trì đi xuống, hắn nhất định sẽ thắng, bởi vì thiên cực tiên minh phái không ra viện quân, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái thủ được một ngày, thủ được một năm sao? Lại nói bọn họ có cái gì lý do vẫn luôn thủ đi xuống? Chính là, hắn hy vọng, đại giới có thể tiểu một chút, ít nhất, hai vị trưởng lão không thể có việc. Đại trận nội, thái dương ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống dưới, các vị yêu tu mặt lộ vẻ vui mừng, liền lúc nào cũng đã chịu quấy giày kinh hổ đều phân ra điểm tinh thần chú ý bên kia. Nhưng nó chút nào không dám đại ý, nhân loại kia tu sĩ đã đem nó lăn lộn đủ rồi, nó có lý do tin tưởng, chỉ cần nó một cái sơ xuất, nhân loại kia tu sĩ liền sẽ toát ra tới. cho chúng nó một đòn chí mạng. May mắn, nó lo lắng sự tình không có xuất hiện, điệp y hai cánh một vũ, một đạo kim sắc ánh sáng nhào hướng Thái Dương, phát ra hoanh một tiếng vang lớn, rốt cuộc đem lung lay sắp đổ Thái Dương hoàn toàn phá hủy. Nhìn Thái Dương hướng về phía trước bay nhanh, cuối cùng dừng ở rít gạo hải dương trung, phát ra thật lớn tiếng vang, thậm chí tạo thành mặt đất sóng thần, các vị yêu tu hai mặt nhìn nhau. Không có thiên diêu địa chấn, cũng không có trời sụp đất nước, liền như vậy an an tĩnh tĩnh không những cái đó băng lăng hòa hoa cuồng phong lôi điện còn ở hung mãnh về phía chúng nó công kích này chỉ có một giải thích không phải mắt trận kinh hổ ngơ ngẩn mà nói mắt trận tổn hại trận pháp liền sẽ sụp đổ thái dương bị bọn họ phá hủy trận pháp lại hoàn hảo không tổn hao gì thuyết minh thái dương căn bản là không phải mắt trận bạch lý lì lam bảo thân ảnh vừa ẩn mà không trăm ngàn nói màu đỏ kiếm quang đột nhiên xuất hiện Che trời lấp đất hướng chúng nó vọt tới, kinh hổ chính hoàng hốt mà, chỉ có điệp y hi nhanh chóng sái ra màu vàng một phấn, đem kiếm quang hơi chút trở trở, lại không đủ để hóa giải, chơ mắt mà nhìn kiếm quang đánh chung nó chung. Hồng quang trói mắt, cứ việc không đủ để diệt sát chúng nó, lại lệnh chúng nó mỗi người mang thương. Mà sát thương chúng nó đầu sỏ gây tội, lại biến mất. Trận phát ngoại, một đạo truyền âm phù bay ra tới, dừng ở mạch thiên ca trong tay. chuyển âm phủ vô hỏa tự cháy chuyển đến đường thận thanh âm diệp trường lão các đệ tử truyền tống xong mạch thiên ca mặt lộ vẻ vui mừng nhanh chóng trở về một đạo tin tức ngươi cũng truyền tống truyền tống sau phá hủy truyền tống trợ nàng nhìn sắc mặt âm trầm huyền nguyệt yêu quân đôi tay kết một cái dấu tay vung lên trận kỳ chỉ nghe đại trận oanh mà một tiếng toàn bộ nổ tung đại trận trung đột nhiên cuồng sa loạn vũ băng lăng bay loạn thiên trầm sao băng sông cuộn biển gầm Tựa hồ thiên địa ngay trong nháy mắt này hủy diệt. Các yêu tu đồng thời quay đầu, nhìn phía kinh hồ. Kinh trưởng lão điệp y dì nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải trận phá sao? Kinh hồ cũng cảm thấy kỳ quái, trời sụp đất nước, xác thật là trận phá biểu hiện, nhưng vì sao không phải đánh rớt Thái Dương thời điểm trời sụp đất nước? Thái Dương rốt cuộc có phải hay không mắt trận? Cùng phong càng ngày càng liệt, mang theo vô hạn uy thế, nháy mắt đem kinh hồ cùng điệp y phòng ngự đánh vỡ. Hơn 10 người yêu tu đột nhiên không kịp phòng ngừa, đống nhiên bị quét loạn, trong đó tu vi nhược một ít, lập tức bị cuồng phong cuốn đi. Kinh hổ phun ra bọc nước, duy trì đến thập phần miễn cưỡng, trong lòng kinh hại không thôi, này không phải phá trợn, đây là, đây là. Nó còn chưa nói xuất khẩu, thật lớn thân hình đã bị lôi điện bao phủ, nó sợ hãi mà nhìn lại, lại phát hiện lôi điện lần đến toàn bộ thế giới. Âm vang một tiếng bạo vang. Toàn bộ bích hiên các bao phủ ở phi yên bên trong, sơn môn tạc hủy, kiến trúc sợp, đất dung núi chuyển. Huyền Nguyệt yêu quân tay mắt lanh lẹ, nháy mắt hiện ra bản thể, độn ly vài dặm, hắn bản thể, là một con loại kỳ lân màu lam thủy thú. Bùi mù chung, chậm rãi xuất hiện mấy cái thân ảnh. Phi phi phi. Phượng Ninh chút nào không màng hình tượng mà nhăn mặt, nỗ lực mà đem hít vào đi bùi mù nhổ ra. Phun xong rồi. Nàng chỉ vào vẫn cứ phiêu nhiên như tiên mạch thiên ca cả giận nói, mạch thanh hơi. Cố ý xem ta mất mặt đúng không? Muốn phá trận lại không nói cho nàng một tiếng, làm nàng như vậy chật vật. Tường nàng Phượng Ninh, lớn như vậy khi nào như vậy mặt mà sám mày cho quá. Quá mất mặt. Mạch thiên ca liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, như thế nào người khác liền không có. Người khác. Phượng Ninh quay đầu, phát hiện tần hy vẫn cứ khí độ thong dong lam bạch quần áo thượng một kia cho đuổi đều không có nàng nhịn không được đem hàm răng cắn đến khanh khách vang đôi vợ chồng này mạch thiên ca lại ném lại đây một câu đừng nói ta không nói cho ngươi chạy trốn thời điểm tới a phượng ninh sửng sốt còn không có tới kịp hỏi nhiều bản năng cảnh giác đã đánh thức nàng 28 danh yêu tu tiến trận sống suốt 5 vị hai vị thập giai 3 vị tiểu giai hơn nữa huyền nguyệt yêu quân tổng cộng sáu vị mà bọn họ chỉ có ba người một người nguyên anh trung kỳ hai người nguyên anh sơ kỳ tuy nói bọn họ mỗi người đều không thể làm như bình thường nguyên anh tu sĩ nhưng đối phương cũng không phải bình thường yêu tu chúng nó là nam hải tinh nhuệ chạy trốn chỉ có thể như thế phượng ninh la mang vung lên đàn không xuất hiện ở trong tay năm ngón tay mau lẻ vô cùng mà một bát tiếng nhạc đột nhiên vang lên sóng âm hóa thành chói mắt quang nhằm phía huyền nguyệt yêu quân Rồi sau đó, trong tay trống rông xuất hiện linh phù bốc cháy lên, nàng bị vây quanh ở bạch quang trung, ở ai cũng không kịp phản ứng thời điểm. Nháy mắt đột ly. Chạy trốn thật mau. Mạch thiên ca nhìn phượng ninh đột quang biến mất, điệu môi. Loan phượng tiên lữ nguyện ý làm chính mình bảo bối nữ nhi chạy tới tham dự yêu tu chi chiến. Tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ở thập gia yêu tu nhìn trộm dưới thuận lợi trốn chạy, cũng không kỳ quái. Kỳ thật. Bọn họ ước gì Phượng Ninh chạy thoát, như thế, bọn họ liền không có nỗi lo về sau. Tân Hy chuyển qua tầm mắt, cho nàng một cái ánh mắt, Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng gật gật đầu. Huyền Nguyệt vương tử. Mạch Thiên Ca cười ngâm ngâm mà nhìn cách đó không xa sắc mặt khó coi Huyền Nguyệt yêu quân, Đông Hải, tặng cho các ngươi cũng không sao. Bất quá, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới không phải. Huyền Nguyệt yêu quân cắn chặt hàm răng, lại gắt gao chưa nói ra một chữ. hai tám cái ra tới năm cái ngã xuống ba gã cựu gia yêu tu 20 danh bát gia yêu tu đây là bao lớn tổn thất tuy rằng đối nam hải tới nói này đó yêu tu không đủ vì nói nhưng nhất định sẽ trở thành đại vương tử công kích hắn lược điểm hắn nguyên tưởng rằng tổn thất một nửa là đủ rồi hừ quạt cánh điệp y hừ lạnh một tiếng nói này đó vô nghĩa có ích lợi gì không bằng đem mệnh lưu lại đi dứt lời Điệp y ghi đi nhẹ nhàng một vũ, màu vàng bột phấn sái ra, đột nhiên biến thành căn căn gai nhọn, che trời lấp đất mà đến. Đi. Tam dương chân hỏa kiếm phô thành kiếm trận, thần hy khẽ quát một tiếng. Kim lôi ra tay, phô thành to lớn một chương lôi võng, đem sáu vị yêu tu ngăn lại. Theo sau, hai người không chút nào hàm chiến, giá khởi đột quang, hướng thiên ma sơn phương hướng chạy đi. Nhưng mà, thập ra yêu tu không phải như vậy hảo lựa gạt. kinh hổ thật lớn thân hình như vô trọng lượng mang ra một chuôi ảo ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt rồi sau đó là điệp y dỉ hai vị thập gia yêu tu chặt chẽ mà chặn bọn họ đường đi các hạ dễ dàng như vậy liền tưởng thoát thân huyền nguyệt yêu quân cùng mặt khác ba gã cửu gia yêu tu vừa lúc đưa bọn họ bao quanh vây quanh mạch thiên ca cùng tần hy lướt nhau một ánh mắt cũng chưa cho màu đỏ kiếm quang triều huyền nguyệt yêu quân cuốn đi thừa dịp mặt khác yêu tu cứu giúp thời điểm hướng mặt biển trốn chạy mà đi kinh hổ như cũ thi triển chính mình độc môn đột pháp mạch thiên ca lại thuận tay ném qua một vật ầm ầm một tiếng nổ vang đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hổ bị định trụ là cảnh hành tung đưa kia viên lôi châu vừa lúc dùng ở ngay lúc này kinh hổ thực lực cường đại cho nên lôi châu chỉ là chở ngắn ngủn thời gian nhưng này vậy là đủ rồi mạch thiên ca vung lên đỡ sinh kiếm cho nó lưu lại một miệng vết thương sau liền không chút do dự mà bỏ chạy kinh trưởng lão huyền nguyệt yêu quân kinh hãi vội vàng xông lên trước kinh hổ thương thực nhẹ nhưng đương nó ngăn cản trụ huyền nguyệt yêu quân thời điểm mạch thiên ca cùng tần hy đã độn xa nhị vương tử kinh hổ hóa thành hình người nhìn bọn họ biến mất độn quang thở dài không thôi ngươi muốn học sẽ lấy hay bỏ vô pháp bắt giữ kia hai người đối với ngươi thực bất lợi huyền nguyệt yêu quân cười khổ lắc đầu kinh trưởng lão Lại làm ngươi thất vọng rồi. Không sao kinh hổ nhàn nhạt nói, chúng ta yêu tu sinh mệnh dài lâu, ly quân chủ thoái vị còn sớm thật sự, nhị vương tử có rất nhiều thời gian trưởng thành. Mà trước mắt, còn có đến bổ cứu. Nó ánh mắt nhìn phía biển rộng, nơi này là chúng nó yêu tu địa bàn. Phi độn 3.000 dặm, phía sau không có truy binh, hai người rốt cuộc dừng lại. Mạch Thiên Ca vô vô ngực, hỏi, ngươi nói, bọn họ là không truy vẫn là có hậu tay. Tân Hy vừa thu lại tam dương chân hỏa kiếm, nói, không biết, bất quá, chúng ta tốt nhất tưởng cái biện pháp tránh né bọn họ đuổi giết. Hắn nhìn dưới lòng bàn chân bình tĩnh không gợn sóng biển rộng, nơi này là chúng nó địa bàn. Hướng biển rộng phi đột, là bất đắc dĩ lựa chọn, hai cái thập giai yêu tu chặn đường, mặt sau có ba vị cửu giai yêu tu vây đổ, nhanh chóng trốn chạy không có khả năng. Mà nếu bị bám trụ, kia sẽ lâm vào hôn chiến, không bằng hướng biển rộng phi. ném ra chúng nó lại lặng lẽ phản hồi. Chỉ là, cái này lặng lẽ, cũng không dễ dàng. Thân thức dò xét một chút, chung quanh cũng không có cao gia yêu thú. Mạch thiên ca ném ra vạn giảm độc hành thuyền, nói, trước nghỉ ngơi một chút. Vạn giảm độc hành thuyền nói là thuyền, kỳ thật có thể biến thành các loại hình dạng. Luyện chế vạn giảm độc hành thuyền luyện khí sư là cái luyện khí của nhân, nhìn thấy huyền thiết tâm mục liền hai mắt tỏa ánh sáng, tuy rằng lãng phí không ít tài liệu nhưng cũng đem vạn dặm độc hành thuyền luyện chế đến tương đương không tồi. bọn họ tiến vào vạn dặm độc hành thuyền, mạch thiên ca một véo chỉ quyết. thuyền thân nhanh chóng biến hóa, bên ngoài xem ra chỉ là nổi tại mặt biển một đoạn đầu gỗ. thuyền nội, mạch thiên ca bố trí hạ nặc linh trận, hơn nữa tần hy đảo chi, chẳng sợ tới cái cửu giai yêu tu cũng sẽ không phát hiện. thập giai yêu tu sao, liền phải xem vật khí. ta đi đem tiểu phàm mang ra tới, giao đãi một câu. Mạch thiên ca tiến vào hư thiên cảnh. Đông Hải cũng là tiểu phàm cố hương, thiên điệu dị biến sau, cũng không biết luân long nơi tụ cư hay không còn ở Đông Hải, có lẽ, tìm được thương long nhất tộc, có thể hiểu biết trước mắt Nam Hải là cái cái gì chẳng huống. Không ngờ, nàng tiến hư thiên cảnh, liền nhìn đến toàn bộ hư thiên cảnh bao trùn một tầng hồng quang. Mạch thiên ca ngẩn ra, tiểu phàm cùng tiểu hỏa chạy tới, một cái cắn nàng ống tay áo, một cái chảo nàng vạt áo. sao lại thế này? tiểu phàm nói, tiểu phượng tấn giai, tiểu phượng là chúng nó cấp tần hy kia chỉ trọng minh điểu lấy tên, tần hy từ trước đến nay không tình thú, hắn chỉ có một con linh thú, hơn nữa chỉ là nhà dưỡng, cho nên hắn căn bản liền không lấy tên. sau lại, trọng minh điểu bị hắn nuôi thả ở hư thiên cảnh trung, thường xuyên cùng tiểu hỏa cùng tiểu phàm cùng nhau chơi, tiểu phàm kêu nó tiểu phượng, trọng minh điểu tiếp nhận rồi, tần hy cũng không phản đối. Từ nay về sau, tiểu phượng liền thành trọng minh điều tên. Mạch thiên ca ngầm đầu, giữa không trung có một đoàn hồng quang kết thành kén, mang theo nhẹ nhẹ chu tức chi tức. Hồng quang chiếu sáng toàn bộ hư thiên cảnh, khiến cho hư thiên cảnh giống như hoàng hôn nghiêng chiếu, trải lên một tầng màu đỏ. Từ phi phi nơi đó được đến ngưng kết chu tức chi châu biện pháp sau, tần hy thường xuyên ngưng ra một hai viên, đút cho tiểu phượng cùng tiểu hỏa, chúng nó trên người cũng liền mang theo chu tức chi tức. xác định là trọng minh điểu ở tấn giai mạch thiên ca một chút giữa mày rời khỏi hư thiên cảnh làm sao vậy tần hy vừa mới lấy ra bản đồ kinh ngạc nhìn nàng nàng đi vào mới mấy phút tiểu phàng cũng không mang ra tới như thế nào liền ra tới mạch thiên ca lôi kéo hắn tay nói đi vào lại nói tiến vào hư thiên cảnh nhìn đến đầy đất màu đỏ tần hy ngẩn ra ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng trọng minh điểu tấn giai đúng vậy Mạch Thiên Ca chỉ vào bầu trời hồng quang tạo thành kén, ngươi xem, đánh giá không lâu liền có thể phá kén. Tân Hy nhìn bầu trời hồng kén, nói, Trọng Minh Điều Bát Giai, liền có thể hóa hình, chúng ta muốn chuẩn bị chuẩn bị, nên đón hóa hình thiên kiếp. Ân, Tu Sĩ Hóa Thần, Yêu Tu Hóa Hình, đều sẽ trải qua thiên kiếp. Trọng Minh Điều Bát Giai, ở hư thiên cảnh nội còn không có sự, vừa ra hư thiên cảnh, liền sẽ ráng xuống thiên kiếp. chỉ có thành công vượt qua thiên tiếp mới có thể trở thành chân chính yêu tu mở ra linh trí hai người công việc lưu bù lên tiểu hỏa cùng tiểu phàm ngồi sồn ngoài cửa động tác nhất trí mà nhìn bầu trời trọng minh điểu tiểu hỏa ngươi nói tiểu phượng là bộ dáng gì đâu tiểu phàm hỏi tiểu hỏa sau đủ ngồi sồn mà ngẩng đầu kêu hai tiếng yêu thú ngôn ngữ tiểu phàm nghe hiểu lại ném cực đại đầu nói không đúng nhất định là cái mỹ nữ tỉ tỉ Tiểu Hỏa lại kêu hai tiếng, tựa hồ ở kháng nghị. Nhất định là mỹ nữ tỷ tỷ. Tiểu Phàm tức giận mà nói, "Tiểu Hỏa lại kêu?" "Hảo, ngươi không tin, chúng ta đây chờ xem." Lần trước quy khứ hải, kia ba cái yêu tu thiên kiếp, còn nhớ rõ sao? Thần Hy một bên chuẩn bị linh thảo luyện đan, một bên hỏi, "Mạch Thiên ca phiên giá sách trung thư tịch, tìm kiếm về hóa hình thiên kiếp tư liệu, đắc không có. Lần trước chúng ta liền ở thiên kiếp trung." Nơi nào còn nhớ tới đi xem người khác thiên kiếp. Đem trong tay thư thả lại đi, nàng thở dài, nếu là Phi Phi ở thì tốt rồi, nó biết làm sao bây giờ. Như vậy nhiều Phi Phi muốn xử trí, nàng liền làm Phi Phi cùng đường thận bọn họ cùng nhau hồi côn nô. Thần hy ngẩng đầu nhìn nàng, luôn là ỷ lại nó, như vậy không tốt. Mạch thiên ca ngẩn ra, trong lòng tinh tế hồi tưởng, từ Phi Phi mở ra linh trí tới nay, có chuyện gì chính mình lưỡng lự. Liền đi hỏi Phi Phi, đều thành thói quen. Như vậy xác thật không tốt, Phi Phi tuy rằng là nàng linh thú, lại không thuộc về nàng, nó sớm muộn gì có con đường của mình. Ta đã biết. Nàng gật đầu. Kỳ thật, liền tính không biết hóa hình thiên kiếp là chuyện như thế nào, kia lại có cái gì quan hệ. Nàng chính mình là trải qua quá thiên kiếp, liền tính hai loại thiên kiếp không giống nhau, nói vậy cũng không kém bao nhiêu, chiếu làm chính là. Nghĩ vậy, nàng bỏ qua thư tịch. nói ta đây chuẩn bị cái phòng ngự trật đi hảo thần hy gật đầu mỉm cười yêu tu hóa hình sử dụng thời gian so nhân loại tu sĩ thiếu đến nhiều bình thường tu sĩ các anh bấy quan tam đến năm tái dài đến mười mấy năm cũng có yêu tu tắc bằng không chúng nó tích lũy thời gian rất nhiều tấn giai thời gian thực đoàn cho nên gần nửa tháng trọng minh điểu liền tấn giai thành công hư thiên cảnh giữa không trung Hồng quang kết thành kén bỗng nhiên đại tỏa ánh sáng mang, ngồi xổm trước cửa vẻ và hiệu xịu tiểu hỏa kinh nhảy dựng lên, tiểu phàm dầm một tiếng từ nhỏ khê chung nảy ra. Hồng quang càng ngày càng sáng, đâm vào người cơ hồ không mở ra được mắt, lượng đến mức tận cùng, chỉ nghe ba một tiếng văng nhỏ, màu đỏ quang sắc vỡ ra một cái phùng, một con trắng non thon dài tay giỏ xét ra tới. Theo sau, nay chỉ tay bắt lấy hồng quang, dùng sức một xé một quyển, nhét vào trong miệng rắc rắc ăn lên. Ăn xong, yêu nhã mà lau miệng, từ bầu trời rơi xuống, một bước lay động mà đi đến bọn họ trước mặt. Tiểu Phượng gặp qua chủ nhân. Lấy không thể bắt bẻ tư thái hành lễ chào hỏi, nhỏ giọng mà nói. Mạch Thiên ca xem đến trận mắt há hốc mồm. Nàng biết, Tiểu Phượng là chỉ chim mái hóa thành hình người tất là nữ tử, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Nó nữ tử bộ dạng tuổi trường 25-26, bạch da môi đỏ, tư thái vũ mị. Hai mắt trọng đồng thần bí, cả người tản ra thành thục mà quyến rũ hơi thở, cái này, cùng tần hy hoàn toàn không đáp sao. Thật là kỳ quái, lúc trước trọng minh điểu rõ ràng khí chất cùng tần hy thập phần tương tự, chẳng sợ cùng tiểu Phàm tiểu hỏa cùng nhau chơi, cũng cao ngạo thật sự, như thế nào hóa thành hình người, cư nhiên là cái dạng này. Không phải là nhận sai điều đi, tần hy cũng là cho mày, nhưng hắn cùng trọng minh điểu chi gian có linh thú khế ước, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Sinh đẹp tỉ tỉ, là sinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu Phàm đầu tiên kêu lên. Tiểu Hỏa hừ ra một tiếng, lẩm bẩm vài câu thú ngữ. Quay đầu đi. Mạch Thiên Ca liền nhìn đến, vừa rồi còn cười đến ôn nhu quyến rũ Tiểu Phượng trong mắt hiện lên tàn khốc. Quay đầu, hồng tụ đảo qua, một cổ bá đạo chu tức chi diễm trào ra, đem Tiểu Hỏa quét đến ngã ra mười trượng xa. Tiểu Hỏa rơi mê đầu mông não, vặn quay đầu lại, cùng Tiểu Phượng ánh mắt đối thượng, run lập cập Rũ xuống đầu. Tiểu phượng vừa lòng mà cười. Chu tước chi diễm tái hiện, đem tiểu hỏa một quyển, cuốn hồi chính mình trong tay. Nang ôn nhu mà vớt tiểu hỏa mau, nói, ngoan ngoãn, tỷ tỷ tự nhiên đối với ngươi hảo. Biết không? Tiểu hỏa xúc ở nó trong lòng ngực, ủy khuất mà ngô một tiếng. Tiểu phượng đem tiểu hỏa bỏ qua, lần thứ hai cười đến vũ mị, bài kiến chủ nhân. Thần hy thanh khụ một tiếng. Nói, chuẩn bị chuẩn bị. Đi ra ngoài độ hóa hình kiếp. Là, chủ nhân. Nhìn bên ngoài đem tiểu hỏa áp chế đến dễ bảo tiểu phượng. Mạch Thiên Ca nói, vì cái gì tiểu phượng là cái dạng này. Thần hy một buông tay. Nói, ta như thế nào biết? Ngươi là nó chủ nhân, ngươi không biết. Thần hy nói, tiểu phượng không giống tiểu phàm chúng nó. Chưa hóa hình trước, linh trí không cao, cùng ta câu thông không nhiều lắm. Lại nói, ta không phải bế quan chính là bên ngoài. thường xuyên đem nó ném ở linh thú viện, ở trung nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng Minh Điểu tuy rằng cũng là thượng cổ dị trùng, nhưng hắn phía trước uy chỉ là bình thường linh thú đan, cũng không có hư thiên cảnh như vậy cái địa phương nuôi thả, linh trí chí cũng chính là bình thường tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn không thường tiếp xúc, tự nhiên không biết. thư phương diện này tới nói, hắn thật không phải cái đủ tư cách chủ nhân. Đương nhiên, Mạch Thiên Ca không tư cách nói hắn. Nàng chính mình cũng không sai biệt lắm Đơn giản nàng có hư thiên cảnh Cho nên ở chung thời gian nhiều một ít An đan dược cao cấp một ít Mạch thiên ca nhìn xem bên ngoài Tiểu phượng chính bồi tiểu hỏa tiểu Phàm chơi đùa Tuy rằng hung điểm Lại rất có kiên nhẫn Cũng không biết có phục hay không quảng giáo Nghĩ vậy Nàng trong đầu xuất hiện một ý niệm Nếu là phi phi trở về Nó cùng tiểu phượng chi gian Rốt cuộc ai thu phục ai đâu thần hy luyện đan đã tất Đang ở luyện một ít đơn giản pháp bảo, ngăn cản thiên kiếp. Mạch thiên ca xuất thần mà nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi nói, ta có thể hay không thử thu phục thiên lôi. Thần hy trên tay một đốn, ngẩng đầu lên, có ý tứ gì? Nàng rôi ra tay, lòng bàn tay thả ra một đoàn kim lôi, ngươi xem, này không phải cũng là thiên kiếp chi lôi sao? nay đoàn kim lôi, vốn là thiên địa phiến trung thanh long chi ảnh nuốt vào, lúc ấy chỉ có nho nhỏ một đoàn. Trải qua nàng mấy năm ôn dưỡng nhiều da gấp đôi càng quan trọng là luyện hóa này đoàn kim lôi nàng thi triển lôi hệ pháp thuật thuận buồm xuôi gió huống chi thiên lôi vốn là tuyệt phẩm công pháp thần hy trầm ngâm hồi lâu trầm rãi gật đầu có thể thử xem mạch thiên ca tiếp tục nói vấn đề là thiên địa phiến trung thanh long ta còn nắm giữ không ra không có biện pháp chỉ huy nó nuốt an thiên lôi nếu chính ngươi thu đâu thần hy hỏi Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói: Chính mình thừa nhận thiên lôi, kia khẳng định là không được, trừ phi thiên lôi suy yếu đến trình độ nhất định. Lần trước Thanh Long có thể nuốt ăn thiên lôi, cũng là vì thiên lôi đã bị bọn họ đánh tan rất nhiều, nếu không có như thế, kết cục tất là phiến hủy người vòng, mà không phải thiên lôi bị nuốt ăn. Kia dễ làm. thân Hi nói: Ta đem thiên lôi đánh tan, ngươi lại thu. Ân. Hai người lại thảo luận trong chốc lát. Vậy như thế nào thu thiên lôi vấn đề? Đặc biệt phải chú ý một chút, nếu thiên kiếp uy lực có thể so với lần trước kết anh thiên kiếp, kia bọn họ chỉ có thể bảo mệnh vì trước, miên bản cái gì thu thiên lôi. Bất quá, loại này khả năng tinh không lớn, mạch thiên ca sở dĩ sẽ có kết anh thiên kiếp, là bởi vì nàng tu luyện công pháp đặc thù, thực lực viễn siêu tầm thường tu sĩ, mà tiểu phượng, nó vẫn luôn cùng bình thường linh thú vô dị, chỉ là cuối cùng tấn giai. Hấp thu Tần Hy chút ít chu tức chi tức. Mặt khác, nơi này dù sao cũng là Đông Hải, Ly Bích Hiên cắt chỉ mấy ngàn dặm xa, tốt nhất trước tìm cái an toàn địa phương, lại đi ra ngoài độ kiếp. Sau khi quyết định, hai người trở lại vạn dặm độc hành thuyền, hướng đi về phía Đông mấy ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ yên lặng nơi, ngừng lại. Nơi này có tòa tiểu đảo, phạm vi bất quá vài dặm không có linh mạch, cũng ít có yêu thú. Tần Hy cẩn thận mà xem xét một phen, nói liền nơi này đi phụ cận không có gì cao dai hải thú mạch thiên ca không ý kiến đem vạn giám độc hành thuyền cấp bờ hai người thượng tiểu đảo thu hồi vạn giám độc hành thuyền động thủ chuẩn bị Tân hy đem trên đảo rầm rạp thảm thực vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ lưu lại chùi lùi đất mạch thiên ca liền động thủ bảy trận cùng loại thiên địa điên đảo trận như vậy hộ sơn đại trận bố không được phàm là hộ sơn đại trận đều yêu cầu linh mạch duy trì không có linh mạch Liền không có hộ sơn đại trận. Bất quá. Bố một cái giản dị bản vẫn là có thể. uy lực tuy rằng không thể so nguyên bản. So giống nhau trận pháp cũng muốn cường đến nhiều. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ. Ở tiểu đảo Trung ương bày ra một tòa phòng ngự trận. Sau đó ở bên ngoài bày ra âm dương đoạt mệnh trận. Bao trùm cả tòa tiểu đảo. Hảo. Hai ngày sau. Nàng đứng lên. Vô vô tay. Liền tính uy lực cùng ta kết anh thiên kiếp không sai biệt lắm. Chúng ta bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Ở bên cạnh đả tọa tần Hy mở mắt ra, trước nghỉ ngơi một chút. Lại kêu tiểu phượng ra tới độ kiếp. Mạch thiên ca gật gật đầu, đả tọa nửa ngày, chậm rãi điều thức, thẳng đến khôi phục đến đỉnh trạng thái. Nửa ngày sau, nàng tiến vào hư thiên cảnh. Gọi quá ba con linh thú, tiểu phượng, ngươi theo chúng ta đi ra ngoài độ kiếp. Tiểu hỏa tiểu phàm, các ngươi ngoan ngoan ngốc tại nơi này. Tiểu hỏa trợn tròn đôi mắt. bắt lấy nàng ống tay háo ngô ngâu, ngâu kêu lên mạch thiên ca vô vô đầu của nó nói tiểu phượng hóa hình kiếp còn không có quá đây là muốn đi ra ngoài độ kiếp ngươi cùng tiểu phàm cùng bậc quá thấp đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm chờ thiên kiếp qua lại làm ngươi đi ra ngoài chơi hảo sao tiểu hỏa ô hai tiếng buôn bã hiểu sự mà bông ra nàng ống tay háo mạch thiên ca chấn ăn mà chụp hai hạ mang theo tiểu phượng ra hư thiên cảnh vừa ra đi Nàng lấy ra con rối ném ở một bên, lại tung ra một con mâm ngọc. Mâm ngọc rời tay, phập phình ở giữa không trung. mạch thiên ca chém ra một đạo linh khí. Mâm ngọc con một tiếng, tiểu đảo chung quanh các linh khí điểm như có cảm ứng. Bắn ra bạch quang, chậm rãi trong chiều gian khép lại, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Người chạm trung gian. Nàng đối tiểu phượng nói. Tiểu phượng theo lời. Đứng ở trung gian trận pháp chi lực mạnh nhất địa phương. thần hy ném qua đi số bình đan dược bị thương liền ăn đan dược tiểu phượng tiếp nhận đem đan dược toàn bộ đảo ra phóng tơi chính mình tùy thân chữ vật không gian rồi sau đó biến trở về bản thể tấn trước bắt dai tiểu phượng hình thể ước chừng lớn gấp đôi thân thể như gà trùi lủi chỉ bao trùm một tầng hơi mỏng mau, có vẻ có chút xấu xí lông đôi lại như phượng hoàng giống nhau huyến lệ vô cùng vừa rồi vẫn là tinh không vật lý tiểu phượng vừa ra tới Mây đen tựa hồ cảm ứng được nó trên người lực lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tụ tập mà đến, Đảo mắt mây đen dày đặc, sấm sét âm ầm, chung quanh một mảnh tối tăm, tiếng gió giả dích. Nếu là bình thường yêu tu, tu luyện đến hóa hình, không biết phải trải qua nhiều ít kiếp nạn chém giết, độ kiếp khả năng tính rất lớn. Nhưng mà, tiểu phượng nhận chủ lúc sau, không phải ở linh thú túi, chính là ở linh thú viện, căn bản không trải qua chém giết, làm nó chính mình độ kiếp. kia căn bản là tìm chết nửa khắc chung đen nhánh kiếp vân liền tụ tập xong chung quanh ầm ầm ầm tiếng sấm liên tiếp không ngừng mà vang lên thanh âm càng lúc càng lớn kiếp vân gian thiên lôi đang ở ấp ủ nơi này sấm sét ầm ầm dẫn tới phụ cận yêu thú sôi nổi thoát đi chúng nó trời sinh trực giác biết nguy hiểm liền phải tới nhưng mà chúng nó tốc độ so ra kém thiên lôi tốc độ vừa mới du ra trong chốc lát thiên lôi đã từ kiếp vân hạ xuống thâu to thiên lôi rơi xuống bạch quang lấp lánh đem chung quanh ánh đến một mảnh trắng bệnh mạch thiên ca tung ra đỉnh đầu hồng la dù bay đến tiểu phượng phía trên thiên lôi đã hàng xuống dưới hồng la dù lắc lắc ở thiên lôi uy lực dưới hóa thành phi yên nay đỉnh hồng la dù là lần nọ đấu pháp chiến lợi phẩm tài chất giống nhau uy lực cũng giống nhau bị thiên lôi tạp thành cho đùi cũng không đau lòng hồng la dù trở một trở Thiên lôi dừng ở trận pháp vòng bảo hộ thượng, uy lực đã là giảm đi, mạch thiên ca vung lên thiên Địa phiến, đem trí nhiếp lại đây. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, uy lực hơi có tăng mạnh, ở tần hy nhất kiếm dưới, bị chém thành hai nửa, mạch thiên ca thu đi trong đó một chút, mặt khác một nửa từ tiểu phượng bị. phòng ngự trận hộ thân, tiểu phượng chỉ là quơ quơ, nhưng nàng vẫn là sở soạn viên đang dược, nhét vào trong miệng. Lưỡng đạo thiên lôi qua đi, Kiếp vân kích động. Ấp ủ đạo thứ ba thiên lôi. Thừa dịp này khoảng cách, thần hy nói, uy lực so ngươi tiểu nhiều. Vừa rồi lưỡng đạo thiên lôi, bọn họ tiếp thực nhẹ nhàng, đại khái là nàng kết anh thiên kiếp một nửa uy lực, lần này thiên kiếp, nhất định có thể vượt qua. Quả nhiên, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo thiên kiếp, đều so nàng thiên kiếp được chút, nhan sắc cũng chỉ là từ bạch đến thanh, thẳng đến cuối cùng một kiếp mới là tím lôi. Kỳ thật giống nhau yêu tu hóa hình kiếp. Cuối cùng một kiếp chính là tím lôi, rất ít sẽ xuất hiện kim lôi. Rốt cuộc xong rồi. Thứ chiên kiếp qua đi, mạch thiên ca thư ra một hơi. Lần này thiên kiếp, so nàng hảo quá nhiều, bất quá, nàng linh khí vẫn là bị đảo giống. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, chuẩn bị đả tọa hồi phục linh khí, đồng nhiên nghe được tiểu phượng nhạ thanh kêu lên, còn có, còn có thiên kiếp. Tấn Hí nuốt viên đan dược, tam dương chân hỏa kiếm một lần nữa tụ hình, hướng thiên lôi chém tới. ầm ầm ầm thiên lôi bị chẳng phi ở bốn phía nổ tung thiên lôi uy lực dưới trên đảo nhỏ nham thạch đứt gãy chung quanh sóng biển nhanh chóng đem nham thạch cuốn đi trong mấy mắt phạm vi mấy giảm tiểu đảo chỉ còn lại có bọn họ dưới chân mười trượng đại địa phương hải còn có thiên kiếp mạch thiên ca ngầm đầu quả nhiên nhìn đến kiếp vân không có tan đi hơn nữa càng tụ càng dày đặc sao lại thế này thiên kiếp không đều là chín kiếp sao thứ chín kiếp quá Hẳn là mây tan xương cạnh mới đúng, như thế nào sẽ? Không kịp nghĩ nhiều, kiếp vân gian thiên lôi đã lộ ra giữ tợn tài giỏi, kim sát quang mang ẩn ẩn chấp động. Kim lôi mạch thiên ca quay đầu nhìn giữa trận tiểu phượng, nó đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu phượng trên người có cái gì siêu việt tiêu chuẩn đồ vật? Nếu không, lấy nó làm từng bước tu luyện trải qua tới nói, không có gì đặc thù chỗ, trừ bỏ tần hy cấp chu tức chi tức. Nhưng đút cho nó chu tức chi tức chỉ là liêu liêu, không đủ để thay đổi nó bản chất. Không kịp nghĩ nhiều, kim lôi cấp kiếp vân hỏa thượng một cái viền vàng, này viền vàng loáng thoáng thoáng hiện, càng ngày càng sáng. Thiên ca. Bên thai truyền đến tần hy truyền âm, dùng con rối. Mạch thiên ca đối với hắn gật đầu một cái. Thiên lôi ấp thủ xong, rốt cuộc ganh xuống dưới. Tần hy bay lên giữa không trung, tam dương chân hỏa kiếm mấy vạn đạo kiếm quang hợp mà là một. tụ tập thành một thanh thật lớn màu đỏ kiếm quang hướng kim sắc thiên lôi huy trả mà đi kiếm quang vũ động thanh âm bị tiếng sấm che giấu hồng quang nhẹ nhàng bổ ra thiên lôi trong đó một nửa cùng kiếm quang lẫn nhau ăn mòn cuối cùng đồng loạt tiêu tán còn có một nửa như cũ hướng tiểu phượng đánh xuống tuy rằng cũng là kim lôi thiên kiếp nhưng so mạch thiên ca kết anh thiên kiếp uy lực tiểu đến nhiều nay nhất kiếm chỉ là tiêu hao đại bộ phận chu tức chi diễm còn không đến linh khí mất hết nông nỗi Kiếm quang vừa mới tiêu tán, con rối liền đón đi lên, tay áo rộng phi dương, bạch đi hề phiêu phiêu. Cái này bạch đi, đi là hàn băng cung tu sĩ cấp cao môn phái đạo bảo, không biết từ vật gì chế thành, mềm dẻo vô cùng, phòng ngự kinh người. Như vậy là bảo, nàng cũng có một kiện, so con rối trên người còn muốn cao dai, đến từ chính hàn băng cung hóa thần tu sĩ. Được đến cái này đạo bảo sau, nàng không muốn xuyên, ngẫm lại là từ thi thể mặt trên bắt lấy tới. liền phạm ghê tởm vì thế thần hy cô y đem cái này đạo bảo nấu lại dùng chu tức chi diễm một lần nữa luyện chế kim lôi hoanh ở con rối trên người bạch thì hi giơ lên phảng phất bị mạ lên một tầng kim sắc sắc bén thiên kiếp chi lôi tức khắc hoán một chút giang rắc. con rối khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đất rốt cuộc là thiên kiếp thần hy có thể đánh tan con rối lại không thể thừa nhận nhưng con rối này một trở thiên lôi lại nhỏ đi nhiều Mạch thiên ca đón đi lên. Không phải thiên điệu phiến, mà là đỡ sinh kiếm. Thiên lôi vận chuyển, kim lôi ở đỡ sinh trên thân kiếm phun ra nuốt vào không trừng, nên hướng thiên lôi. Chạm được đỡ sinh kiếm kia một khắc, thiên lôi phảng phất bị hấp dẫn giống nhau, một đầu nhào lên đỡ sinh kiếm, sinh sôi ngừng. Thần hy ngẩn ra, đây là. Thiên lôi liên tục không ngừng, hướng đỡ sinh kiếm giáo hấn mà đi. Mạch thiên ca cắn răng, chặt chẽ nắm lấy đỡ sinh kiếm. Tiểu Phượng ở giữa trận ngơ ngác nhìn, nó hóa hình thiên kiếp. Giống như không nói chuyện gì. Đỡ sinh trên thân kiếm thiên lôi càng ngày càng nhiều, thẳng đến chỉnh trôi kiếm đều biến thành một đoàn lôi quang. Thiên lôi vẫn cứ không có kết thúc. Sóng biển ngập trời, hướng bọn họ đánh tới. Đáng tiếc, nơi này đã sớm bày ra trận pháp, sóng biển nhào vào trận pháp vòng bảo hộ thượng, chỉ là phí công mà dễ rửa một chút, liền biến mất với vô hình. Đỡ sinh kiếm hấp thụ. Tam dương chân hỏa kiếm chém ngang, thiên lôi chỉ còn lại có không đến một phần mười, lúc này mới từ tiểu phượng thừa nhận. Cứ việc như thế, tiểu phượng không dám khinh mạn. một tiếng thanh lệ, quanh thân xuất hiện huyết vụ, toàn bộ thân thể đắm chìm trong ngọn lửa bên trong. Này đó ngọn lửa, đều không phải là đơn thuần chu tức chi diễm, chỉ là trọng minh điều huyết thống cao quý, hơn nơi chu tức chi diễm tinh luyện, hiện giờ này ngọn lửa phẩm dai cực cao, đối mặt thiên lôi, cũng có một tranh chi lực. thiên lôi hoanh hạ tiểu phượng không có tranh né trên người ngọn lửa càng đậm hỏa cùng lôi cho nhau đấu tranh cho nhau cắn ướt cho nhau giao hỏa mạch thiên ca đem đỡ sinh kiếm cùng con rối thu hồi lại xem tiểu phượng nó ở thiên lôi dưới ngọn lửa tiệm tát chậm rãi bị lôi quàng toàn bộ nuốt hết nàng đang muốn tiến lên tần hy ngăn trở nàng lắc lắc đầu không có việc gì lôi quang trung ngọn lửa ẩn ẩn lại trước sau bất diệt tiểu phượng rốt cuộc nga xuống Ngọn lửa ngoại, lôi quang lập lòe. ma bầu trời, lại là mây đen đốn thu, trời quang lãng nguyệt. Thiên kiếp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, kiếp vân tan đi, sóng lớn bình ổn. Bọn họ đứng ở cái này chỉ có 10 trượng đại trên đảo nhỏ, nhìn dưới ánh trăng vi ba lân lân, nhất thời có dường như đã có mấy đời cảm giác. Bên hai truyền đến sóng biển thanh âm, mạch thiên ca quay đầu nhìn ngọn lửa cùng lôi quang vây quanh trung tiểu phượng, có chút lo lắng hỏi, nó không có việc gì sao. Không có việc gì. Có linh thú khế ước ở, hắn có thể cảm giác được, tiểu phượng tình huống thực ổn định, hẳn là ở tiếp thu thiên lôi tôi thể. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Tân hy không có ngồi xuống, tuy có trận pháp bảo vệ, chung quanh yêu thú lại bị thiên kiếp dọa lui, nhưng hiện giờ Đông Hải đã là Nam Hải yêu tu địa bàn, thiên kiếp động tĩnh không nhỏ, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tiếng gió ô ô, ban đêm sóng gió thanh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn đứng ở đảo bên cạnh, dưới chân sóng biển lúc lên lúc xuống, dưới ánh trăng lóe nhỏ vụn ánh sáng nhạt. Ngày mới vào đêm, lại hát thật sự hoàn toàn. Ở cảnh vật thuần túy địa điểm, luôn là có vẻ phá lệ nhỏ bé cô độc, tỉ như cánh đồng tuyết, tỉ như biển rộng, đặc biệt trước mắt vẫn là đêm tối. Tân Hy phát hiện điểm này, lập tức bình tâm tĩnh khí, thẳng đến trong lòng thanh minh mới mở. Hắn quay đầu nhìn nhìn tiểu phượng, nó đang ở vững bước hấp thu thiên lôi tôi thể. Mà cách đó không xa mạch thiên ca, chính nhắm mắt quanh chân, thân thể bao phủ ở bên ngông bạch quang trung. Thân ở bên mang biển rộng trung, phía trước phía sau đều là nước biển, làm người có một loại biến không rõ thời không cảm giác. Hắn nghe tiếng sóng biển, cảm thụ được bên thai tiếng gió, ngẩng đầu nhìn vô biên vô hạn biển rộng. Khoe mắt tựa hồ hiện lên một màn ánh sáng, hắn cảnh giác tâm khởi, tam dương chân hỏa kiếm hóa thành một đạo hồng quang, xét đánh không kịp bưng thai về phía bên kia đánh tới. Tiểu phượng tại đây độ kiếp, các yêu thú không phải xa xa né tránh, chính là bỏ mạng với thiên kiếp dưới. Hiện giờ thiên kiếp đã qua, tất là có yêu thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vừa qua khỏi thiên kiếp yêu tu đúng là yêu ớt nhất thời khắc. Hồng quang một lượt mà qua, kia chỗ đột nhiên bộc phát ra cường đại uy áp, đồng dạng là màu đỏ quang mang hóa thành một vòng tròn, đem tam dương chân hỏa kiếm một bộ một quyển, hiểm hiểm địa đánh trở về. Tân hy ngẩn ra, này hơi thở. rõ ràng là cái nguyên anh sơ kỳ nhân loại tu sĩ người nọ làm bộ muốn chạy trốn tần hy cánh tay rung lên tam dương chân hỏa kiếm lại ra lúc này đây mang theo 10 phần uy lực tam dương chân hỏa kiếm bay đến chu tước chi diễm quang mang hạ chiếu ra một trường kinh hãi khuôn mặt mơ hồ nhìn đến người này bộ dáng tần hy kinh ngạc linh khí vừa động đem tam dương chân hỏa kiếm thu trở về mạch thiên ca điều tức xong chấn mắt đứng dậy kỳ quái nói sao lại thế này Tần Hy không có trả lời, nhìn kia tu sĩ ẩn núp chỗ, dương giọng nói, Phượng Thanh Tiên Tử, mời đến một tự. Người nọ sau một lúc lâu không núp đích, Tần Hy lại lần nữa trầm giọng nói, Tiên Tử, có duyên tại đây tương phùng, sao không thản nhiên gặp nhau. Dưới ánh trăng bờ biển nổi lên gợn sóng, một người chân đạp hồng liên, hướng bên này bay tới. Người này đúng là thiên đạo tông Phượng Thanh Tiên Tử. Giờ này khắc này, ánh trăng thanh hàn, nước biển hơi lan, nàng hồng y đi phiêu phiêu. Chân đạp hồng liên, nếu không có sắc mặt tâm trưởng thật sự là phiêu giật như tiên, mặt mày như họa Tới rồi này chỗ tiểu đảo, Phượng Thanh Tiên tử thần sắc phức tạp mà hành lễ, nguyên lai like là hai vị đạo hưu linh thú tại đây độ kiếp, Phượng Hoàng trả tưởng trong biển yêu tu, nghĩ đến nhặt điểm tiện nghi, thật sự là mạo phạm ngôn ngữ tuy khách khí, thần thái lại vẫn cứ cao ngạo. Tân hy không chút nào để ý, mỉm cười đáp lễ lại, nói, tiên tử nguyệt trước rời đi. mỗ còn tưởng rằng tiên tử đã xoay chuyển trời đất đạo tông, lại không nghĩ thế nhưng ở chỗ này gặp được, thực sự là có duyên. Phượng Thanh tiên tử nghe ra hắn trong lời nói thử chi ý, nhàn nhạt nói, không dối gạt hai vị, Phượng Thanh trước đây được đến một tin tức, cố ý tới đây tầm bảo. Phượng Thanh tiên tử dứt lời, ba người lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, Phượng Thanh tiên tử rời đi bí hiên các, hẳn là đã sớm xoay chuyển trời đất đạo tông. Hiện giờ lại xuất hiện ở Đông Hải chỗ sâu trong, bọn họ phỏng đoán, hơn phân nửa là vì tầm bảo gì đó, chỉ là không dự đoán được nàng sẽ dứt khoát mà thừa nhận. Đến nỗi vượng thanh tiên tử, lúc này ánh mắt dao động. Như vậy xảo ở chỗ này đụng tới, nàng biết chính mình vô pháp dấu dếm, cho nên dứt khoát thừa nhận, nhưng nàng còn cầm tâm, sợ hai vị này muốn phân một ly canh. Nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tu vi giống nhau. Hai vị này lại là thiên cực từ trước tới nay xuất chúng nhất thiên tài chi nhị, nàng có thể cùng mạch thanh hơi cân sức ngang tài, lại không cách nào thắng qua Nguyên Anh Trung Kỳ Tần Thủ Tĩnh. Thấy bọn họ hai người không nói, Phượng Thanh Tiên Tử hỏi, không biết hai vị đạo hữu tại đây, là vì chuyện gì? Đông Hải yêu tu thế tới rào rạt các ngươi hai người như thế nào không ở bích liên các? Tần hy cười khổ nói, Tiên Tử không biết, yêu tu có đại quân chi viện. Hiện giờ bích hiên các hộ sơn đại trận đã phá, chúng ta hai người là chạy ra tới. Nga. Phượng Thanh Tiên Tử lông mày một trọn, các ngươi hai người đều yêu cầu trốn đi. Tần Hi trên mặt tươi cười càng khổ, kia chính là gần 30 danh yêu tu, trong đó thậm chí có hai gạ thập gia yêu tu. Phượng Thanh Tiên Tử ngẩn ra, cư nhiên xuất động như thế nhiều yêu tu. Đúng vậy, Tiên Tử nếu tạm thời không nghĩ hồi cô nô, tốt nhất tiểu tâm chút, hiện giờ Đông Hải đều là yêu tu địa bàn. Phượng Thanh tiên tử trầm ngâm một lát, giơ tay thi lễ, đa tạ đạo hưu báo cho, nếu như thế, ta đi trước một bước. Thần Hy thối lui một bước, tiên tử thỉnh. Thấy bọn họ không có cấp đoạt cơ duyên chi ý, Phượng Thanh tiên tử hơi chút bung dẫn theo tâm, cuối cùng hướng bọn họ gật đầu ý bảo, dưới chân dâng lên một đóa hồng liên, phiêu phiêu rời đi tiểu đảo, cho đến vô tung. Tân Hy tươi cười vừa thu lại, nhìn Phượng Thanh tiên tử biến mất địa phương trầm mặc sau một lúc lâu, mới đối Mạch Thiên ca nói: Chúng ta theo sau nhìn xem. Mạch Thiên ca nói, ngươi không tin nàng lời nói. Thần Hy lắc đầu, tin, nhưng chỉ có thể tin một nửa. Nàng sở tìm bảo vật, chưa chắc giống nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Hào đi. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, nàng nhân bích hiên các việc đi vào Đông Hải, cái gọi là tầm bảo, rất có thể cùng bích hiên các có quan hệ, ta lý nên nhìn cái đến tuột cùng. Nàng đi đến tiểu đảo Trung ương, đem tiểu phượng mang tiến hư thiên cảnh. dàn xếp ở linh thu trong phòng phân phó tiểu hỏa tiểu phàm không cần quấy dậy nó lại lui ra tới đi không có thời gian khôi phục linh khí tần hy nuốt đem bổ linh đan thế ra phi vân giấu đi hơi thở tiểu tâm mà chuế ở phượng thanh tiên tử phía sau dưới ánh trăng phượng thanh tiên tử lo lắng để phòng mà bay một trận thời khắc thả ra thần thức chú ý chung quanh phi độn ban ngày không có bất luận cái gì dị thường mới hơi chút yên lòng Nàng vừa rồi đối bọn họ nói, đều là lời nói thật. Không xoay chuyển trời đất đạo tông, mà ở Đông Hải ngưng lại không đi, xác thật là vì tầm bảo, chẳng qua, nàng đem bảo vật cụ thể tin tức che giấu. Nàng thực may mắn, tần thủ tinh không có truy nguyên, nếu không, nàng thật không biết như thế nào giấu dếm. Cái này bảo vật, không dung có thất, nếu thật có thể tìm được, này sẽ là nàng bước lên tiên lộ tới nay, lớn nhất cơ duyên. Quan sát một chút bốn phía nàng vung lên la màng, quanh thân hiện lên một cái vòng bảo hộ, dưới chân hồng liên chậm rãi rơi xuống, lẻn vào nước biển. nhật thăng nguyệt lạc, ước chừng hai ngày lúc sau, mới nghe rầm một tiếng, phượng thanh tiên tử tử trong nước ra tới. nàng cảnh giới mà nhìn nhìn bốn phía, không phát hiện bất luận cái gì dị thường, mới chân dẫm hồng liên biến mất ở phía chân trời. nàng biến mất lúc sau, tại chỗ hai người thân ảnh chậm rãi từ mơ hồ đến rõ ràng. Tân Hy nhìn Phượng Thanh Tiên Tử phi độn phương hướng, nói, nàng ở cố đố nghi trận. Mạch Thiên Ca khẽ tao mày, chẳng lẽ nàng biết chúng ta đi theo nàng mặt sau? Hẳn là không phải. Tân Hy nói, cẩn thận đa nghi là nguyên anh tu sĩ cộng đồng tính cách, Phượng Thanh Tiên Tử cũng là nhiều năm nguyên anh tu sĩ, làm như vậy không kỳ quái. Ân. Mạch Thiên Ca dừng một chút, nói, lại nói tiếp, vị này Phượng Thanh Tiên Tử cũng là ba trăm hơn tuổi kết anh. hiện giờ cũng bất quá bảy trăm tuổi cùng diệu một sư tỷ thực tương tự chính là nàng tên tuổi tựa hồ không có diệu một sư tỷ văng dội thiên cực tu sĩ si rất ít nhắc tới nàng thần hy nói nơi này đầu có cái duyên cớ chúng ta đều biết thiên đạo tông thu đồ đệ chỉ luận tư chất bất luận phẩm tính đệ tử tu luyện ma công cũng không kiên kỵ mà rất nhiều tu luyện ma công người tính tình thập phần tàn bạo thiên đạo tông bởi vậy rơi xuống không ít mượn cớ vị này phượng quét đường phố hữu tuy rằng chủ tu công pháp đều không phải là ma công lại đã từng tu luyện quá cái gì bảng môn tả đạo công pháp cho nên tính tình cũng có chút cổ quái nói dễ nghe một chút là ghét cai ác như kẻ thù khó nghe điểm chính là giết người như ma mấy trăm năm trước nàng thường xuyên bên ngoài hành tẩu phàm là cảm giác không mau trước nay thủ hạ vô tình ngã xuống nàng trong tay tu sĩ không một ngàn cũng có mấy trăm bởi vậy thiên cực tu sĩ tặng nàng nữ la sát danh hảo. Biết được việc này, nàng tinh tình càng là dễ giận. Nếu là nghe được có người đàm luận nữ la sát, tuyệt đối trở mặt vô tình, từ đây, không có người dám đàm luận chuyện của nàng. Dân già, ngày xưa việc cũng liền không muốn người biết. Ta kết đan lúc sau. Liền không nghe nói nàng bên ngoài hành tẩu việc, những năm gần đây, vẫn luôn ở sơn môn nội khổ tu, người ngoài chỉ biết vượng thành tiên tử kỳ danh, lại không biết kỳ thật. Mạch Thiên Ca nghe xong, những mày nói, sư phụ thường nói, đại đạo hành trình, tâm tính vì trước, vì sao ta đối thường xuyên nhìn thấy không tu tâm tính tu sĩ? Giống vị này Phượng Thanh Tiên Tử, cư nhiên cũng có thể tu đến Nguyên Anh. Thần Hy lắc đầu, ngươi lý giải có lầm. Bọn họ đều không phải là không tu tâm tính. Có ý tứ gì? Mạch Thiên Ca khó hiểu. Thần Hy nhìn nàng, hỏi, ngươi còn nhớ rõ, vân trung vị kia hàn giáo thụ. Hàn giáo thụ, tự nhiên là nhạc sơn thư viện Hàn sĩ chi, mạch thiên ca gật đầu, nhớ rõ. Nói hắn làm chi? Tân hy nói, ngươi hẳn là biết, vị này Hàn giáo thụ, tuy rằng tu vi không hiện, đối kinh nghĩa lại có độc đáo giải thích, hắn chỉ là kết đan, lại có thể danh liệt giáo thụ, đúng là bởi vì hắn hành xử khác người, tài hoa hơn người. Dừng một chút, nhìn đến mạch thiên ca gật đầu, lại nói tiếp, ở chúng ta xem ra, hắn âm ngoan tự lợi, vừa không thu liễm, cũng không tu dưỡng tâm tính, nhưng hắn lại có thể sáng tạo độc đáo tâm pháp, ngươi có biết đây là vì cái gì? Mạch thiên ca trầm dai nói, vấn đề này, ta cũng nghĩ tới, chỉ là còn tưởng không ra triệt. Tân hy cười cười, hoan thanh nói, ý nghĩ của ta là, hắn tìm được đạo của mình. Mạch thiên ca nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn có thể tự nghĩ ra tâm pháp, thuyết minh kinh nghĩa đã hiểu rõ với tâm, hơn nữa có chính mình giải thích. Đã có giải thích, Lại không tu tiền nhân công pháp, có thể thấy được hắn không trước kia người chi đạo vì nói, là tìm được đạo của mình. Mạch thiên ca sau khi nghe xong, trong lòng yên lặng suy tư. Nàng nay một trăm nhiều năm, du lịch quá rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người, lại không có cái nào hình người hàn sĩ chi như vậy, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính như tần hy theo như lời, hàn sĩ tay tàn nhẫn tay cay, bảo thủ tự mình, cái gọi là tâm tính tu dưỡng. với hắn mà nói tất cả đều là vô nghĩa nói được trắng ra một chút hắn không phải người tốt nhưng chính là như vậy cái người xấu lại là cái nho tu kỳ tài gần kết đan liền trở thành nhạc sơn thư viện giáo thụ hắn thâm chịu coi trọng thậm chí có thể được đến nho ra thánh vật tán thành hắn tấn giai nguyên anh là sớm muộn gì sự nàng tưởng không rõ vì cái gì như vậy một người tu tiên chi đổ lại là như thế bình thản cái gọi là tâm cảnh tâm tính tất cả đều là vô nghĩa sao? đạo cũng không phải duy nhất, phật, nho, nói, ma, mỗi một cái lưu phái đều là bất đồng nói. tiểu chỗ tới nói, chẳng sợ đồng dạng tu đạo người, mỗi người nói đều là bất đồng, mỗi một cái nói đều có tu luyện thành tiên cơ hội. đây là ba nghìn đại đạo, đều có thể thông thần. mạch thiên ca chậm rãi gật đầu, cái này nàng đương nhiên biết. tân hy tiếp tục nói, nói có ba nghìn, tương tự là nói. Tương phản cũng là nói, chính nghĩa là nói, tà ác cũng là nói, phổ cứu là nói, giết chóc cũng là nói, mỹ là nói, xấu cũng là nói. Nói thiên biến vạn hóa, duy có một chút bất biến, chỉ có cường đại nội tâm, mới có thể tìm được đạo của mình. Trên đời này có một số người, âm ngoan độc ác, tu đều không phải là ma công, lại có thể không hề tâm ma mà đi đến cuối cùng. Đây là vì sao? Bởi vì âm ngoan độc ác chính là bọn họ bản tâm. Bọn họ trực diện nội tâm, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chính mình suy nghĩ, chính là chân lý, cũng chính là bọn họ nói. Nếu bọn họ hành động, là vâng theo đạo của mình, đương nhiên không có tâm ma. Cho nên, chấp nhất tự mình người, mặc kệ thiện hay ác, là đẹp hay xấu, đều có khả năng tìm được đạo của mình. Mạch Thiên ca ngẩn ra, lẩm bẩm nói, nói như vậy, hoàn toàn không tu luyện tâm cảnh, cũng nhưng bước lên đại đạo. Không thể như vậy tưởng. Xem nàng biểu tình, tựa hồ đối tâm cảnh tu luyện sinh ra nghi vấn, tần hy giải thích, mỗi cái lưu phái, đều có bất đồng nói, tỷ như ma tu, bọn họ không cần tu luyện tâm cảnh, nhưng ngươi sẽ hâm mộ bọn họ sao. Mạch thiên ca lắc đầu, ma tu chi đạo, cố nhiên tấn giai nhanh chóng, nhưng đắc thành đại đạo tỷ lệ tiểu đến nhiều, bọn họ đại đa số ngã xuống ở tu luyện tẩu hỏa nhập ma chung. Đạo tu tu luyện chi đồ, còn lại là mài nước công phu, thông thả lại ổn định. Nói vô trước sau, lại có cao thấp. ba môn tà đạo, chọc hạ nhân quả rất nhiều, tìm tiên đồ trùng hơn phân nửa ngã xuống. Như thế, nói có tác dụng gì? Này cùng ma đạo chi biệt, là một đạo lý. Mạch thiên ca không nói gì cũng không có động, ánh mắt định ở trên hư không. Nàng chưa bao giờ hoài nghi quá con đường của mình, chẳng sợ ma công tiến triển nhanh chóng. Nàng vẫn cứ cảm thấy, đường đường chính chính mới là nàng phải đi lộ. Gặp được hàn sĩ là lúc, Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, không rõ như vậy một người, như thế nào sẽ đến thiên tri quyến, thuận lợi đi đến kết đan, thậm chí nguyên anh. Nàng tưởng, có lẽ mỗi người đều là không giống nhau, cho nên tiên lộ cũng bất đồng, chỉ là trong lòng vẫn cứ còn nghi vấn, người như vậy, thật sự có thể đi đến cuối cùng một bước sao? Mà giờ phút này, nàng bị tần hy đánh thức. Chỉ cần người khác cũng đủ chấp nhất, giống nhau cũng có thể bước lên đại đạo, nhưng là... Không cần bởi vậy hoài nghi con đường của mình, nàng chỉ cần vững vàng mà đi xuống đi, kiên định mà đi xuống đi, luôn có một ngày, có thể bước lên vô thượng đại đạo. Tân Hy thấy nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, liền biết nàng là nghị thông suốt, cười nói, chúng ta mau cùng đi lên đi, lại không đổi kịp, khiến cho nàng trốn. Mạch Thiên ca gật đầu, trở về một cái tươi cười, hai người giá khởi đột quang, hướng phượng thanh tiên tử biến mất địa phương đuổi theo. Phượng Thanh Tiên Tử vẫn luôn thực cẩn thận, ở trong nước gần giấu hai ngày, lại ở trên mặt biển chuyển động. Tuy nói nơi này đã là Đông Hải chỗ sâu trong, nhưng nàng là nguyên anh tu sĩ, đã lừa gạt những cái đó bắt dài dưới yêu thu thực dễ dàng. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy cũng liền lang thang không có mục tiêu mà đi theo nàng phía sau. Bọn họ như vậy nhàn nhã, vẫn luôn nhiệm vụ đã hoàn thành, khi nào trở về đều có thể. Thứ hai Phượng Thanh Tiên Tử hành sự quỷ dị. Làm cho bọn họ nổi lên tò mò chi tâm Nếu thực sự có bảo vật Đảo không đến mức đoạt nàng Nhưng có thể phân một ly canh Ở Đông Hải xoay 3 ngày Phượng Thanh Tiên tử rốt cuộc ở một tòa tiểu đảo ngừng lại Nàng tế ra một gian nhà tranh Tiến vào trong đó Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy Ở tiểu đảo chung quanh tìm cái địa phương Dùng đào chi dấu đi hành tích Ẩn thân với vạn giảm độc hành thuyền nội Ngày đầu tiên không có động tĩnh Ngày hôm sau vẫn là không có động tĩnh Mấy ngày qua đi, Phượng Thanh Tiên tử trước sau không có bước ra phòng nhỏ. Mà bọn họ cũng cảm giác được, phòng trong hơi thở vững vàng, nàng không có lặng lẽ rời đi, cũng không có đang làm cái gì đặc biệt sự tình. Ngươi nói nàng đang làm cái gì đâu. Cách âm kết giới nội, mạch thiên ca nghi hoặc mà nói, điều tức, Nàng mấy ngày nay căn bản không có động qua tay, hoàn hảo không tổn hao gì, tu luyện. Thật là như vậy cũng quá nhàn. Một hai phải tránh ở không có người sinh sống Đông Hải tu luyện. Có lẽ là ở nghiên cứu manh mối. Tân Hi nói, tin tức này, nàng hẳn là tới rồi Bích hiên các mới được đến. Như vậy điểm thời gian, có khả năng còn lý giải không ra. Này muốn nghiên cứu tới khi nào? Mạch Thiên Ca có chút đau đầu, giam ba bữa liền thôi, một hai tháng đâu. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, liền tính một hai năm cũng có thể chờ. Tân Hi thực bình tĩnh. bọn họ đã đem tiên minh đệ tử đưa về côn nô khi nào trở về đều có thể tối nay trở về còn có thể thiếu tiếp điểm nhiệm vụ hào đi mạch thiên ca ngẫm lại tạm thời không quay về cũng không có việc gì nhân thủ tuy rằng có chút căng thẳng nhưng còn không đến thiếu bọn họ hai cái không được nông nỗi huyền thanh môn hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa thức an toàn sư phụ cùng vài vị sư huynh sư tỷ cũng không có gì nguy hiểm phượng thanh tiên tử còn không có động tính gì tiểu phượng trước tỉnh trải qua hóa hình thiên kiếp thiên lôi nắn thể nó cả người linh khí ngưng thật uy áp dày nặng kia một tia chu tức chi tức càng thêm thuần túy bảo hộ ở đan điền thần hy tiến vào hư thiên cảnh cùng nó thi chiêu thập phần vừa lòng hiện tại tiểu phượng thực lực cùng nguyên anh tu sĩ tương đương có thể mang đi ra ngoài đánh nhau chứ bỏ chính mình ngoại bọn họ còn có được một con nguyên anh kỳ con rối cùng bắt giai trọng minh điểu Chẳng sợ gặp được nguyên hậu tu sĩ, cũng có liều mạng chi lực.